Đến nỗi con đường, cũng đào thủy đạo, mãi cho đến bờ sông. Nhưng hiện tại đối bên này tình huống không hiểu biết, sợ là sợ đến lúc đó nước sông chảy ngược linh tinh. Bất quá này Hoàng Văn Tuấn cũng rất thông minh, hẳn là sẽ không làm ngu như vậy sự tình mới là Phần 61 ân trở về ta nghiên cứu nghiên cứu, đa tạ ngươi. Tô Hào nghe được lời này sau, ở trong đầu suy nghĩ một lần, nhưng Tổng cảm thấy còn khuyết điểm cái gì, trở về ngẫm lại xem. Bất quá này Tô Lê Trung Quy là không làm chính mình thất vọng, như vậy nữ tử, đều là chính mình trước kia có mắt không biết kim nặng ngọc. Bỏ lỡ, Trung Quy là bỏ lỡ. Nếu ông trời lại cấp một lần cơ hội, tất nhiên sẽ đánh bóng đôi mắt, cũng không đúng tay. Tô Lê không biết chính là, bởi vì lúc này đây, cấp sau lại mang đến vô cùng thai nạn. Khi đó hận chính mình, vì sao phải lắm miệng, bất quá đây là lời phía sau. Mấy người nói, liên tới tới rồi trong đội ngũ. Hơi một số, có mười mấy người, không khỏi gật gật đầu. Người này càng nhiều càng tốt, như vậy tốc độ mới có thể mau. Toàn bộ lê hoa thôn đến lúc đó khẳng định muốn nhiều tìm mấy cái suối nguồn, một hai cái, chỉ sợ không dùng được. Cầu hùng, cái này sơn, không có người so ngươi càng quen thuộc. Nghĩ đến người biết nơi nào có suối nguồn đi. Hoàng Văn Tuấn cũng không nốc, biết ở ngay lúc này, làm cầu hùng mang theo, thời gian thượng sẽ tiết kiệm càng nhiều. ân biết Trong chốc lát chúng ta phân tới cái kia hai đám người, một bát người chém cây trúc, ta sẽ giao các người như thế nào khơi thông. Dư lại người, cùng ta cùng nhau trên núi. Đãi tìm được suối nguồn sau, đào đại, lại dùng ống trúc đi xuống dẫn đường liền thành. Chỉ mong có thể nhiều tìm mấy chỗ suối nguồn, giúp các thôn dân đỉnh quá cái này thai nạn. Sợ chỉ sợ trong thôn thật sự có thủy, mà khác thôn nhìn đến nói theo, đến lúc đó vì thế đánh nhau hậu đả linh tinh. Càng sợ hãi những cái đó lưu dân biết Lê Hoa Thôn có thủy, toàn hướng bên này tễ, đến lúc đó chỉ sợ càng phiền thoái. Hảo, hôm nay chúng ta đại gia nghe theo người an bài. Lê Hoa Thôn các nam nhân, khó được trăm miệng một lời đáp. Hiện tại đặc thù thời kỳ, liền tính lúc trước đối nhân ra lại không thích, cũng cần thiết buông cái này ý niệm. A Lê, người đi theo ta bên người, ngoan ngoãn, đừng chạy loạn biết không. Cầu hung nhìn kiều thê, cùng với nàng con đồ vật. Tự nhiên biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng là ở chính mình có rảnh phía trước, lại có thể nào yên tâm làm nàng một người đi lan lộn. Hiện tại này trên núi giá vật, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc như thế nào. Rốt cuộc này vừa đến ban đêm, độ ấm cũng làm lạnh xuống dưới. Nay vạn nhất nếu là gặp được nguy hiểm đồ vật, nên làm cái gì bây giờ? Hào đi, ta đây có thể ở ngươi chung quanh đi vừa đi sao? Chính mình tổng không có khả năng đi theo vẫn luôn xem bọn họ bận rộn đi. Không phải nàng tô lê máu lạnh, tại đây loại thời điểm không hỗ trợ. Là lê hoa thôn thôn dân thật sự quá lệnh người thất vọng rồi, nếu lúc trước, bao gồm hiện tại có thể đối chính mình tốt một chút, khoan dung một ít, có lẽ liền không phải là hiện tại hình dáng này. Nhìn những người này, còn có một ít là ngày hôm qua nháo sự phụ nhân người nhà đâu. Chính mình không ném sắc mặt cho bọn hắn xem liền không tồi. Ân là có thể. Bất quá khoảng cách không thể rời đi ta hai mét. biết không, cầu hung hiện tại đem tức phụ cho rằng bà bối thật muốn có việc, rời đi trong chốc lát đều sẽ niệm tưởng đã lâu. Hoàng Văn Tuấn nghe được hai người đối thoại, trong lòng hơi hơi chua sót. Nếu lúc trước chính mình không có cùng nàng từ hôn nói như vậy hôm nay có như vậy hạnh phúc người hẳn là chính mình đi. Hôm nay có thể được đến nàng ôn tồn mềm dọng người cũng nên là chính mình đi. A Lê, mấy thứ này ngươi đừng có, ta đến đây đi. Nhìn ngươi mệt một thân hãn. Cầu Hùng cũng không biết tô lê hôm nay là làm sao vậy, liền cái sọt đều thế nào cũng phải nàng chính mình quóng, không cho người khác chạm vào. Không cần, ta không mệt. Chính là cánh tay có chút toan. Không biết vì sao, mấy ngày nay tổng cảm giác ngủ không no, toàn thân mệt mỏi, động bất động ngáp liên tục. Chẳng lẽ thật sự ứng câu nói kia, Xuân Vây thu mệt hạ ngủ gật sao? Kia trong chốc lát ta giúp ngươi xoa bóp, cái này vẫn là ta tới bối đi. Dứt lời cầu hùng cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp lấy qua sọt bối ở trên người, mặt khác một bàn tay nắm nàng tay nhỏ, không màng mọi người ánh mắt, trực tiếp đi phía trước đi. Phải biết rằng ở thời đại này, trước mắt bao người, như vậy thân nị là không bị mọi người tiếp thu. Lại còn có sẽ ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến này, ánh mắt ảm lại ảm. Cầu hùng đây là phải làm cho chính mình xem sao. Biết rõ chính mình phía trước là nàng vị hôn phu, la tưởng nói chính mình có mắt không chồng sao. Lê Hoa thôn thôn dân nhìn đến cái này tình huống, cũng không nói cái gì. Rốt cuộc chính mình hiện tại có việc cầu người ra, nay vẫn là quan tâm chính mình một nhà việc vấn đề. Hảo, các ngươi chờ một chút lưu một ít người tại đây chém này cây trúc. Trong chốc lát ta làm mẫu một lần nói cho các ngươi muốn như thế nào làm, các ngươi nhìn làm theo chính là. Mặt khác một phần người. Cùng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao lâu một đám người đi vào một mảnh đại rừng trúc, nhìn nhìn bên này như cũ lục cú cùng bên ngoài khô vàng, thành tiên minh đối lập. hiển nhiên bên này không khí, cũng so lê hoa thôn không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. a lê, ngươi hiện tại bực này một chút, ta thực mau thì tốt rồi. Cầu hùng xoay người, đem trên người sọt bông, cầm người khác khảm đao đi rồi. Hoàng Văn Tuấn lúc này đi vào tô lê, nghiêm túc nhìn thoáng qua lúc sau. Nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Nguyên bản muốn nhắm mắt dưỡng thần tô lê, nghe được lời này, mở to mắt, cười cười, ta thực hạnh phúc, bất quá này hết thảy đều yêu cầu cảm ơn ngươi mới là. Nguyên bản đã là chua xót tâm hoàng văn tuấn, nghe được lời này sau, nhịn không được méo méo khẩn nắm tay, thấp hèn đôi mắt, ha ha, ngươi hạnh phúc liền hảo, có thể nói cái gì? Nói chính mình sau đó không lâu liền phải cùng nàng tỷ tỷ thành thân sao? Nói chính mình đỗng nhiên phát hiện trong lòng kỳ thật là có như vậy một tia thích nàng sao. Vẫn là nói, kỳ thật chính mình tâm tâm niệm niệm chính là nàng kỳ thật vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau, thích chính mình. Nhìn đến nhiên nhi nhớ nói nàng đoạt chính mình vị hôn phu sao. Tính, bỏ lỡ, đã không có cơ hội. Cảm ơn, nếu không có gì nói, ta đây trước nghỉ ngơi sẽ. Tô Lê không biết từ nơi nào lấy tới một khối nhánh cây khô, lúc này đang ngồi ở kia. Hai chân khúc chống đỡ, đôi tay luân thiên, đầu buông xuống. Nhìn đến hình ảnh này, Hoàng Văn Tuấn Tâm, đặc biệt không cam lòng. Hắn nghĩ nhiều cứ như vậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm giác nàng đối chính mình ỉ lại cùng ái mộ. Nhìn nhìn nơi xa ở bận rộn nam nhân, đứng dậy từ nàng sọt lấy ra quần áo, hướng trên người nàng một phát, biên đi qua đi hỗ trợ. A Lê, ngủ rồi. Nhìn đến Hoàng Văn Tuấn đi tới, cậu hùng hỏi. Hoàng Văn Tuấn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ hồng, không nghĩ tới chính mình vừa rồi nhất cử nhất động, đều bị người nam nhân này thu ở trong mắt. Ân, liền nói nói mấy câu, nàng liền ngủ rồi. Ta sợ nàng cảm lạnh, từ sọt cầm kiện quần áo cho nàng phát, hy vọng ngươi không cần để ý mới lả. Cầu hung nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, vẫn chưa nói chuyện. Trước mắt nam nhân là A Lê Tiền Vị Hôn Phu, là thôn trưởng công tử, càng là một cái cử nhân. chỉ là như vậy một thân phận, hắn liền không tiện nói thêm cái gì. Đương nhiên, tiền đề là A Lê không chịu quá một tia thương tổn. Bất quá liền tính nàng là A Lê tiền vị hôn phu lại như thế nào? Lại quá không lâu, hắn liền phải thành thân. Đến lúc đó nhiều lắm cũng chính là A Lê tỷ phu thôi. A Lê, tỉnh vừa tỉnh, đừng ngủ. Chúng ta còn phải đi trên núi lâu, nếu là ngươi còn vây nói, ta làm người đưa ngươi trở về đi. Cầu Hung nhìn thoáng qua, Còn nằm bò ngủ nha đầu, có một tia đau lòng. Nghĩ đến mấy ngày nay nàng đều là như thế này, cả ngày buồn bã hiểu xịu, không biết có phải hay không bị bệnh, hôm nào tìm cái đại phu lại đây nhìn một cái. Ngạch, hảo, tô lên âng lên ngủ có một tia vệt đỏ mặt, đối với cậu hùng hỏi. Mấy ngày nay giống như dễ dàng mệt ra rời, cũng dễ dàng ngủ. Thường xuyên vừa lơ đãng, liền ngủ rồi. Hảo, ngươi là phải đi về vẫn là ta cùng đi đâu. Nếu không ngươi về trước ra đi, lão như vậy cũng không thành. Cầu hùng vẻ mặt lo lắng nhìn thê tử. Không được, ta còn là cùng ngươi đi đi. Hiện tại ở nhà cũng không có việc gì, chuyện gì bà ngoại đều phải cướp làm, đều sắp đem chính mình coi như thiếu nãi nãi ở hầu hạ. Vậy ngươi có sợ ta có ngươi đi, như vậy ngươi còn có thể ngủ một lát. Cầu hùng nhẹ nhàng xoa xoa tô lê đầu. Nhìn đến tô lê đối hắn ỉ lại cảm, rất là vui mừng. Không được, ta chính mình đi một chút đi, trong chốc lát người nắm ta. Tô Lê thực thích loại cảm giác này, tay nắm tay, từng bước một đi tới. Nhìn đến trước mắt ân ái hai người, Hoàng Văn Tuấn Tâm giống như bị hong mật chập quá giống nhau. Tô gia, Nương, hôm nay rất nhiều trong thôn người đều đi Tam Vạn dẫn thủy, ngươi như thế nào không đi? Tô Hào nhìn đến nương ngồi ở trong phòng, không biết suy nghĩ cái gì, ra tiếng hỏi. Rốt cuộc phía trước thôn trưởng chính là nói Một nhà ra một người. Không đi gia đình, một nhà ra năm văn tiền, coi như đi người tiền công. Nương không phải ồn nào trong nhà nghèo sao. Vì sao đến bây giờ ngược lại ngồi ở này, cái gì đều bất động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nếu thật không được nói, có thể cho chính mình đi a, hà tất hoa như vậy tiền tiêu bổn phí. Nhà của chúng ta có người đi, ta đi làm cái gì. Tô lưu thị nhìn thoáng qua nhi tử, trực tiếp đáp. Ai đi? Ta như thế nào không biết. Nơi này trừ bỏ đã rời nhà trốn đi cha, còn có ai. Chính mình cùng lương tại đây, tự nhiên cái kia tiện nha đầu càng là không có khả năng. Cầu hùng A, ngươi cũng đừng quên, hắn là ta con rể, cũng là chúng ta tô ra con rể. Nhà bọn họ có thủy, căn bản không dùng được trong thôn dẫn xuống dưới thủy. Nếu hắn đi, ta cái này làm nhạc mẫu, như thế nào còn đi. Hắn là ta tô ra con rể, thế tô ra xuất lực. là hẳn là tô hào đều đã không biết nên nói cái gì tất nhiên lại là kia tô nhiên nói sau một lúc lâu nương ngươi cũng đừng quên nàng cùng chúng ta tô ra đoạn tuyệt quan hệ lúc trước ngươi chính là còn bưng một chậu nước bát đi ra ngoài hiện giờ ngươi lại sở loại này lời nói làm người như thế nào đối đãi ta quản người khác nghĩ như thế nào đâu nàng tô lên là ta hải tử đúng không kia hắn chính là ta con rể Hôm nay nhà của chúng ta có một số việc, hắn hỗ trợ làm, không phải hẳn là sao. Nàng mới không sợ người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào đâu. Dù sao việc này công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Nương, ngươi cũng thật là. Tô Hào dứt lời, khiêng cái quốc, eo cắm dao trẻ tuổi, ra cửa. Nhưng mà nhưng hắn tới cửa thời điểm, đã bị tô lưu thị cản lại, ngươi buông tay, ta phải đi hỗ trợ. Hiện tại bên ngoài tình huống đều như vậy, ngươi còn có tâm tình tự cấp ta tại đây náo cái gì tính tình. Tô lưu thị lần đầu bị chính mình nhi tử dùng như vậy khẩu vị giáo hấn, có chút ngốc trụ. Tô hào thừa dịp này khoảng cách, khiêng cái quốc cùng đau đi rồi. Tô nhiên nghe được ngoài cửa thanh âm, liền đi ra, nhìn đến nương ở kia một mình gặt lệ, có chút đau lòng. Đi lên trước, hỏi, nương, ngươi như thế nào khóc? Đại ca ngươi khiêng cái quốc ra cửa. nói tô lê cùng cậu hùng hiện tại cùng nhà chúng ta không có nửa điểm quan hệ còn nói ta hồ nháo ô ô, ô. nhiên nhi ngươi nói nương này hơn phân nửa thân vất vả như vậy rốt cuộc là vì ai vì sao cuối cùng đổi lấy chính là kết quả này tô lưu thị khóc hảo không thương tâm nhưng tô nhiên tâm tư không bỏ tại đây phía trên nay đại ca thế nào đều cùng chính mình không quan hệ nhưng hiện tại tô lê cùng cậu hùng liền không giống nhau mặc kệ nói như thế nào Nàng Tô Lê cũng đương chính mình như vậy nhiều năm muội muội. Hiện giờ chính mình sắp thành thân, nàng là muội muội, có phải hay không cũng nên có điều tỏ vẻ một chút. Nhưng đây cũng là thành lập ở có quan hệ cơ sở thượng. Nhưng nếu Tô Lê không thừa nhận có chính mình như vậy một cái tỉ tỉ, kia đến lúc đó đi nơi nào có thể nhiều muốn một ít ngân lượng tới của hồi môn đâu. Nương, ngươi đừng khóc, khóc nhiều thượng thân. Đại ca hiện tại hồ đồ, chờ hắn minh bạch sau, sẽ trở về. phần sáu tựa như cha giống nhau nàng tin tưởng chính mình thành thân này cha nhất định sẽ trở về chính mình thành thân thời điểm cha cũng không thể không ở chàng nếu không sẽ mang thai mang tiếng đúng rồi nương ngươi nói ta cái này làm tỉ tỉ muốn thành thân kia tô lê cái này là muội muội có phải hay không hẳn là cho ta quả cưới tử tô lưu thị sửng sốt ngay sau đó cái gì cũng chưa nói nhiên nhi như thế nào cái gì đều không quan tâm Toàn bộ một cái kính nghĩ nàng thành thân, nàng của hồi môn. Lúc trước tô lê là bị chính mình giá cao bán đi, liền một kiện quần áo, nhiên nhi đều không được nàng mang đi. Nhưng hôm nay nàng muốn thành thân, ngược lại muốn tô lê tới quả cưới tử, này không phải làm người chê cười sao. Nương, rốt cuộc muốn hay không, ngươi nhưng thật ra cấp câu nói a. Tưởng tượng đến nếu tô lê hoán niệm lúc trước nàng tình hình, kia nhưng làm sao bây giờ. chẳng lẽ liền phải như vậy bạch bạch lãng phí cơ hội này sao nàng hiện tại như vậy có tiền tuy tiện lộ ra một cái khe hở ngón tay chính mình đều phải thật tốt nhiều của hồi môn dựa theo nàng trước mắt như vậy chỉ sợ không dễ dàng ngươi vẫn là đừng nghĩ tô lưu thị lưu lại này một câu đi ra ngoài mặc kệ nhất định phải đi nhìn xem bảo bối nhi tử thế nào này nhiên nhi đều còn không có gà chồng cũng đã như vậy này nếu là thật sự gà chồng kia còn phải. xem ra nàng là thật sự không đáng tin cậy bất quá chỉ cần nàng quá đến hảo liền thành nhìn đi xa nương tô lê rầm rậm chân ba ngày sau bởi vì nhân thủ nhiều thực mau liền đem thủy dẫn tới lê hoa thôn giếng rốt cuộc chỉ có hai điều ống trúc dắt đến nhà ai đều không thích hợp cuối cùng thượng thương lượng kết quả chính là toàn bộ đều đến giếng đại gia dựa theo ngày xưa giống nhau bất quá dùng thủy vẫn là đến tiết kiệm mỗi nhà mỗi ngày đề thủy không thể vượt qua hai thùng lê hoa thôn người đối với có thể lại lần nữa có nước uống đối cầu hùng cùng tô lê rất là cảm kích đặc biệt là mỗi khi bọn họ đi ra ngoài một chuyến trở về là lúc hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều chết đi người có ban đêm đông chết có ban ngày bị cảm nắng chết có khát chết còn có đói chết nơi nơi đều là nạn dân xem nhân tâm hốt hoảng mà đối với lê hoa thôn chung quanh lưu dân Còn lại là có thể cho nước uống liên cấp, nhưng đồ ăn thật sự không có nhiều ít. Bởi vậy bắt đầu từ hôm nay, Lê Hoa Thôn trở thành lưu dân thích nhất tới địa phương, ít nhất sẽ không khắt chết. Thướng công, ta nghĩ ra đi xem, người dân ta đi được không? Hôm nay cũng quá kỳ quái, đều lúc này, như thế nào ban ngày còn như vậy nhiệt. Đến ban đêm nhưng thật ra muốn bắt đầu cái chăn. Bất quá cũng may phía trước mua trở về không ít đông, hiện tại trong nhà cái đều là tân chăn đông. A Lê, ngươi thật sự muốn đi sao? Kỳ thật cầu hùng thực không tán đồng, này bên ngoài thật sự quá rối loạn, ở nhà không hào sao? Ân, ta muốn đi xem. Tô Lê cũng không biết vì cái gì, nhất định phải kiên trì đi bên ngoài nhìn xem. Thôi, ngươi mặc tốt quần áo, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Nhưng là nói tốt, ngươi nhất định đến gắt gao nắm ta, còn có chúng ta liền đi ra ngoài một canh giờ, ngươi có thể đáp ứng sao? Nếu là không được. kia chúng ta liền không đi vốn dĩ này trận nha đầu này tinh thần cũng không tốt vừa vặn nàng muốn đi ra ngoài cũng thành liền mang nàng đi cách vách thôn đại phu trong nhà đi xem đi hảo vì có thể đi ra ngoài tô lê dứt khoát đáp ứng rồi đương sắp đi ra lê hoa thôn kia một khắc tô lê nội tâm phát sợ tổng cảm thấy có một đôi âm lánh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình cái loại cảm giác này thật sự thật đáng sợ tô lê tay gắt gao nhéo cổ hùng Cái loại cảm giác này đi đến nào theo tới nào, thật là đáng sợ, như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu. A lê, ngươi làm sao vậy? Ngoan, sẽ không có việc gì, đi theo ta. Cầu hùng trên eo treo hai đại túi nước, đương nhìn đến những cái đó lưu dân đi lên là lúc, lớn tiếng nói, các vị từ từ tới, ta này có thủy, rất nhiều, các ngươi không cần đánh, không cần đoạt, một người uống một ngụm. Còn có này đó đồ ăn, các ngươi phân này ăn đi. Dứt lời, từ mang đến trong rổ, lấy ra ở nhà Trương tốt màn thầu, một người nửa cái đã phát qua đi. Cảm ơn, thật là thật cảm ơn các ngươi. Bắt được đồ ăn người, không một không nói cảm tạ nói. A Lê, ngươi cũng thấy rồi đi, đi như thế nào đi. Chúng ta bên này còn tính tốt, này bách hoa chấn càng là khủng bố. Bất quá ngươi vẫn là đường đụng đến bọn họ, biết không? Bọn họ đã có thật nhiều thiên không tắm rửa. Có người trên người cũng không biết vì cái gì bắt đầu thối giữa, ngươi tốt nhất vẫn là đường đụng phải. Chúng ta một hồi đi cách vách thôn một chuyến, sau đó nhanh lên về nhà, biết không? Bà ngoại không yên tâm bọn họ đi ra ngoài, còn lần nữa ngàn dặn dò, vạn dặn dò, sớm một chút trở về, ngàn vạn không cần trì hoãn. Ân, đã biết, đều nghe ngươi. Tô lê gật gật đầu, không biết vì sao. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình này một trận có phải hay không quá quá an nhàn, quá hạnh phúc, sao cá nhân đều trở nên mềm yếu, dù sao chuyện gì, đều có tướng công có thể cấp dựa vào. Chuyện gì, đều có tướng công giải quyết. Lúc này trấn trên tô hảo khảo thí ngày đó trụ khách điếm. Tiểu thúy, ngươi ra tới có khỏe không? Không có việc gì đi. Nhìn quần áo còn tính hoàn hảo, nhưng tóc có chút chật vật tiểu thúy, tô hào nôn nóng tí lên. Trên giới nhìn một lần lúc sau, ra tiếng dò hỏi. Không có việc gì, ta không có gì đáng ngại. Nhưng thật ra ngươi, nhìn xem chính ngươi, này một thân chật vật bộ dáng. Tiểu thúy đau lòng nhìn tô hào, tiến lên hỗ trợ sửa sang lại một chút siềm ý. ý. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Tiểu thúy, là ta vô dụng, trong nhà nương như thế nào đều không đồng ý, nhưng là ta biết đây đều là tô nhiên làm hại. Nàng không có việc gì liền cùng nương nói. Không thể cưới ngươi vào cửa, nói ngươi rơi trầm lại trong nhà ngay cửa. Nàng không muốn giáo một cái nha hoàn tẩu tử linh tinh. Tiểu thúy, ta hận nàng, hận không thể nàng hiện tại liền gả đi ra ngoài. Ngươi là ta ái người, ngươi như vậy thiệt lương, vì sao nàng chính là không thể tiếp thu ngươi đâu? Tô Hào ôm trong lòng người, trong lòng có một tia khổ sở. Quái tới quái đi, đều là chính mình. Nếu không phải chính mình không bản lĩnh thuyết phục đường. Hiện giờ cũng sẽ không làm tiểu thúy như vậy khổ sở. Phải biết rằng nàng ở hạng đại địa chủ trong nhà, nhật tử cũng không tốt quá. Những cái đó đương chủ tử, tâm tình hảo cấp ban thưởng. Tâm tình nếu là không tốt, còn đem người đánh chết khiếp, tiền thuốc men còn phải chính mình ra. Hắn tiểu thúy khoảng thời gian trước mới vừa bị kia lục di nương đánh quá, nay mặt cùng trên người thường, đều còn không có hoàn toàn hảo. Cái kia ra, hắn không bao giờ muốn cho tiểu thúy đi chịu tội. Không có việc gì, chỉ cần nàng thành thân, thì tốt rồi. Tô đại ca, không có việc gì, ta không gả cho ngươi cũng có thể. Không danh không phận cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể giống như bây giờ đãi ta hảo là được. Tiểu thúy nói lời này đồng thời, nước mắt lạch cạch lạch cạch nhắm thẳng hạ tích, xem tô hảo hảo không đau lòng. Tiểu thúy, ngươi chớ khóc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ cần đem nàng gả đi ra ngoài thì tốt rồi, ngươi yên tâm đi. lại quá không được mấy ngày nàng liền phải gả chồng chỉ là ta không nghĩ nàng gả đơn giản như vậy như vậy hạnh phúc ta phải cho nàng một ít nhăn sắc cái kia ác độc nữ nhân ta tô hào không có như vậy muội muội tiểu thúy đã sớm xem tô nhiên khó chịu nếu không phải nàng ngăn trở chính mình hiện tại sớm đã là phu quân thân phận cũng đã sớm là cái tú tài phu nhân nào dùng đến suy nghĩ như bây giờ mỗi lần tới gặp tô hào đều phải bị một ít lưu dân khi dễ quá. Tô Đại ca, ngươi là thật sự hận nàng sao? Mặc kệ thế nào, Tiểu Thúy vẫn là trước xác nhận một lần lại nói. Tô Hào gật gật đầu, giờ phút này hắn nhìn đến tiểu Thúy vẻ mặt trật vật tiểu tụy bộ dáng, lòng tràn đầy chỉ có đối Tô Nhiên oán nghiệm. Ta này có một bao thuốc bột, ngươi trở về nghi cách làm nàng cấp ăn. Tiểu Thúy nói lấy ra một bao màu trắng thuốc bột. Nhìn tiểu Thúy tùy tay liền lấy ra một bao thuốc bột. Tô Hảo có chút ngốc lăng. Này tiểu thúy như thế nào tùy thân phong thuốc bột, Nàng, có phải hay không làm sao vậy? Tiểu thúy nhìn đến Tô Hảo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chính mình, nhịn không được cười khổ hạ, ngươi cũng biết đại trạch những cái đó sự, này đó nữ nhân vì tranh sủng cái gì thủ đoạn sự không ra. Cái này là phía trước lục di thái vì tranh sủng, nếu là đi bắt đồ vật. Cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ lắm, bất quá biết đến một chút là. Sẽ không hại người. Tô Hào nghe được lời này, tùng một hơi, ngay sau đó tiếp nhận đặt ở trong lòng ngực. Nếu Tiểu Thúy nói sẽ không hại người, kia tất nhiên là sẽ không hại người. Nói vậy cũng chính là một ít thuốc sổ hoặc là ăn tinh thần có chút không tệ thôi. Tô Đại ca, ta ra tới cũng đủ lâu, ta đi về trước. Tiểu Thúy xem thời gian không sai biệt lắm, liền xoay người phải đi. Hảo, ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng lại bị thương, biết không? Tô Hào nhìn đến nàng kia tiểu thân thể gần nhất giống như gầy, có chút đau lòng. Nghĩ đến trong lòng ngực gói thuốc, nhìn nhìn lại đi xa tiểu thúy, Tô Hào đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tô nhiên nếu ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Đại phu ngươi giúp ta nhìn xem ta tức phụ, gần nhất mấy ngày nay không biết sao lại thế này, luôn không tinh thần. Cầu Hùng mang theo Tô Lê trực tiếp đến gần một cái đại phu trong nhà. Tô Lê chỉ là kinh ngạc nhìn nhìn. Vẫn chưa nói cái gì, trực tiếp vươn tay, đặt ở đại phu trước mặt, làm hắn bắt mạch. Kỳ thật nàng cũng kỳ quái, này bà ngoại cùng tướng công trong khoảng thời gian này cũng không gặp mệnh ra rời, như thế nào chính mình cứ như vậy. Đại phu nhắm mắt lại, méo lại niết mạch tượng, ngay sau đó gật gật đầu, lại lần nữa méo lại niết. Xem cầu hùng có chút tâm hốt hoảng, này rốt cuộc là thế nào, đại phu cũng không cho cái lời nói. Chúc mừng, chúc mừng, đây là hỉ mạch. Đại khái có một tháng, chúc mừng chúc mừng nhị vị. Không bao lâu, đại phu mở to mắt, đối với hai người một trận chúc mừng. Cầu hùng nháy mắt ngốc trụ, có chút phản ứng không kịp. Tô lê còn lại là cúi đầu, ôn nhu hỏi bụng, xem ra cái kia ngộng là linh, nơi này có tiểu nhục bao. Ha ha, A lê, chúng ta có hải tử, ha ha, ta thật là rất cao hứng. Cầu hùng cười đến cực kỳ thoải mái, muốn đem tô lê bế lên tới xoay vòng vòng. nhưng tưởng tượng đến nàng hiện tại hoài thân mình, tức khắc có chút tay vô đủ thố lên. Ha ha, người trẻ tuổi, chớ có sốt ruột. Ngươi tức phụ hiện tại mới một tháng thân mình, yêu cầu hảo hảo chiếu cố mới là. Đầu ba tháng nhất mấu chốt, nhất định phải khắc chế, biết không? Cầu hùng nghe được đại phu lời này, có chút xấu hổ đỏ mặt, nhưng ngay sau đó lại nhét môi, cười ngây ngô lên. Đại phu, đây là bạc ngươi cầm, hôm nay cảm ơn ngươi. Tô Lê móc ra 20 văn tiền, đưa tới đại phu trước mặt, cười nói tạ. Tuy nói chỉ là nghiết một chút mạch cũng không giá trị nhiều như vậy bạn, nhưng tưởng tượng đến đây là hỷ sự, nhịn không được liền nhiều cho. Ha ha, có tiểu nhục bao đâu. Nghĩ vậy, Tô Lê không cấm buông xuống nhìn thoáng qua bụng, giờ khắc này, nàng cảm giác là tốt đẹp như vậy. Rốt cuộc, chính mình cùng tướng công có bảo bảo. A Lê, tới cẩn thận một chút, chậm một chút đi, đừng khái chứ. Đột nhiên cầu hùng thật cẩn thận lên. Nghĩ đến bên ngoài loạn dân, lại có chút nữ mẩy. A lên nếu là đi trở về đi, bị bị va chạm làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, đi trở về đi hỏi hỏi nhà ai có xe bỏ thuê, liền hoa đồng dạng là 20 văn, trở về lê hoa thôn. Tuy nói hai thôn là cách vách, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ, bởi vậy giá cả cao chút, hắn cũng có thể tiếp thu. Liền ở hai người xe bỏ đi không lâu lúc sau. Một cái cả người chật vật, tóc hỗn độn nam nhân, nhập rắn độc giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa. Đáng chết, cư nhiên còn mang thai, chẳng lẽ lại muốn cùng năm đó giống nhau sao? Không, không được, tuyệt đối không thể. Vô luận như thế nào, hiện tại nàng, chỉ có thể thuộc về chính mình, nàng cũng chỉ có thể là chính mình. A lê, đã trở lại. Thế nào, khiến cho ngươi không cần đi ra ngoài? Lưu lâm thị nghe được ngoài cửa động tĩnh. vội vàng ra tới nhìn đến cầu hùng thật cẩn thận đỡ tô lê còn tưởng rằng làm sao vậy vội vàng xông tới trên dưới kiểm tra rồi một phen ngay sau đó mới tùng một hơi đối với cầu hùng một đồn nói không có việc gì đỡ cái gì đỡ làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng a lê làm sao vậy cầu hùng bị mắng có chút không thể hiểu được bất quá hắn một chút cũng chưa quan hệ ngược lại cười ha hả nói bà ngoại nhà của chúng ta có đại hỷ sự nói lời này đồng thời Khoe miệng liệt thật sự đại. Người cười sán lạn trói mắt. Lưu Lâm Thị vừa thấy đến cầu hùng này phản ứng. Nhìn nhìn lại hắn đối đại A Lê thái độ. Lại nghĩ nghĩ tô lê mấy ngày nay phản ứng. Ngay sau đó dùng run rẩy thanh âm nói. Hay là... Chẳng lẽ là A Lê nàng? Phần 63. Cầu hùng tinh lượng đôi mắt tất cả đều là tràn đầy ý cười. Gật gật đầu. Ân, bà ngoại là thật sự. A Lê nàng mang thai. Ha ha. Bạch tiêm cùng hắc bối vừa nghe lời này, liếc nhau, tiểu chủ nhân tới. Bạch bạch, tiểu chủ nhân tới. Đúng vậy hắc hắc, phía trước tiểu chủ nhân liền nói muốn tới, chả chúng ta chờ vài tháng đâu. Chính là tiểu chủ nhân tới, nam chủ nhân liền phải rời đi, nhân ra luyến tiếc. Ai? Không có biện pháp, tiểu chủ nhân nói cái này kêu rèn luyện. Trong nhà ba người cũng không biết bạch tiêm cùng hắc bạch nói chính là cái gì, chỉ đương chúng nó cũng là cao hứng tiếng kêu. Nương, cha đã trở lại. Không bao lâu tô hảo thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nguyên bản ở nhà có chút tự đoán tự ngải tô lưu thị nghe thế thanh âm, nháy mắt đứng lên, cấp đi ra ngoài. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc đã trở lại. Nghĩ đến vẫn là cảm thấy chính mình hảo, vẫn là cảm thấy trong nhà hảo. Cũng không biết trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào, gây không có, có phải hay không ăn không ít khóc. Ô, ô, ô. không bao giờ làm hắn rời đi. nhưng tô lưu thị rơi lệ đầy mặt nhìn đến ánh mắt quần áo nhìn không ra là cái gì nhan sắc quần áo tóc cấm áp va giống nhau môi khô nước bộ dáng hảo không chật vật trở về liên hảo trở về liên hảo tô lưu thị khóc lóc không thể chính mình rốt cuộc biết phải về tới tô thanh vẻ mặt hờ hững mà nhìn tô lưu thị liếc mắt một cái trực tiếp vào nhà rửa mặt đi hào nhi cha ngươi thật sự đã trở lại nhưng tô lưu thị nhìn không thấy tô thanh thân ảnh khi Nhìn không được ra tiếng hỏi Tô Hảo, nàng thật sự sợ, vừa rồi kia hết thảy, đều làm ngộng Nương, đã trở lại, ngươi không cần lo lắng. Là thật sự đã trở lại, không tin ngươi niết một chút, sẽ đau chính là thật sự. Tô Hảo cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cái này ra không có cha, trung quy không rông cái thêm, nương cả ngày buồn bã hiểu xìu, tô nhiên lại chỉ nghĩ chính mình gả chồng cùng nhiều ít của hồi môn sự tình. Bất quá cha đã trở lại. Nghĩ đến thuyết phục đường, hẳn là sẽ cũng đơn giản chút. Chỉ cần nương tâm tình hảo, đến lúc đó cưới tiểu thúy, còn không phải chuyện đơn giản. T. Hào Nhi thật sự sẽ đau, cha ngươi thật sự đã trở lại. Tô lưu thị không cấm lại lần nữa lưu lại nước mắt. Đái tô thanh rửa sạch sẽ lúc sau, đi ra cửa phòng, nhìn đến nhi tử nữ nhi cùng thê tử đều đang nhìn chính mình, liền trầm mặc không nói. tướng công, này trận, ngươi đều đi đâu? Tô Lưu Thị lôi kéo Tô Thanh tiến vào xem thính đường, nàng muốn biết trong khoảng thời gian này, nàng đều đi đâu. Nào cũng không đi, chính là nơi nơi đi một chút, nhìn xem. Nay không phải không bao lâu thời gian, tưởng các ngươi, liền đã trở lại. Tô Thanh hiển nhiên không muốn nhiều lời. Nhưng lần này chính mình trở về, đối với mấy ngày này ở đâu, là không thể không công đạo. Bởi vậy một câu liền mang qua. Cha, ngươi cũng không biết, nhân gia muốn thành thân. Tô nhiên vẻ mặt tự hào lại có chút thẹn thùng nhìn chính mình cha. Tuy nói trước kia nàng cũng không đem cái này cha để vào mắt. Nhưng từ cha đi rồi, nương các loại thái độ, đều nói cho chính mình, nương thử cái cha. Kỳ thật cái này ra, vẫn là cha định đoạt, Chỉ cần là cha nói, cha yêu cầu, nương đều sẽ đồng ý. Thông minh như nàng, biết như thế nào gió chiều nào theo chiều ấy. Nga, phải không? Kia khá tốt, gà trông sau. Muốn nhiều hơn hiếu thuận cha chồng cha mẹ chồng, nghe trượng phu nói. Sớm ngày sinh cái hài tử, cũng may cái kia thêm đứng vững bước chân. Đối với nữ nhi có thể gả cho cử nhân, tô thanh tỏ vẻ thực vui vẻ. Ít nhất chính mình cũng là cái cử nhân nhạc phụ, chính mình muốn làm sự tình, người khác càng không dám đi nghị luận mới là. Thướng công, hào nhi cũng khảo chúng tú tài. Nói cái này, tô lưu thị không cấm tự hào lên. Phía trước ai đều nhìn không thấy hảo tự mình nhi tử, từ hào nhi thi đấu lúc sau, không biết chừng lối bao nhiêu người đôi mắt. Hảo, hảo, ta hảo nhi tử, có cốt khí, rốt cuộc cấp chúng ta tô ra liệt tổ liệt tông làm vẻ vang. Tô Thanh không nghĩ tới nhà mình cái này không biết cố gắng nhi tử, cư nhiên cũng có thể thi đấu. nay làm hắn hẩm tự tâm, không cấm rót vào một tia hương phấn rực tề. Ha ha đối với cha có thể trở về, tô hảo cố nhiên cao hứng. Nhưng nhìn đến hiện tại hình tượng cùng tính tình đều đại biến tra, không biết vì sao, hán tâm, có loại ẩn ẩn bất an. Hôm sau, cầu hùng, ta nghe nói kia Tô Thanh đã trở lại. Tô Lưu Thị hôm nay sáng sớm liền đi trong thôn truyền động, không nghĩ tới lại nghe đến Tô Thanh trở về tin tức. Tức khác như mày, sẽ không, nhất định sẽ không. Khẳng định là chính mình nghĩ nhiều, hắn tìm các ngươi sẽ biết A Lê mang thai đầu. Hôm qua A Lê mới mang thai. Hắn ngày hôm qua liền đã trở lại. Thời gian này thượng, cũng quá mức trùng hợp đi. Đúng vậy bà ngoại. Ta cũng nghe nói hắn đã trở lại, thật chuẩn bị muốn mang A Lê cùng nhau qua đi xem hắn. Trước kia tô lão cha đối chính mình còn khá tốt, lần này hắn thật vất vả mới trở về, nhất định đến đi xem. Không được, không chuẩn đi, không chuẩn các ngươi đi. Ngươi muốn đi, chính ngươi đi liền hảo, không chuẩn mang theo A Lê đi. còn có ta cũng không chuẩn hắn đến trong nhà này tới. Lưu Lâm Thị vừa nghe lời này, tức khắc tạc mau. Cầu hung sử sốt, không phải thực minh bạch bà ngoại đây là cái gì phản ứng, vì sao như vậy kích động. Bà ngoại, đây là vì sao? Nhạc phụ đã trở lại, chúng ta lý nên đi xem mới là. Cơ miệng, hắn không phải các ngươi nhạc phụ. Hảo, nếu các ngươi còn nhận ta cái này bà ngoại, liền không cần cho ta đi, nghe minh bạch không có. Còn có hắn nếu tới trong nhà, các ngươi đều không cho phép ra môn, giống nhau từ ta tới Tống Cổ. Tô Thanh lần này trở về, khẳng định không chuyện tốt. Sợ là sợ hắn động cái gì ý xấu. Ai ra, này không phải Tô Thanh sao. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến, người trở về liền thay đổi. Cũng không phải là, nhìn một cái hiện tại nhiều có tinh thần, người nhìn đều tuổi trẻ vài tuổi. Cũng không phải là sao, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Này nữ nhi đều phải gả cho cử nhân, có thể không, cao hướng sao. Tô Thanh, ngươi thật đúng là hảo mệnh á đại nữ nhi gả cho cử nhân nhưng cử nhân nương tử. Này đại nhi tử lại thi đậu tú tài, đến nỗi này tiểu nữ nhi đi, hiện tại cũng là phát đạn. Tô Thanh sáng sớm ra tới dạo quanh, chính là muốn nghe xem gần nhất về Tô Lê cùng cầu hùng tin tức. Ở nhà Tô Lưu Thị cùng mấy đứa con trai, đối với Lê Nhi sự tình, ngậm miệng không nói chuyện. Nga! Là chuyện gì xảy ra? Thô Thanh nghi hoặc nhún mày. Xem ra ngươi vẫn là không biết Nga. Ngươi này con rể cũng là cái lợi hại, lúc này mới không bao lâu, bắt một con gấu đen, bán không ít tiền. Hiện tại chúng ta lê hoa thôn chỉ sợ không có người so với bọn hắn càng có tiền. Người tới vẻ mặt sách, sách, sách biểu tình. Thô Thanh vừa nghe, trong lòng run lên. Nay liền gấu đen đều có thể giết chết, hung chi là chính mình. Xem ra lần này đến hảo hảo kế hoạch một chút, nếu không chính mình đời này đừng nghĩ được đến Lê Nhi. A Lê, cha ngươi đã trở lại, bà ngoại không chuẩn chúng ta đi xem, ta như thế nào đều cảm thấy hảo kỳ quái. Tô Lê mới vừa tỉnh ngủ, ngươi còn không phải rất có tinh thần, nghe được cổ hùng lời này, thình lình đánh một cái run run. Ngươi nhìn xem ngươi, bị lạnh đi. Quần áo nhiều xuyên một ít, nếu là nhiệt lại thoát, loại này thời điểm, nhưng ngàn vạn không thể cảm lạnh. Biết không? Cầu hung thật cẩn thận cầm một kiện quần áo nhào vào nàng trên vai, sùng lịch sờ sờ đầu. Thướng công, người nói cha đã trở lại. Tô Lê không phải thực xác định. Lúc này nàng mới nhớ tới, phía trước kia giống như rắn độc giống nhau ánh mắt từ đâu tới đây. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn không phải là cái này cha sao? Từ lần trước tại đây không cẩn thận thấy hắn lộ ra tới ánh mắt, nhưng còn không phải là ngày hôm qua cảm giác sao? Chẳng lẽ nói Tô Thanh trong khoảng thời gian này, cái gọi là bên ngoài, kỳ thật là ở biến tướng theo dõi chính mình, nhìn chính mình nhất cử nhất động lạc. Nghĩ vậy, Tô lên lại lần nữa nhịn không được đánh một cái run run. Thật là đáng sợ, hắn không phải chính mình cha sao. Vì sao sẽ có như vậy hành động? Hắn phía trước thái độ vốn dĩ cũng rất lệnh người kỳ quái. Đúng vậy, đã trở lại. Toàn bộ lê hoa thôn người đều biết. Cầu hùng thở dài một hơi. Đối với bà ngoại nói không đi liền không đi thôi, dù sao cũng không có gì. Nhưng A lên nếu là muốn đi nói, chính mình vẫn là sẽ bồi nàng đi. Nga, tiểu tính, tướng công, ta đã bị bán, cùng cái kia ra sớm đã không có quan hệ, về sau bọn họ tô ra sự tình, chúng ta không cần liên lụy, biết không? Bọn họ nếu tới, giống nhau đuổi đi, ta không muốn cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Chúng ta chỉ cần quá hảo tự mình tiểu nhật tử thì tốt rồi. Cậu Hùng vừa nghe lời này, tuy rằng có nghi hoặc, nhưng vẫn là thông minh lựa chọn câm miệng. Cứ việc A Lê trước kia nói, tra đối chính mình thật tốt, đối đau chính mình, nhờ ái chính mình. Nhưng tại đây một khắc khởi, đều thôi bỏ đi, nếu A Lê đều nói, kia chính mình cũng chỉ có làm theo. Tô Thanh một đường hoảng tới rồi cậu Hùng ra, nhìn cửa chỉ có thủ hai chỉ cậu, trong viện một người đều không có, tức khắc cao mày. Lê Nhi, cậu Hùng, các ngươi ở nhà sao? lưu lâm thị vừa nghe lời này vội vàng ra tới tô thanh ngươi còn có là gan cho ta tới ngươi cút cho ta đi ra ngoài chúng ta nơi này không chào đón ngươi nương ngươi đừng như vậy ta này không đã lâu không đã trở lại nghĩ a lê liền tới đây nhìn xem sao nương ngươi đừng như vậy bất cận nhân tình tô thanh lời nói là nói như vậy nhưng đối lưu lâm thị lại một tia khách khí cũng không có lan nơi này là cậu gia Cùng ngươi thật đúng là không có gì quan hệ. Ngươi nữ nhi từ lâu bị các người bán, hiện tại á lê họ cầu, không họ tô. Đừng ở chỗ này cho ta giả mù xa mưa. Lưu lâm thị vừa thấy đến hắn, liền tới hỏa. Hắn tốt thanh, tính cái gì cha a? Đừng vũ nhục cha cái này tự. Bà ngoại, đừng xảo á lê ngủ, nhỏ giọng điểm. Đột nhiên cầu hùng đi ra, nói như vậy một câu. Ngay sau đó Cao Mày nhìn hiện tại tính tình đại biến nhạc phụ đại nhân. Cầu Hùng, ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta muốn tìm ngươi. Ngươi nói ta là Lê Nhi Cha, tới xem nàng có sai sao. Ngươi bà ngoại cư nhiên không cho ta xem. Tô Thanh cư nhiên làm trò Lưu Lâm Thị trước mặt, cáo khởi chẳng tới. a Lê hiện tại đã ngủ, nếu không ta xem ngài vẫn là quá mấy ngày qua đi. Cầu Hùng nghĩ đến Tô Lê nói, tuyển chuyển cự tuyệt. Tuy rằng không phải rất rõ ràng A Lê đây là làm sao vậy. Xem vừa rồi cùng nàng nói đến tô láo cha là lúc, nàng cả người đều run rẩy một chút. Nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Gần nhất bà ngoại cùng A Lê thái độ đều rất kỳ quái, đặc biệt là bà ngoại, đối người khác đều vẻ mặt ôn hòa. Vì sao đối tô láo cha lại là như vậy chính nhan tàn khốc. Tô Thanh không nghĩ tới cầu hùng cũng không giúp chính mình, tức khắc túi đầu, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. khi cả người run rẩy, Nếu không thấy được Lê Nhi, kia chính mình trở về còn có cái gì ý tứ. Đáng chết hai người kia, đến lúc đó tất nhiên muốn bọn họ đẹp. Nàng tô Lê chỉ có thể là thuộc về hắn, ai cũng đừng nghĩ từ hắn bên người cấp đi. Đến nỗi trước mắt này hai cái phá hư chính mình người, đặc biệt là cái này làm Lê Nhi mang thai nam nhân, đến lúc đó có rất nhiều biện pháp đối phó. Nghĩ vậy, hít sâu một hơi, nói cho chính mình, hiện tại hết thảy. đều chỉ có thể dựa nhẫn. Đãi cảm thấy hô hấp bằng phẳng là lúc, nào còn có kia hai người thân ảnh. Chỉ là cửa kia hai chỉ chó săn, ngược lại là nhe răng nhết miệng mà chiều chính mình tới gần. Bạch bạch, chúng ta đem hắn đuổi đi đi, nam chủ nhân cùng nữ chủ đều không thích hắn. Ân, hắc hắc cũng không thích. Tiểu chủ nhân nói về sau chờ hắn tới, liền sẽ quên sở hữu hết thảy. về sau đều yêu cầu dựa chúng ta bảo hộ. Nhưng trước mắt người này, Tuyệt đối không thể làm hắn tiếp cận nữ chủ nhân. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Tiểu chủ nhân bất công, đều nói cho ngươi, lại không nói cho ta. Hắc bối kêu to lúc sau, chính là thấp ô thanh. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ tiếng kêu là cực độ bất mãn tô thanh, đối tô thanh có một loại địch ý. Phần 64 Bởi vì Ngạch, tiểu chủ nhân không cho ta nói cho ngươi. Chúng ta không nói cái này. Trước đem cái tên xấu xa này đuổi đi. Hảo, bạch bạch chúng ta trước đem cái tên xấu xa này đuổi đi, nhìn hắn liền chán ghét. Tô Thanh nhìn đến này hai chỉ đáng chết cậu, vẫn luôn đối với chính mình kêu cái không ngừng. Trong lòng sợ hãi đồng thời, lại hận không thể một đao đem này hai chỉ đáng chết cậu cấp mất mạng. Cơm miệng, đừng lại kêu, ta sẽ chính mình đi. Nhìn đến ngoài phòng đều không có người, Tô Thanh rất là tức giận, hướng về phía hai chỉ cậu hét lớn một tiếng. ngay sau đó phất tay tháo rời đi ở phòng trong cổ hùng hiển nhiên rất nghe thế thanh âm bởi vì hàng năm săn thú lỗ thai so thường nhân tới mẫn cảm nghe được tô thanh cái này hét lớn một tiếng đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó mang theo một kia ngạch nghi hoặc nhìn về phía lưu lâm thị lưu lâm thị nghe được bên ngoài có cái thanh âm nhưng cụ thể là cái gì nghe không phải thực minh bạch người ra rồi lỗ thai đều có chút hồ đồ lúc này nhìn đến cậu hùng nghi hoặc ánh mắt Biết hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi chính mình. Nàng biết có một số việc, chung quy là trốn tránh bất quá. Chỉ là hiện tại còn không phải giải thích bạch thời điểm, nơi này để cập đến quá nhiều đồ vật, nàng cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu giảng. Ít nhất nên cấp cái thời gian, làm chính mình hoán một chút. Về sau nàng đều sẽ nói, hiện tại thật sự không được. Ta tại đây nhìn A Lê, ngươi nếu là vội ngươi đi thôi. lưu lâm thị biết tô lê gần nhất cho hắn bố trí rất nhiều nhiệm vụ trừ bỏ tập viết còn làm đem tia bổn binh thư xem một lần nếu là gặp được không hiểu có thể hỏi nàng tuy nói nàng cũng là gà mờ những cái đó thể văn ngôn cũng không phải thực hảo nhưng so với cầu hùng cái này người mới học đã tốt hơn rất nhiều ít nhất một thiên văn có thể đoán tám chín phần mười hảo vậy vất vả ngươi ta trước tập viết đi a lê mỗi lần bố trí nhiệm vụ Thời gian nhất định đều yêu cầu kiểm tra. Mấy ngày nay bởi vì dẫn thủy vấn đề, đã có hảo chút thiên không viết, này công khóa đều sắp rơi xuống. Nói cái gì lời nói đâu, đứa nhỏ ốc, hảo sớm một chút đi thôi. Lâm Lưu Thị thúc rủ. Đại xác nhận Cầu Hùng đã đi ra phòng ốc là lúc, Lưu Lâm Thị vớt tô lê đầu tóc nói, A Lê, là bà ngoại cùng ngươi mãi mãi thực xin lỗi ngươi. Ngươi không nên trách bà ngoại cùng nãi mãi chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Hiện giờ cái này cha, ngươi liền đối hắn hết hy vọng đi, ngàn vạn không cần có điều liên lụy, biết không? Nhắm hai mắt tô lê, hô hấp vương vàng, ngủ thật sự là đều đều. Ngay sau đó nước mắt một giọt hai giọt tam tích, lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt. A lê, bà ngoại biết chính mình là tội nhân, hiện giờ bà ngoại có thể làm cũng chỉ có như vậy. Ngươi nhất định phải hào hảo, bình bình an an sinh hạ hài tử, không thể ra bất luận cái gì đồ vật ngươi biết không? Nếu không ngươi làm ta về sau như thế nào đối mặt tiểu thư, ô ô ô Lưu lâm thị khóc đến hảo không thương tâm, nhớ tới tiểu thư trước kia luôn là kêu chính mình bà vũ, nai hoa, hiện giờ đã cảnh còn người mất. Nhìn quen thuộc ra mặt, thâm như lao cắt. Tự biết nghiệp chướng nặng nghề, nàng không cầu tha thứ, chỉ cầu ở sinh thời, có thể hảo hảo làm bạn ở tiểu tiểu thư bên người, hảo hảo che chở nàng, chiếu cố nàng. Tô lên ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được bà ngoại nói, Trong lòng cả kinh xá, hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng vì không cho bà ngoại phát hiện chính mình tỉnh, nàng như cũ làm bộ còn ở ngủ say chung. Vừa mới bà ngoại nói tiểu thư, là ai? Cùng chính mình có quan hệ gì? Trước kia vẫn luôn đều nói xin lỗi mãi mãi đó là bên ngoài đối chính mình nói. Nhưng hiện tại nói tiểu thư, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Nhưng mà không nghĩ tới chính mình muốn tin tức, ngược lại là cảm giác bà ngoại nước mắt một màn xoay người đi ra ngoài. Nghe được đi xa thanh âm, Tô Lê tiếp tục nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, muốn em vừa rồi nghe được suy nghĩ trải vớt rõ ràng một lần. Nề hà biết đến đồ vật quá ít, có thể trải vớt rõ ràng thật sự hữu hạn, tất cả đều là một đoàn loạn. Tính, vẫn là đứng lên đi. Mặc kệ thế nào, bà ngoại đều là tốt, sẽ không hại chính mình. Này rác như thế nào càng ngủ càng gây, vẫn là lên tính. Cầu hùng ôn tập không mấy lần, liền thấy Tô Lê đi lên. Vội vàng đón nhận trước, như thế nào đã tỉnh, không ngủ thêm chút nữa? Không được, càng ngủ càng gây. Đúng rồi bà ngoại đâu? Này Tô Nhiên cũng sắp thành thần, phải hỏi một chút bà ngoại mới được. Mặc kệ nói như thế nào, này Tô Nhiên đều là chính mình bên ngoài thượng duy nhất tỷ tỷ, chính mình có phải hay không muốn tỏ vẻ một chút? Tuy nói chính mình cùng Tô Gia đã đoạn hôn là một chuyện, nhưng chính mình có hay không cái kia tâm ý cũng là một chuyện. Liên tính chính mình không đi, kia bà ngoại cũng đến đi. Dù sao cũng là nàng tô nhiên thân bà ngoại, hiện tại chủ như vậy gần, không đi nói, sẽ bị người lên án. Giống như ở nàng trong phòng, cũng không rõ ràng lắm đang làm cái gì. Cầu hùng cảm thấy cái này bà ngoại ẩn giấu một cái đại bí mật, nhưng rốt cuộc là cái gì, hiện tại còn không phải rất rõ ràng. Hảo, ta đây đi trước tìm bà ngoại. ngươi hảo hảo tập viết đi, có không hiểu liền hỏi ta. Cầu hung kỳ thật thực thông minh, đến bây giờ đọc đã không có chướng ngại, tự trên cơ bản đều nhận được, nhưng muốn phiên dịch nói, liền có chút khó khăn. Bởi vậy hiện tại muốn nhiều hơn rèn luyện này khối. Chờ thêm hai ngày, lại đi chấn trên nhìn xem, còn có hay không mặt khắc thư, mua một ít trở về cho hắn xem. Chính mình hiện tại trí nhớ càng ngày càng hô đồ, xem ra đến mua cái không thư trở về, chính mình viết cái bịa đặt. Đem ở hiện đại đồ vật đều viết xuống tới. Tỉnh theo thời gian càng dài, cái gì đều đã quên. Hiện đại hết thể đồ vật, đều là chính mình bảo bối, có lẽ về sau sinh hoạt có thể dùng thượng. Đều nói người trí nhớ chỉ có 3 năm, tại đây 3 năm nội đồ vật mới có thể thực kỹ càng tỉ mỉ. Vượt qua này 3 năm, rất nhiều đồ vật đều sẽ dần dần mơ hồ, chỉ có đặc thù sự kiện mới có thể ấn tượng khắc sâu. Chứ bỏ viết xuống tới, còn phải vẽ ra tới, đâu quá về sau trong bụng tiểu nhục bao trường thành. Nói cho hắn, nguyên lai nương cố hương là cái dặn gì? Đúng rồi, tiểu nhục bao hẳn là cũng sẽ thích nghe chuyện xưa, trước kia tranh minh họa thời điểm, cũng có không ít là thích hợp tiểu hài tử chuyện xưa. Đêm này đó dùng tranh liên hoàn hình thức họa ra tới, về sau cấp tiểu nhục bao xem. Tuy rằng nàng không hiểu cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng không hiểu chế tác một ít hiện đại phương tiện giao thông cùng quân sự đồ dùng. Nhưng ở hiện đại một ít cơ bản thường thức cùng giã ngoại cầu sinh vẫn là hiểu. Về sau đêm này đó đều vẽ ra tới, cấp tiểu nhục bao đương huấn luyện. Chờ tiểu nhục bao trưởng thành, chính mình là có thể cùng tướng công cùng nhau nơi nơi du lịch. Sắc thật Tô Lê cái này hành động vì nàng về sau mang đến không ít chỗ tốt, cũng phương tiện không ít. Bà ngoại, người tại đây đâu? Tô Lê vừa tiến vào lưu lâm thị phòng, nhìn đến nàng đang ở làm dày, vừa thấy đúng là cấp cầu hùng làm. trong lòng tức khắc gấm áp dễ chịu. Bà ngoại trước kia như thế nào, nàng là không biết. Hiện giờ chỉ biết nàng đối chính mình hảo, đối tướng công hảo, là thiệt tình tương đãi vậy đủ rồi. A Lê, ngươi tỉnh. Có đói bụng không, bà ngoại đi đem đồ ăn sáng cho ngươi đoan lại đây. Đều do cái kia tô thành, A Lê cũng chưa ngủ ngon, này đều hoài hài từ đâu, thân thể yếu kém thực. Nghe được Lưu Lâm Thị quan tâm lời nói, tô Lê rất là thỏa mãn. Một loại bị thân nhân quan ái cảm giác, tràn ngập chỉnh trái tim. Bà ngoại, ngươi không vội lục, ta nếu là đói bụng chính mình ăn. Ngươi cũng không biết hiện tại ra trong phòng, có bao nhiêu ăn, tất cả đều là bà ngoại ngươi cấp mua điểm tâm. Thướng công liền sợ đói bụng, ha ha. Lưu Lâm Thị nghe được tô lệ như vậy vừa nói, cũng đi theo yên lòng. Ngay sau đó nói, nếu là đói bụng, liền phải cùng bà ngoại nói biết không. Đúng rồi, ngươi mới vừa tìm bà ngoại. có phải hay không có chuyện gì bà ngoại chính là ta suy nghĩ này tô nhiên mấy ngày nữa liền phải thành thân ta có phải hay không đến đưa điểm cái gì tỏ vẻ một chút ta tuy rằng trong lòng cũng không vui nhưng bên ngoài tốt xấu cũng đến làm kia tô nhiên có bao nhiêu lòng tham chính mình là biết đến rõ ràng kỳ thật thật đúng là không nghĩ cấp tặng lễ lúc trước chính mình chính là cái gì đều không có càng đừng nói của hồi môn kia tô lưu thị đuổi chính mình Liên tưởng là một cái người xa lạ dường như sinh sôi lệnh nhiệt khó chịu đưa cái gì đưa lúc trước nàng lại như thế nào đối đãi ngươi đã quên sao nói nữa chính là ngươi mẫu thân khẩu nói về sau ngươi cùng tô ra không quan hệ cũng không cần thiết đưa lưu lâm thị như thế nào đều xem không hai mắt tô nhiên kia đóa bạch liên hoa nhưng nghĩ đến chính mình còn muốn bên ngoài bà hình thức trong lòng liền nóng nảy đến hoàng. thật sự không nghĩ đi thấy bọn họ một nhà mấy khẩu người Một đám đều không phải đèn cạn dầu, còn đi xem náo nhiệt gì. Nga, ta đây ngay bà ngoại, liền không đi. Thô Lê gật gật đầu. Lúc này mới ngoan, ngươi bà ngoại ta tính toán cái gì đều không tiễn, dù sao ta là trưởng bối, cũng không ai dám nói ta. Rất có một bộ, ta là lưu manh, ta sợ ai bộ dáng. Bà ngoại, như vậy sao được đâu? Ngươi chính là thân bà ngoại a nếu không, này lễ vật, vẫn là từ ta tới bị đi. Đến lúc đó thành thân thời điểm, người đi đi một chút bãi cũng hảo. Tô lê hoa thôn người, miệng có bao nhiêu thoái, không phải không biết. Đặc biệt này vẫn là tô nhiên thành thân, hơn nữa gả vẫn là một cái cử nhân. Không cần, ta trực tiếp người qua đi, ngồi ngồi thì tốt rồi. Lưu Lâm Thị thật sự không phải rất muốn đi tô ra, nhìn đến tô nhiên liền cảm thấy phiền. Thật không biết, chính mình như thế nào sẽ có như vậy một đóa bạch liên hoa ngoại tôn nữ. Tô Lê nghe được lời này, lắc đầu, không nói lời nào. Xem bà ngoại như vậy, muốn nàng chuẩn bị căn bản là không có khả năng sự. Vẫn là chính mình cho nàng chuẩn bị chuẩn bị đi, chỉ là này bà ngoại đưa cho ngoại tôn nữ nói, rốt cuộc đưa cái gì hảo đâu. Bởi vì Lê Hoa Thôn tình hình hạn hán giảm bớt, Lê Hoa Thôn các thôn dân, tương đối bên ngoài còn lầm vào nước sôi lửa bỏng các bá tánh so sánh với, đã không biết hạnh phúc nhiều ít. Thời gian bất chi bất giác chuyển rời. Có lẽ là tiến vào mùa thu, ban ngày không như vậy nhiệt, có không ít lưu dân đã bắt đầu dần dần về nhà. Người hà nguồn nước vấn đề như cũ không chiếm được giải quyết, ba cánh trong lòng khổ hán giận mấy ngày liền. Lê Hoa thôn thôn dân nhìn đến bên ngoài lưu dân dần dần, dần giảm bớt, lại nhìn nhìn độ ấm đã giáng xuống thời tiết, bắt đầu cấp còn chưa trở về những cái đó lưu dân đưa nước, làm cho bọn họ trở về. nay ban đêm càng ngày càng lạnh, đã có rất nhiều người đều khiêng không được. Không phải lánh chết chính là cảm lạnh. Nay không ăn không uống dưới tình huống, còn phải bệnh, chính là tìm chết. Mỗi người hai cái lũ lụt túi lưu dân, rất là cảm kích, đối với lê hoa thôn náo nhiệt lại quỳ lại khái. Trong bất chi bất giác, đã tới rồi nông lịch 9 tháng 14, ngày mai đã là tô nhiên đại hôn. Ngày này tô nhiên đại ở trong phòng, nghĩ đến ngày mai muốn thành thân, liền kích động không thể chính mình. Cũng không biết tô lê kia tiện nhân tới hay không, không được. Vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết đến tới. Chính mình cả đời này nhất hạnh phúc, Mỹ lệ thời khắc, nàng cần thiết đến nhìn đến mới được. Ừ, liên tính nàng lại là mạo Mỹ lại như thế nào? Liên tính nàng tướng công lại có tiền lại như thế nào? Chính mình chính là đường đường cử nhân phu nhân, về sau ai nhìn đến chính mình, còn không phải muốn lễ nhượng bà phần. Nương, ngươi có thể để cho tiểu mội ngày mai tới tham gia ta hôn lễ sao? Nhân ra nghĩ ra gả thời điểm, cả nhà đều ở đây, tưởng có thể được đến đại gia chúc phúc. Tô nhiên vẻ mặt thẹn thùng, nghĩ đến Tuấn ca ca ngày mai liền phải cưới ngựa tới cưới chính mình, trong lòng liền thỉnh thịch thỉnh thịch thằng thẳng Tuấn ca ca nói, ngày mai nàng có thể ngồi kiệu hoa tiến ra môn. Kia chính là hiếm có vinh dự, nàng nhất định phải làm tô lê kia tiện nhân nhìn đến. Nghe nói nàng là ngồi xe bò, chính mình nhất định phải làm nàng nhìn đến chính mình làm kiệu hoa. Muốn cho nàng hâm mộ chính mình. Chỉ có chính mình mới là thôn này, nhất tôn quý nữ tử, cũng là đẹp nhất nữ tử. Hơn nữa chỉ cần nàng ngày mai gần nhất, tất nhiên còn phải cho chính mình thêm trăng đi. Nghĩ đến đến lúc đó nàng cũng sẽ không không biết xấu hổ cấp như vậy một chút mới là. Hiện tại toàn bộ lê hoa thôn người, ai không biết nhà bọn họ có rất nhiều tiền A. Hảo, mấy ngày nay ngươi lớn nhất, nương đều nghe ngươi. Trong chốc lát đi cùng nàng nói nói. Đến lúc đó tất nhiên tới. Tô Lưu thị hiện tại nhìn đến tướng công không hướng bên kia chạy, hơn nữa bảo bối Nữ Nhi phải gả người, trong lòng cũng đi theo cao hứng không ít. Ngày mai qua đi, chính mình chính là cử nhân mẹ vợ, chỉ là này phân vinh quang, chính mình ở nhà mẹ đẻ hoặc là cái này Lê Hoa thôn lưng đều thẳng không ít. Trước đáp ứng bảo bối Nữ Nhi, nhưng đến lúc đó nàng tới hay không chính là một chuyện khác, cùng chính mình không quan hệ. Hy vọng nàng vẫn là đường tới, nếu tới Tướng công nhìn đến sau, lại điên cuồng, nhưng như thế nào cho phải. Phần 65 Nương, vậy ngươi nhất định phải làm tiểu muội tới A. Tô nhiên lộ ra vẻ mặt chờ mong. Vốn dĩ tô lưu Thị không có gì để ý, nhưng tưởng tượng đến tô thanh, liền có chút do dự. Nhưng lại nghĩ đến hắn này trận biểu hiện, nhìn nhìn lại bảo bối nữ nhi kia chờ mong biểu tình, cắn chặn răng, gật gật đầu. Thôi, trong chốc lát đi hỏi một chút. làm ngày mai lại đầy đi nếu là không tới chính mình cũng là tận lực nghĩ đến nhiên nhi sẽ không oán trách chính mình mới là cầu hùng ra lê nhi hôm nay tốt không ha hả xem ra khí sắc không tồi mập lên một chút tô lưu thị đều đã quên chính mình có bao nhiêu lâu cũng chưa gặp qua cái này nữ nhi hiện giờ nhìn đến nàng khí sắc không tồi bộ dáng trong lòng hơi hơi có chút biệt yếu. nói như thế nào đâu Chính là không thể gặp nàng quá hảo, nhìn đến nàng quá đến hảo, trong lòng liền vận mẹo. Nhưng nàng tại đây, không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, này đó đảo cũng thư thái không ít. Dù sao cũng sẽ không làm hài tử cha, thâm tâm niệm niệm không quên. Ha ha, đa tạ quan tâm. Không biết tiến đến có chuyện gì. Tô Lê hiện tại đối với Tô Lưu Thị tới cửa, đã có chút vô ngữ. Nàng thật đúng là không biết khi nào, các nàng quan hệ như vậy hảo. Bởi vậy nàng liền nương đều không gọi. huống hồ trước mắt nữ nhân này, có phải hay không chính mình nương còn không biết đâu. Người đứa nhỏ này, liền tính nương lúc trước có bất đắc dĩ khổ chung, đem người bán, người cũng không nên liền nương đều không gọi a hay là thật là bọn họ nói, có tiền, liền đã quên nương. Tỷ tỷ ngươi ngày mai thành hôn, tưởng người một nhà đều ở đây. Ngươi ngày mai đi đưa đưa tỷ tỷ ngươi đi, chẳng sợ chạm trong chốc lát đều hảo. Nhìn đến tô lê khỏe môi treo lên cười lạnh, tô lưu thị trên mặt thiếu chút nữa không nhịn được tươi cười, vội vàng nói ra chính mình tiến đến mục đích. Phi! Đương nàng hiếm lạ tới nơi này là không. Nếu không phải nghĩ đến bảo bối nữ nhi yêu cầu, nàng thật đúng là khinh thường tới. Tiền đề đương nhiên là nàng không có tiền cùng tô thanh không hề làm ầm ý dưới tình huống. Nhưng tưởng tượng đến tô lê hiện tại chính là lê hoa thôn nhất có tiền người, khẩu khí này sinh sôi nhịn xuống. đối với nàng vẻ mặt ôn hòa. Ta thật đúng là không biết cái gì bất đắc dĩ khổ trùng, làm nương tưởng đem ta bán cho địa chủ đương thất di thái. Mắt thấy không được, lại đem ta bán cho tướng công. Còn làm ta tướng công táng ra bại sản. Nương, muốn hòa hảo cũng thành, trước đem kia 15 lượng bạc còn tới, đem ta của hồi môn đưa tới, ta lại làm suy xét. Thật là nói so sướng còn dễ nghe, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy quá như vậy. Người đứa nhỏ này, Nương từ đâu ra như vậy nhiều bạc ca? Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ nương mới là. Nếu không phải nương đem ngươi bán cho Cẩu Hùng, ngươi hiện tại có thể hạnh phúc sinh hoạt. Nếu không phải đem ngươi bán quý, hắn có thể quý trọng ngươi. Ngươi này nha đầu ngốc, hắn không phải ở quý trọng ngươi, thật sự quý trọng kia 15 lượng bạc, biết không? Ở Tô Lưu thị quản nương, Tô Lê tương đương 15 lượng bạc, 15 lượng bạc tương đương Cẩu Hùng gia sản. Hắn gia sản, hắn có thể không bảo bối không tuân thủ chờ sao. Ha ha, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ngươi mời trở về đi. Tô Lê cười cười, ra tiếng mời khách ra cửa. Tô Lưu Thị cao mày, nàng cũng không biết này Tô Lê như thế nào thái độ lập tức chuyển biến nhiều như vậy. Một khắc trước thoạt nhìn nói chuyện còn hào hảo, này mặt sau như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt. Vậy ngươi ngày mai ngày mai rốt cuộc tới hay không? Kỳ thật Tô Lưu Thị trong lòng rất là mâu thuẫn. Hy vọng nàng tới, là làm bảo bối nữ nhi vui vẻ xuất giá. Không hy vọng nàng tới, là không nghĩ tướng công nhìn đến nàng. nay vạn nhất làm cho mọi người trước mặt, điên cuồng, làm sao bây giờ? Ngày mai sự tình lại nói, ta suy xét một chút, ngươi trở về đi. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu, lại có chút mệt nhọc, thật sự không biết gần nhất như thế nào liền như vậy ái mệt ra rời cũng không biết. Cầu hùng cùng lưu lâm thị đứng ở ngoài cửa. Không biết bên trong cánh cửa mẹ con đều nói gì đó, như thế nào đột nhiên liền thấy A Lê sắc mặt trầm xuống. Sau đó Tô Lưu Thị liền đứng lên, chuẩn bị đi rồi. A Lê, ngươi không sao chứ? Nhìn đến đã muốn chạy tới cửa, không biết lôi kéo bà ngoại nói cái gì nữa Tô Lưu Thị, cậu hùng trên dưới nhìn một chút Tô Lê. Không có việc gì, chỉ là nàng làm ta ngày mai đi tham gia Tô nhiên hôn lễ. Vừa thấy liền biết không chuyện tốt, không nghĩ đi. Kỳ thật dùng ngón chân đầu tưởng tượng, đều biết tô nhiên khẳng định vẫn là phải hướng chính mình khoe ra. Còn không phải là như vậy một chuyện sao, còn có cái gì hảo đi. Hảo, kia chúng ta liền không đi. Cầu hùng kỳ thật cũng không nghĩ nàng đi. Kia tô ra tô nhiên là cái dạng gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Muốn A Lê đi tham gia, còn không phải là tưởng khi dễ A Lê sao. Ngoài cửa. Nương, ngày mai ngươi nhất định phải làm Lê Nhi đi theo tới. Này nhiên nhi thành thần, là muội muội nào có không đến chàng đạo lý, ngươi nói đúng không? Này nếu là sợ đi ra ngoài, tất nhiên phải bị chọc cuộc sống. Tô Lưu Thị liếm gương mặt tươi cười, khuyên. Tới trước nàng nhưng thật ra không sợ Tô Thanh sẽ thế nào, nàng nhưng nhớ rõ Tô Thanh rất sợ chính mình nương. Chỉ cần có nữa ở, hắn nhất định sẽ không làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Ha ha! kia lúc trước ngươi đem nàng bán đi thời điểm. Như thế nào liền không nghĩ này sẽ bị người chọc cuộc sống? Hiện tại nói lời này, có thể hay không quá muộn? Lưu Lâm Thị nhìn thoáng qua, không biết cố gắng đại nữ nhi, có loại hận sắc không thành thép bộ dáng. Nương! Ngươi là có thể không thể không nói chuyện này. Mấy ngày nay chính là ngày đại hỷ, chúng ta phải nói một ít cao hứng sự, không phải sao? Nói nữa, chính là bởi vì ta đem lê nhi giá cao bán cho cầu hùng, cho nên hắn mới có thể quý trọng. nếu là ta dùng một hai bà bán ngươi xem nàng nào còn có hiện tại hảo mệnh a tô lưu thị càng nghĩ càng đối chính là bởi vì lúc trước chính mình giá cao bán cho nên hiện tại mới như vậy bởi vậy cái kia nha đầu chết tiệt kia hẳn là cảm kích chính mình mới đúng còn có thể nào dùng như vậy thái độ đối chính mình đối với ngươi cái đầu ngươi đầu góc đều suy nghĩ cái gì a a lê hạnh phúc là bởi vì nàng đã sớm nhận định cầu hùng bọn họ hai cái lẫn nhau yêu nhau Ngươi không nhìn thấy. Ngươi cái hốc heo, cả ngày liền nghĩ tiền. Nếu không phải ngươi đem hắn tiền đều cướp đoạt làm, phía trước đến nỗi quá như vậy khổ sao. Ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ rửa cái gì xuống qua. Ta biết, là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng hải tử dù sao cũng là vô tội, ngươi có thể hay không đừng ở đem thượng một thế hệ ân đoán, rơi tại đứa nhỏ này trên người. Huống hồ nói, đây là nàng sai sao. Quái tới quái đi. Này hết thể đều là tô thanh sai. Lại nói tiểu thư chưa bao giờ thích quá tô thanh, vì sao ngươi còn muốn đem này hết thể sai lầm, quái đến nàng trên người. Lưu lâm thị đều khí khóc, này đều tạo cái gì người ta. Nương, ngươi muốn nói như vậy ta liền càng không muốn. Dựa vào cái gì ta lớn bụng, lại muốn hầu hạ nàng. Dựa vào cái gì ta trượng phu còn muốn thích thượng hắn. Sau đó trở về đối ta tay đấm chân đá. Bà bà coi thường ta. Nương ngươi xem nhẹ ta, tướng công làm lơ ta. Nương ngươi có biết ta là như thế nào chịu đựng tới sao? Ha ha! Ngươi biết ở biết hài tử chết kia một khắc, ta có bao nhiêu muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch sao? Chính là ta còn có hài tử, vì hài tử ta nhìn xuống. Chính là các ngươi đâu? Lại lại như vậy tàn nhẫn? Muốn ta đem như vậy hài tử dưỡng tại bên người? Nương, ngươi nghĩ tới không có. Nếu ngươi là của ta lời nói... Ngươi sẽ như thế nào làm? Ta vô dụng ở nàng khi còn nhỏ sống sờ sờ đánh chết nàng liền không tồi. Ngươi còn có thể hy vọng xa vời ta như thế nào làm? Ngươi cảm thấy kiêm 15 lượng bạc, có thể bổ khuyết ta này 15 năm qua, ngày ngày đêm đêm nội tâm dày vò sao. Tô lưu thị hạ rộng, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận bất bình nhìn chính mình lương. Vì cái gì bọn họ đều không hiểu chính mình, lại chỉ có một mặt yêu cầu chính mình. Vì cái gì? Nàng rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Chẳng lẽ chính mình hài tử nên chết sao? Hắn chính là đến trên thế giới này, liền khóc cũng chưa khóc một tiếng liền đi rồi. Làm nàng cái này làm nương, như thế nào cam tâm? Lưu Lâm Thị cũng chấn trụ, đúng vậy, chính mình những năm gần đây liền biết yêu cầu. Liền cảm thấy nàng lòng dạ hẹp hòi, vì sao không thể vì nàng suy nghĩ một chút? Nhưng nói đến cùng A Lê cũng là vô tội, quái tới quái đi. Chỉ có thể tự trách mình cùng A lên nàng nãi nãi. Chính mình nữ nhi bi ai, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Tô Thanh cũng là đầu sỏ gây tội. Này có thể quay ai? Tiểu thư cùng tiểu tiểu thư đều là vô tội. Nghĩ vậy, không cấm vươn tay ra đời, ôm ôm chính mình đại nữ nhi. Khoe mắt rưng dưng, vỗ vô, vô nàng bả vai, nương sai rồi, mấy năm nay sai thái quá. Nhưng nương vẫn là hy vọng ngươi có thể buông oán hận, hảo hảo đái đứa bé kia. Không cần ở dẫm vào lầm đường, là nương thực xin lỗi ngươi. Tô Lưu Thị Hồng hốc mắt, nhìn trước mắt nương, trong lòng oán nghiệm, không phải nói một chốc có thể phóng hạ. Chính mình mấy năm trước còn có thể đủ ở phùng quà tặng trong ngày lễ là lúc về nhà, nhưng mỗi lần nương nhìn đến á lê lúc sau, liền phải oán trách chính mình. Sau lại dứt khoát liền không quay về, các ca ca không hiểu không quan hệ, nhưng nương là nhất rõ ràng không phải. Liên năng đều phải tự trách mình, vậy đừng về nhà mẹ đẻ tính. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nương tình nguyện ở tại này, ở chỗ này hầu hạ bọn họ, cũng không muốn đi chính mình gia trụ, ha ha. Đây là chính mình nương A. Nương, nếu ngươi còn đau ta, ngày mai ngươi khiến cho Lê Nhi tới tham gia nàng tỷ tỷ hôn lễ, đây là nhiên nhi ở nhà mẹ để cuối cùng một ngày yêu cầu, ta không thể không đáp ứng. Chính mình cả đời chỉ có một nữ nhi, nàng không nghĩ ở ngay lúc này, làm nàng thất vọng. Nhiều năm như vậy, Chính mình đã đủ thất vọng rồi, vậy đừng làm nữ nhi thất vọng. Chỉ cần là nàng muốn, chính mình nhất định hảo hảo thỏa mãn nàng. Nhìn đã đi xa nữ nhi, lưu lâm thị thật sâu thở dài một hơi. Chính mình năm đó rốt cuộc đều tạo cái gì người ta? Thô ra! Nương, thế nào? Tiểu muội đáp ứng ngày mai tới sao? Tô nhiên vừa thấy đến nương đã trở lại, lập tức tiến lên dò hỏi đi. Người cứ yên tâm đi, ngày mai hảo hảo đường ngươi cô dâu mới là được. Tư chuyện gì, nói cho nương liền có thể. Tô lưu thị vô vô nữ nhi tay. Lúc này tô hảo cầm một hộp điểm tâm lại đây, đối với tô nhiên nói, nhiên nhi, ngươi ngày mai liền phải thành thân, phía trước đại ca cùng ngươi ma sát, hy vọng có thể quên nhớ. Ngày mai vui vui vẻ vẻ làm cô dâu mới, ở nhà có thể cao hứng vượt qua cuối cùng một ngày. Đại ca biết ngươi thích gan bánh hoa quế, đây là đại ca cố ý mua tới, ngươi nếm thử. Nếu là ngươi nguyện ý tha thứ đại ca, ngươi liền ăn một khối. Nếu là ngươi nguyện ý, đại ca trong lòng cũng minh bạch. Tô Lưu Thị nhìn đến hai huynh muội này như bây giờ, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là khuyên Tô Nhiên nói: Nhiên Nhi ngươi liền ăn một khối đi, mặc kệ thế nào, thân huynh muội không có cách đem thủ. Về sau ngươi gả chồng, nơi này chính là ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi còn phải dựa vào đại ca ngươi cho ngươi chống lưng. Tô Nhiên hôm nay bị đại ca cấp chấn động. Nàng không nghĩ tới chính mình ở suất giá trước một ngày, đại ca có thể tới tìm chính mình hòa hảo. Vốn đang nghĩ, cái này ra mặc kệ thế nào, đều là chính mình nhà mẹ đẻ. Nay vạn nhất nếu là ở nhà chồng có cái cái gì không hài lòng, tốt xấu còn có một cái nhà mẹ đẻ có thể dựa vào. Hiện giờ đại ca tới tìm chính mình hòa hảo, vừa lúc chúng lòng kẻ dưới này. Về sau chính mình về nhà mẹ đẻ, còn phải yêu cầu dựa vào đại ca, rốt cuộc cha mẹ đều sẽ lão Đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi cái này điểm tâm, ta ăn. Chỉ là đại ca, ngươi tuổi cũng không nhỏ, đừng ở đem đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia nha đầu. Giống cái loại này đê tiện người, không xứng khi ta tẩu tử. Ngươi đường đường một cái tú tài lao ra, cử nhân đại cứu tử, hành hoa thôn nhà giàu số một đại cứu tử, không nên cưới một cái đê tiện nha đầu. Muốn cái gì nữ tử sẽ không có. Hy vọng đại ca ngươi hảo hảo suy xét ta nói. Còn có nương, đại ca hồ đồ còn chưa tính, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi theo hồ đồ, biết không? Tô nhiên dứt lời, cầm điểm tâm, một ngụm một ngụm cắn đi xuống. Tô hào nghe được tô nhiên nói, khí siết chặt song quyển, nói cho chính mình nhất định phải khắc chế, không thể đủ sinh khí. Dù sao hôm nay cũng là cuối cùng một ngày, chờ ngày mai một quá, cái này ra chính là chính mình định đoạt Hừ, thích ăn bánh hoa quế, vậy là ngươi ăn chết tính. Nhiên nhi trên mặt lại là cười, nếu nhiên nhi ngươi cũng ăn, liền tỏ vẻ tha thứ đại ca. kia đại ca đi trước, ôn tập công khóa đi, cũng tranh thủ sớm ngày thi đậu một cái cử nhân tới. Thôi nhiên vừa nghe, trong lòng lấm áp. chỉ cần đại ca địa vị càng ngày càng cao, chính mình nhà mẹ để địa vị cũng đi theo cao, đến lúc đó chính mình ở nhà chồng tự tin liền sẽ càng ngày càng đủ. Cho nên cười nói, đi thôi, về sau nếu là có cái gì không hiểu địa phương. có thể lấy tới hỏi Tuấn ca. Phần 66 Ân, đã biết. Hy vọng ngươi có thể thích đại ca đưa bánh hoa quế, đừng cho người khác ăn, đây là đại ca tâm ý. Dứt lời, bước nhanh mà đi. Nếu như vậy thích ăn, ta khiến cho ngươi ăn cái đủ. Tiện nhân, đều phải rời đi ra, còn không quên ở nương bên thay nhắc mãi. Chính mình tưởng cưới ai, cùng ngươi thí quan hệ. Cũng không biết tiểu thúy thuốc buộc quản không dùng được. Ngày mai tốt nhất là muốn chết không sống thượng kiệu hoa, làm toàn thôn người xem người chê cười. Tô nhiên nhìn đến đi xa đại ca, trong lòng cười cười. liền tính đại ca không nói, nàng cũng sẽ không đem này bánh hoa quế cho người khác. Nói dỡn, này bánh hoa quế nhiều đáng giá, a, dựa vào cái gì phải cho người khác ăn. Tô lưu thị nhìn trước mắt bánh hoa quế, nuốt nuốt nước miếng. Nhưng nghe đến nhi tử nói, suy nghĩ tưởng ngày mai chính là nữ nhi thành thân này. Chính mình có thể nào tại đây nhìn bánh hoa quế nuốt nước miếng đâu, thật là vô dụng. Hôm nay trong nhà còn có rất nhiều sự tình muốn ăn bài, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Thô nhiên biết nương cũng muốn ăn, rốt cuộc đây là quý giá đồ vật. Nhưng này một hộp mới 3 cái, vừa rồi chính mình đã ăn một cái, thật là càng ăn càng hương. Thôi, lại ăn một cái, dư lại một cái ngày mai buổi sáng lên ăn tính. Là đêm. Nương, đây là ta của hồi môn sao. Tô nhiên nhìn nhìn có cái loại này bàn ghế, bàn trang điểm, siêu y trên bàn còn có hai thỏi sáng ngợi bạc, Nhưng như thế nào không thấy cái kia ngọc trạc tử? Phải biết rằng cái kia ngọc trạc tử chính là so này đó thêm lên đều quý thượng nhiều ít lần, nương không phải nói cho chính mình sao. Như thế nào không thấy tại đây đâu? Đúng vậy, mấy thứ này đều là trong khoảng thời gian này, nương cùng cha ngươi đi mua. Nơi này đầu quần áo cùng bố là chính ngươi tự mình chọn lửa cùng làm. Nay bạc là lúc trước nương đáp ứng cho ngươi áp đáy hồng tiền, đều tại đây. Nhiên nhi, ngươi liền thấy đủ đi, mấy thứ này chỉ là mua liền hoa hai lượng bạc, nương lại cho ngươi hai lượng. Nhưng này thôn trưởng gia mới cho ba lượng bạc. Đến còn cho không đâu. Tô lưu thị thở dài một hơi, không rõ nữ nhi vì sao còn không biết đủ. Nay phân của hồi môn ở toàn bộ lê hoa thôn. Xem như nhất phong phú Nương, cái kia ngọc chạc tử Lúc trước không phải nói tặng cho ta Nhưng của hồi môn sao Nàng tối nhiên cũng không phải là hảo lựa gạt Cầm này đó liền tưởng đến bụ Kia nàng có thể không cần này đó Cũng muốn cái kia ngọc chạc tử Như vậy về sau Chờ Tuấn ca ca làm quan lúc sau Chính mình làm quan phu nhân Cùng những cái đó phụ nhân lui tới Mang lên ngọc Trạc tử là lúc Cũng không phải có thể khoe khoang sao Có như vậy một cái ngọc trạc tử, vô hình chung cũng sẽ đề cao chính mình giá trị con người. Đến lúc đó này đó nữ nhân khẳng định không dám chê cởi chính mình là cái nông gia nữ sinh ra. Ngậy, cái kia ngọc trạc tử a Nương một chốc không tìm được. Ngươi từ từ, chờ ngày mai nương tìm được rồi, cho ngươi. Tô lưu thị sửng sốt ngay sau đó nói như vậy một câu, xoay người đi ra ngoài. Tô nhiên nhìn đến tình huống này, trong lòng càng thêm không vui. Dựa vào cái gì? Nương lúc trước chính là nói phải cho chính mình, chẳng lẽ hiện tại hối hận không thành? Nương nói quên mất, một khi đã như vậy chính mình không ngại giúp nương tìm. Nghĩ vậy, cũng đi theo đi ra ngoài. Tô lưu thị xoay người ra tô nhiên phòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia ngọc chính là cái kia nữ nhi bên người vật, càng là thân phận tượng trưng. Lúc trước bà bà vì làm chính mình bảo đảm có thể hảo hảo dưỡng hảo tô lê. Mới đưa nữ nhân kia lưu lại cái này ngọc trạc tử cấp đến chính mình. Hiện tại nhiên nhi muốn, chẳng lẽ thật sự phải cho nàng sao? Nhưng không đợi nàng nghĩ kỹ, tô nhiên liền đi theo ra tới. Nương, ta giúp ngươi cùng nhau tìm đi. Ta thật sự thực thích cái kia ngọc trạc tử, chỉ cần có cái này ngọc trạc tử. Về sau trên quan trường những cái đó phu nhân tiểu thư cũng không dám xem thường nữ nhi. Nương, ngươi liền y đi ta đi, kia ngọc trạc tử vừa thấy chính là giá trị liên thành. có thể để cao thân phận. Tô lưu thị chịu không nổi tô nhiên năn nỉ ôi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc tương lai có một ngày chính mình sẽ đi, tương lai con dâu là cái dạng gì cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nữ nhi thân nhất, không cho nàng cho ai. 9 tháng 15 Hôm nay sáng sớm, tô nhiên đã bị đào nổi lên, nghe ngoài cửa vang lên pháo thanh, khỏe miệng giơ lên, tâm tình tỏ vẻ thực hảo. hôm nay nhất định phải làm tô lê cùng toàn bộ lê hoa thôn người, đều nhìn đến chính mình hạnh phúc nhất một mặt. Nhiên nhi, ngươi như thế nào còn ở ăn cái này bánh hoa quế, thời gian này thức cấp, ngươi có biết hay không? Tô nhiên được đến muốn hết thảy, nhìn đến trên bàn cuối cùng một khối bánh hoa quế, cầm lên, ăn trước lại nói. Nghe nói cô dâu mới một ngày đều phải đói bụng, kia nàng cho chính mình ăn trước điểm đồ vật, có cái gì? Nương, ta trước lót lót bụng. Tỉnh đến lúc đó đói hôn mê. Tô Lưu Thị vừa nghe cũng là cái này lý, liền gật gật đầu. Lưu lại hỉ nương ở hỗ trợ trang điểm chảy chốt, chính mình tắc lại vội vội vàng vàng ra cửa tiếp đại khách nhân đi. Tô Lê ngủ rất là thoải mái, nhưng ngày mới lượng, đã bị bà ngoại đảo lên nói muốn đi tham gia Tô Nhiên hôn lễ, tức khắc có chút không vui, bà ngoại, ta không nghĩ đi. Không được không đi, liền đi đi một chút bãi liền hảo. Bà ngoại đây là vì các ngươi hai người hảo. Ngươi đi, đi một chút, làm người lưu cái ấn tượng, như vậy ngươi phải về tới, bà ngoại cũng không ngăn cả ngươi. Hảo, ngươi trước tỉnh tỉnh, bà ngoại đến bên ngoài chờ ngươi. Cầu hung ở một bên nhấp môi không nói lời nào, nhìn á lê còn buồn ngủ, rất là đau lòng. Nhưng bà ngoại nói cũng là cái này lễ, lúc trước á lê gả cho chính mình khi, liền tính chính mình ở không chào đón tô nhiên, nàng cũng là tới, còn nói lời hay. A Lê chúng ta liền đi đi một vòng liền trở về. Cầu hùng ôm ôm thích ngủ kiểu thê, đứng dậy cầm một kiện hồng nhạt xiêm y đi đem nàng mặc chỉnh tề, lại ninh hảo khăn lông sát hòa nhã, mới làm nàng rời giường. Ngáp một cái, tô Lê đi ra cửa phòng. Nghe mới mẹ không khí, đã quên có bao nhiêu lâu không sớm như vậy lên qua. Nương, tiểu nội tới không? Tô nhiên rất là nôn nóng, này đều lúc này, như thế nào còn không có thấy nàng tới. Chẳng lẽ chính mình như vậy mạo mỹ xuất giá, nàng không tới xem, chính mình lại làm cho ai xem. Tới đang ở bên ngoài, bất quá nói là thân mình không khỏe, lập tức liền phải trở về nghỉ tạm Tô Lưu Thị nhìn thoáng qua đại nữ nhi, không biết nàng vì sao phải như vậy chấp nhất. Hảo, ngươi tại đây ngồi một chút, nương đi cho ngươi kề. Tô Lưu Thị bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra cửa. Nghĩ đến làm Tô Lê nhìn thấy chính mình đẹp nhất thời khắc. Còn có như vậy nhiều của hồi môn, hơn nữa trên tay cái này vòng tay. Tô nhiên tâm, tức khắc khoe khỏa không thôi. Không biết tìm ta có gì khi. Tô lê chịu không nổi, nơi này như vậy xảo, cái này đáng chết nữ nhân, lại còn muốn cho chính mình tới, rốt cuộc cái gì cái y tứ. Tiểu muội, ngươi xem ta hôm nay mỹ sao. Có cái gì không giống nhau. Tốc đến tô lê tiến phòng, tô nhiên tức khắc đứng lên, đối với tô lê, dạo qua một vòng. Trận trắng mắt, nhìn tôi nhiên ấu trĩ hành vi, tôi lê thở dài một hơi, nói, hảo, thực hảo, thực mỹ, thật xinh đẹp. Ngươi của hồi môn thật nhiều, không giống ta. Chúc mừng ngươi, chúc ngươi cùng Hoàng Văn tuấn Bách niên hảo hợp. Đủ rồi sao? Nàng muốn còn không phải là này đó. Ấu trĩ? Ha ha! Có thể được đến tiểu muội chúc phúc, là ta vui vẻ nhất sự. Đúng rồi tiểu muội, ngươi mang theo cái gì thứ tốt cấp tỷ tỷ thêm trăng đầu. Nhìn đến Tô Lê không có ý tứ này, kia chính mình chỉ cần thảo lạc. Tỷ tỷ, ngượng ngung a, nhà của chúng ta nghèo, mua không nổi đồ vợ. Cho nên thực xin lỗi, không có thêm trang vật phẩm. Tô Lê cười cười, đôi mắt mang theo coi kinh. Không phải đâu. Hiện tại trong thôn người, ai không biết tiểu mội ra giàu có. Nhìn một cái này quần áo, này một kiện liền có thể đỉnh nhà của chúng ta thật nhiều kiện đâu. Này nhan sắc lượng lệ, tỷ tỷ đều hâm mộ không tới. nói giỡn, hôm nay nếu là không lộng chút tiền nàng liền không họ tô chỉ là nàng thật đúng là đã quên từ hôm nay trở đi nàng đến họ hoàng kia tỷ tỷ không biết cho ta bụng tiểu bảo bảo cái gì lễ gặp mặt đâu đây chính là ngươi cháu ngoại trai ngươi muốn bạc cũng đúng trước ra chút huyết lại nói ta căn cứ ngươi bạc ở xét gấp Tô nhiên không nghĩ tới tô lê cư nhiên mang thai run rẩy đôi tay chỉ nửa ngày ngươi ngươi cư nhiên mang thai Lúc này không đợi Tô Lê trả lời, bên ngoài hoan thiên hỉ điệu mà kêu khai, thiên nột, trời mưa, ha ha, ha ha ha, trời mưa, ha ha ha, ông trời mở mắt, trời xanh phù hộ, rốt cuộc mở mắt, ha ha. Lúc này Tô nhiên giống như không có nghe được bên ngoài tiếng hoan hô, trong đầu tràn ngập tất cả đều là Tô Lê mang thai hồi âm. Đáng chết, lúc này mới không bao lâu, nàng sao có thể mang thai đâu. Nàng như thế nào liền như vậy hảo mệnh, này một khi mang thai, kêu cầu hùng chẳng phải là phải đối nàng càng tốt. Đáng chết cực kỳ, vì cái gì không đợi chính mình kết thành hôn, nàng đang mang thai. Nói vậy, không chuẩn chính mình cũng có thể đủ ở nàng phía trước mang thai, sau đó liền có thể đại thứ thứ cười nhạo nàng là sẽ không để trứng gà mái. Đáng chết, thật là đáng chết. Tô nhiên khí ninh chặt khăn tay, móng tay đều sắp cắt đứt ở lòng bàn tay chung, buông xuống mặt cực độ văn mẹo. Hít sâu một hơi, nói cho chính mình, hôm nay là chính mình đại hỷ chi nhật, không khí, thật sự không cần thiết sinh khí. Tỷ tỷ thật là mệnh hảo, nay khô hạn lâu như vậy, tỷ tỷ một thành thân liền trời mưa. Tô Lê Ngữ mang chào phùng nói, Thời gian dài như vậy khô hạn, cố tình hôm nay trời mưa, cái này nàng tưởng khoe ra cũng là không có khả năng. Nghe bên ngoài bùn bùn mưa rơi thanh, nghĩ đến này vũ thế còn không nhỏ. Cái này không nói là tô ra như thế nào tổ chức tiệc rượu, ngay cả Hoàng Văn Tuấn ra chỉ sợ cũng đều không dễ làm. Càng đừng nói này tô nhiên một lòng muốn khoe ra, cưới con ngựa trắng Tuấn ca ca tới đón nàng kiệu hoa. Đến lúc đó không biến thành gà rớt vào nồi canh liền không tồi, ha ha. Nghĩ vậy, tô lê khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tô nhiên cái này ngươi muốn phong cảnh, nhưng thật ra có thể phong cảnh một phen. Có lẽ nhân gia cảm thấy đây là mạng ngươi hảo. có thể ở thành thân ngày đó, làm ông trời đều trời mưa tỏ vẻ chúc mừng. Nhưng thật là chưa chắc, này khô hạn lúc sau, tất có thủy úng. Trước làm ngươi đắc ý mấy ngày, đến lúc đó chỉ sợ muốn vui quá hóa buồn, xem đại gia không mang chết ngươi mới là lạ, ha <cười> ha. Đó là, nếu tiểu muội mang thai, kia tỷ tỷ thêm trang chi vật liền không cần cho, coi như tỷ tỷ cấp cháu ngoại trai lễ gặp mặt. Tô nhiên hiển nhiên không có nghe được tô lê chào phúng tới. Cho rằng nàng là thấy được chính mình cao quý thân phận, đường đường cử nhân phu nhân, cho nên tới định bợ chính mình, nói tốt hơn nghe. Cho nên theo bậc thang đi xuống. Nay trời mưa thật là thời điểm, đến lúc đó có thể cùng cha mẹ chồng nói, đây là chính mình mang cho nhà này vận may, mang cho toàn bộ lê hoa thôn lễ vật. Thuyết minh tuấn ca ca, cưới chính mình, là cưới đúng rồi. Tô lê khỏe miệng lại lần nữa dơ lên, xem ra nữ nhân này cũng là cái ngu ngốc. chỉ là có chút ý xấu chàng có chút tiểu thông minh thôi có lẽ là không quá gặp qua việc đời làm nàng tương lai nhà chồng thật sự đến lo lắng nghĩ đến kia hoàng lý thị tô lê không cấm vì nàng cúc một phen đồng tình nước mắt bất quá nghe nói kia hoàng văn tuấn có một cái đã xuất giá muội muội cùng một cái chưa gả cũng đã đính hôn muội muội nghe nói cái này hai cái muội muội đều không phải cái đèn cạn dầu đặc biệt là kia chưa thành thân muội muội nghe nói rất thông minh Vẫn luôn ở nàng bà ngoại gia ở nghị đến hiện tại nàng ca ca thành thân, sẽ đã trở lại. Này nếu là đã trở lại, xem ra này về sau là có náo loạn. Tỉ tỷ nếu không có việc gì nói, ta đây trước đi ra ngoài. Này người mang thai nột, chính là dễ dàng eo đau cách vách đau. Tô Lê làm cho nàng mặt, cố ý đấm đấm cách vách, lại đấm chủ ý thuật nhìn như cũ mảnh khảnh eo. Tô Nhiên vẫn hận mà trừng mắt Tô Lê, đáng chết, nữ nhân này xích quả quả ở khoe ra. Nhất định phải nàng đẹp, tiện nhân. Không nghĩ tới hôm nay một chút thêm trang vật cũng chưa mua tới, ngược lại bị khí một hồi, thật là đáng chết cực kỳ. Lúc này hoàng gia. Phần 67. Hai tử cha hắn, hôm nay trời mưa, thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Xem ra ông trời quả nhiên là hầu ái nhà của chúng ta A Tuấn, lúc này mới đại hỷ chi nhật, tặng cam lộ tới. A Di Đà Phật. Hoàng Lý Thị chắp tay trước ngực, hướng lên trời đã bài bái. Xem ra cái này chưa quá môn tức phụ, cũng là khá tốt. Nay cùng nhi tử hôn nước thật là duyên trời tác hợp, nếu không ông trời cũng sẽ không tới chúc phúc không phải sao. Chỉ là Hoàng Văn Tuấn cùng Hoàng Xuân Huy hai người lo lắng sốt ruột mà nhìn giàn rủa mưa to, một chút hưng phấn biểu tình cũng không có. Hôm nay mọi người đều sẽ đến uống rượu mừng, ta xem này tiệc rượu đều không hào bày, vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên Hoàng Lý Thị lo lắng lên. Không đội sống. Nên thế nào vẫn là thế nào? Chúng ta thuận theo tự nhiên, các hương thân đều có thể đủ lý giải. Hoàng Xuân Huy gọi lại tức phụ, làm nàng đừng hoảng hốt trương. Cha, ta có việc cùng ngươi nói, chúng ta tiến thư phòng thương lượng đi. Hoàng Văn Tuấn vẻ mặt lo lắng. Hảo, ngươi đi trước, chờ ta một chút. Hoàng Xuân Huy đối với Nhi Tử nói. Ngay sau đó lại quay đầu, đối Hoàng Lý Thị nói, hôm nay này tiệc rượu nên như thế nào bãi? Vẫn là như thế nào bãi? người đi xem trong nhà cái kia nhà ở còn có đất trống, chúng ta nhiều mang lên một bàn. Mặt khác viện này là ngồi không được người, ngươi nhìn xem, muốn hay không tìm cá nhân đi thông chi một chút, làm cho bọn họ một đám bao nhiêu người tới ăn trước. Chờ ăn xong sau, thu thập thỏa đáng, lại thay cho một đám. Hoàng Lý Thị mờ mịt gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, chỉ có thể như vậy. Cái này ra hiện tại cũng liền lớn như vậy. chư bỏ bảo bối nữ nhi khuê phòng ngoại, nhi tử tân hôn phòng mở gian, chính mình cùng hài tử cha mở gian. trừ cái này ra, còn có thể có ba cái phòng trống, trong chốc lát làm tiến đến hỗ trợ người, hỗ trợ thu thập một chút, hôm nay nhóm đầu tiên hẳn là có thể chắp vá bãi cái sáu bảy bàn đi. Cha, người đã đến rồi. Hoàng Văn Tuấn ngồi ở ghế ghế, vẻ mặt bực bội. Có nói cái gì liền nói đi, cha biết ngươi là thông minh. Hoàng Văn Huy Đại Khái cũng đoán được, nhi tử muốn nói chính là cái gì, chỉ là trong lòng còn không có xác nhận là được. Cha, ta tưởng này vũ hảo sinh kỳ quái, cần thiết làm chúng ta thôn dân dự phòng một chút. Tục ngữ đều nói, đại hạn lúc sau, tất có đại úng. Sách này thượng nói rõ ràng, lần trước, ta liền lo lắng quá vấn đề này. Nghĩ đến chính mình hỏi qua tô lê nói, nàng trả lời, còn giống như ở nhĩ. Cái kia thanh âm, là như vậy êm hay Nói ra quan điểm, liền chính mình người nam nhân này cũng không biết. Chỉ là có chút vấn đề nhỏ, lại cải tiến một chút liền có thể. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nay không hề báo động trước liền trực tiếp đổ mưa, thả vũ thế lớn như vậy, thiên vẫn là ám trầm. Nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc cũng là không bằng không cơ sự tình. Thật vất vả lúc này mới hạ một chút vũ, cho ba thánh một cái chờ đợi, chúng ta không thể dội nước lã. Nhìn nhìn lại đi. Nếu ngày mai còn hạ, hậu thiên vẫn như cũ còn hạ, kia chúng ta liền hành động đi. Nay đều 9 tháng, vừa đến 10 tháng liền bắt đầu rét lạnh. Chỉ mong sẽ không bởi vì trận này vũ, luôn không khí lạnh trước tiến tới, kia thật là muốn bá tánh mệnh a Hoàng Xuân Huy rốt cuộc cũng gặp qua thức quảng, đối với cái này tình huống, trong lòng khả năng cũng rõ ràng, sẽ đoán được. Nhưng hiện tại cái này tình huống, không cho phép hắn làm mặt khác tưởng tượng, chỉ mong chỉ là chính mình nghĩ nhiều thôi. Ân, cha ta trước đi ra ngoài. Này nhìn canh giờ cũng mau tới rồi, muốn đi tiếp nhân nhi. Hoàng Văn Tuấn nghĩ đến này liền bực bội. Đi thôi, chỉ là đường cưỡi ngựa, mang theo một phen rủ đi qua đi thôi. Dù sao cũng đều là một cái thôn, không bao xa. Làm cái kia tôi nhiên cũng đừng ngồi cố kiệu, ngươi nắm nàng, trực tiếp đi tới đó là. Này nếu là ngồi cố kiệu, kia tân bốc vài người đều phải gặp mưa, cũng thực sự không tốt. hôm nay một chút vũ liền lãnh vạn nhất cảm lạnh các ngươi hai cái làm tân nhân cũng sẽ băn khoăn minh bạch sao ân cha ta đã biết hoàng văn tuấn gật gật đầu cha băn khoăn hắn cũng rõ ràng nghĩ đến nhiên nhi cũng biết mới là nàng như vậy thiệt lương cũng nên sẽ không bởi vì chính mình thành thân mà muốn như vậy nhiều người bởi vì nàng sinh bệnh mới là tô nhiên không biết chính là bởi vì trận này vũ nàng thành thân này Chính mình tự mình đi đến nhà chồng vận mệnh, cứ như vậy bị định ra tới. Nương, vì cái gì muốn tô ra kia chỉ giả phượng hoàng khi ta tẩu tử. Hoàng nhã mai lúc này bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng nhìn chính mình nương. Đúng vậy, nương. Nay đại ca đường đường một cái cử nhân, muốn cưới cái dạng gì cô nương không có. Cố tình tìm một con mắt rất ở trên trời khổng tước. Nhìn trong lòng đều không thoải mái, phiền chết. Hoàng nhã lâm hiển nhiên đối mỗi mọi cái nhìn cũng tỏ vẻ tán đồng. Hai tỷ mọi nhìn tô nhiên, thấy thế nào đều cảm thấy thực giả, không biết ca ca rốt cuộc là coi trọng nàng điểm nào. Từ nhỏ liền trước mặt ngoại nhân tỏ vẻ ngoan ngoãn. Đối với mọi người, giống như đối tô lê thực hảo, thực quan tâm, rất thương yêu. Nhưng tô lê nói bậy, tất cả đều là xuất từ nàng miệng. Cái gì không phải, không phải mọi mọi làm cho, nàng thực hảo, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. không có không có nhà của chúng ta lê nhi từ nhỏ liền ngoan ngoãn mới sẽ không xấu tính cũng sẽ không cùng ta nói kỳ thật các ngươi đều lớn lên thực xấu linh tính nói nhìn một cái đó là một cái tỉ tỉ có thể nói nói sao cũng liền trong thôn những cái đó ngốc cô nương bị lừa xoay quanh các ngươi cũng đừng nói này đều phải thành thân nói những cái đó làm cái gì các ngươi a đều là cô nương gia nhà chúng ta cũng chỉ có a tuấn một cái nhi tử Về sau nàng chính là các ngươi tẩu tẩu, các ngươi dựa vào nhà mẹ đẻ, về sau đều yêu cầu dựa nàng. Cho nên những lời này vẫn là đừng nói nữa, biết không? Kỳ thật hoàng lý thị từ tô lê thành thân ngày ấy, liền cùng hài tử cha thương lượng quá, phải hảo hảo suy xét một chút, kia tô nhiên hay không có thể trở thành bọn họ con râu. dâu. Nào biết về nhà không bao lâu, nhi tử liền nói chờ chúng cử nhân, liền phải cùng nàng thành thân. Không có biện pháp, cái này ra. Nhi tử từ trước đến nay đều là có chủ kiến Kỳ thật trước sau cẩn thận đối lập một chút Tô ra hai cái nha đầu Thật sự cảm thấy kỳ thật vẫn là Tô Lê Hảo Cũng không biết là bởi vì bất đồng cha mẹ duyên cớ vẫn là thế nào Nguyên lai like kia Tô Hảo cũng chẳng ra gì Cũng may mắn có nhi tử hỗ trợ Lúc này mới khảo chúng tú tài Nhưng này Tô nhiên liền không giống nhau Một cái còn tuổi nhỏ Không biết chữ nha đầu cư nhiên có như vậy nhiều tâm tư Xem ra về sau chính mình cũng đến để phòng điểm. Tô nhiên không biết sự, chính mình ở cái này ra, còn không có vào cửa, đã bị bà bà xếp vào phòng bị đối tượng. Từ nay về sau mẹ chồng nàng dâu đại chiến, không nháo không thôi, chọc đến Hoàng Văn Tuấn nhìn nàng, liền không sắc mặt tốt. Tô nhiên quê phòng. Tô nhiên tỷ, ngươi hôm nay thật đẹp a. Lúc này trong thôn một cái têu đại nha cô nương, nhìn tô nhiên, chỉ còn lại có lòng tràn đầy hâm mộ. Tô nhiên tỷ thật là hảo mệnh, từ nhỏ đều không cần như thế nào làm việc, nương lại như vậy đâu nàng. Trong nhà vốn dĩ giàu có liền không nói, hiện tại đại ca vẫn là tú tài, liên quan này tướng công lại là cử nhân. Bỏ qua một bên này đó không nói, ngay cả lúc trước bị nàng nương bán tô lê, hiện giờ cũng thành Lê Hoa thôn nhà giàu số một. Thật là hảo mệnh, quang nhìn xem này của hồi môn, liền không phải các nàng những người này có thể hâm mộ tới. Đúng vậy Tô nhiên tỷ, Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Nhìn một cái ngươi tướng công như vậy Tuấn Mỹ, có tài hoa, về sau còn có thể làm quan, kia tô nhiên tỷ ngươi nhưng chính là quan phu nhân, nhưng đừng quên, còn có chúng ta này đó tỷ muội a. Tô nhiên, ngươi thành thân, mấy thứ này đều là chính ngươi thân thủ theo sao? Thật sự thật nhiều a, ngươi nương cũng thật bỏ được cho ngươi mua. Nếu là nhà ta liền không được, ta nương ta chờ ta cuối năm thành thân. Liền cho ta đánh hai cái dương gỗ trang quần áo, mua mấy cái bổn gỗ cứ như vậy. Tô nhiên tỷ tỉ, tỉ, ta thật sự hảo hâm mộ ngươi. Ta nằm mơ đều nghĩ có cái cưới con ngựa trắng tướng công, tới đón ta thượng kiệu hoa. Tô nhiên tỉ, ngươi thật đẹp, này làn da nộn, đều có thể véo ra thủy tới. Thật sự quá mỹ, không biết ngươi là như thế nào bảo dưỡng. Tô nhiên, về sau phú quý, đừng quên còn có chúng ta này nhất bang tỷ muội A. Nghe các loại hâm mộ chính mình thanh âm, tô nhiên lúc này mới tự tô lê bên kia mà đến buồn bực chung, tỉnh lại lại đây. Dơ lên khoẻ miệng, lộ ra, giờ phút này nàng tâm là cơ nào kích động. Thính đường. Bà ngoại, không có việc gì, ta liền đi trở về, có chút mệt mỏi. Tô lê nhìn nhìn, này cũng nên không sai biệt lắm. Này đó nhiều người tế người, lệnh nàng tâm, bực bội không thôi. Này nếu là tế đến nàng tiểu nhục bao. Nên làm cái gì bây giờ? Huống hồ này đều trời mưa, chính mình nên về nhà chuẩn bị một chút. Nay tuổi lửa cùng dự bị chống lạnh đồ vật, chỉ sợ đều đến trước đó dự bị hảo mới được. Hành, ngươi đi về trước đi. Bất quá ngươi chờ một chút, bà ngoại đi cho người kia đem rủ. Ngươi hiện tại đặc thù thời kỳ, tuyệt đối không thể gặp mưa biết không. Cầu hùng, ngươi chú ý một ít, đừng làm cho tô lê cảm lạnh. Bằng không như vậy đi. A lê ngươi làm cậu hùng bối ngươi trở về. Nhìn bên ngoài vẫn là rất lớn vũ, lâm lưu thị sợ tô lê chân dính thủy, cảm lệnh làm sao bây giờ. Hiện tại tới cũng tới, nghĩ đến đại A đầu cũng sẽ không nói cái gì. Đến nôi cái kia tô thành, tính hắn thức thời. Nếu không cũng đừng quái nàng không khách khí, hừ. Hảo, ta biết, bà ngoại ngươi cứ yên tâm đi. Cậu hùng cũng nhìn đến kiểu thê trong mắt không kiên nhẫn, hơi có chút đau lòng ôm ôm nàng. Đem nàng che chở ở chính mình trong lòng lực, không cho người khác đụng tới nàng. A lê, ngươi mệt mỏi sao? Không có việc gì, lập tức chúng ta liền có thể về nhà. Nghe được nhà mình tướng công ấm áp lời nói, Tô Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ là cái này ra, làm nàng không được tự nhiên thôi, này cũng đều đã tới, trở về đi, nơi này nhìn liền phiền nhân. Lúc này Tô Hảo không biết khi nào tệ đến hai người bên người, nhìn Tô Lê nói, tiểu muội, ngươi nếu mệt. có thể đi trước đại ca phòng nghỉ ngơi. Ngươi ở đây nhiều, ta vừa rồi nghe bà ngoại nói ngươi mang thai, đừng lại này tễ, cẩn thận một chút. Cầu hùng kinh ngạc nhìn thoáng qua tô hảo, phát hiện hắn giống như thật sự thay đổi. Nói như vậy, thật sự không giống như là hắn sẽ nói. Nghĩ nghĩ, lại do dự mà nhìn thoáng qua kiểu thê nhíu chặt mày. Tuy rằng trong lòng cũng không muốn, A Lê ngủ ở nam nhân khác trong phòng, mặc dù người này là chính mình đại cứu tử. Là A Lê đại ca, chính mình cũng ở bên cạnh bồi. Nhưng nhìn đến A Lê không thoải mái bộ dáng, còn cố nén, vẫn là cảm thấy đau lòng. Gật gật đầu, không màng mọi người ánh mắt, hoành bế lên tiểu thê, hướng tô hảo phòng đi đến. Tô Thanh nhìn đến mọi người ánh mắt, theo xem qua đi, nhìn đến hình ảnh này, nhìn không được méo méo nắm tay. Nói cho chính mình, nhất định phải nhẫn mại. Giờ lành tới rồi, tân lang còn chưa tới đón thân, lệnh chúng nhân có chút bắt đầu nghị luận. Lưu Lâm Thị cùng nhà mình hai cái nhi tử, giống như không liên quan chính mình sự giống nhau, ngồi ở nguyên lai A Lê trong phòng tâm sự thiên. Nói nói gần nhất tình huống, cũng may vừa rồi đại cháu ngoại cùng chính mình nói, A Lê hiện tại hắn phòng nghỉ ngơi. Lớn như vậy Vũ, nàng cũng không yên tâm kia hai người trở về. Đại Vũ thế hơi nhỏ một chút, lại trở về đi. Tô nhiên ở trong phòng, có chút sốt ruột, này đều cái này điểm, tuân ca ca như thế nào còn không có tới đâu. Có phải hay không bên ngoài vũ quá lớn, đem lộ đều yêm, cho nên không hảo quá tới. Mọi người ở đây nôn nóng chờ đợi chung, Hoàng Văn Tuấn một tiếng hồng Sam cả người ướt đẫm lại đây. Mọi người vừa thấy, tiến đến đón dâu, chỉ có 10 cái người, còn bao gồm tân lang chính mình. Gian nhạc không có, thì nương một cái. Nhìn cả người ướt đẫm đón dâu đội ngũ, mọi người trận tròn mắt. Nhạc phụ nhạc mẫu hảo, tiểu tế đến chậm, rất là xin lỗi. bởi vì hôm nay mưa to, không hảo ít nhất cùng nhấc chân, bởi vậy tiểu tế tự mình đi tới nên thú, tin tưởng các vị đều có thể lý giải a. Hoàng Văn Tuấn vừa vào cửa, liền chạy nhanh trước xin lỗi. Mọi người nghe được một cái cử nhân hướng chính mình xin lỗi, liên tục xua tay. Nay kỳ thật cũng là tình lý bên trong sự tình, phía trước nói nghe nói có kiệu hoa, có con ngựa trắng, cố tình gặp gỡ chuyện này, xem ra cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Cũng không thể bởi vì bọn họ thành thân, làm như vậy nhiều người đi theo gặp mưa. Ha ha, tới liên hảo. Người tới a hỗ trợ vương pháo. Tới, này khăn lông trước lau mình, đừng cho cảm lạnh Đúng rồi nhiên nhi ở bên trong đều sốt ruột trở, người đi vào trước nhìn xem đi. thì nương tượng trưng tính đi đến, tuy tiện sướng vài câu dễ nghe lời nói, Hoàng Văn Tuấn liền vào tô nhiên khuê phòng. Phần 68 Sớm nghe được bên ngoài động tĩnh tô nhiên. Lúc này cái hồng đầu cái, an tĩnh ngồi ở mép giường thượng, chờ Tuấn ca ca tới đón chính mình. Tưởng tượng đến trong chốc lát làm kiệu hoa, không khỏi trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Chính mình vẫn là lê hoa thôn đầu một cái làm kiệu hoa cô dâu mới, trong thôn cái nào không phải ngồi xe bò hoặc là tướng công bối đi. Ngay cả tô lê cái kia thiện nhân, cũng đều là làm xe bò. Duy độc chính mình, làm chính là kiệu hoa. nhiên nhi, ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Này bên ngoài vũ quá lớn, thỉnh ngươi tha thứ. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến mép giường thượng làm ăn mặc một thân đồng dạng hồng y dì sam tô lê, lúc này mới có chính mình muốn thành thân cảm giác. Loại cảm giác này hảo xa lạ, giống như đột nhiên, trưởng thành dường như. Không có việc gì, chỉ cần Tuấn ca ca ngươi không có việc gì liền hảo, ta nhiều chờ một lát cũng không đáng ngại. Tuấn ca ca vẫn là ái chính mình, lúc này mới đến chế một chút, liền cùng chính mình xin lỗi, ha ha. Nhiên nhi, là cái dạng này. Bên ngoài vũ quá lớn, lộ đều không dễ đi. Hôm nay ta là đi tới, kia mã ta không kỵ, ngươi cũng biết ta sẽ không kỵ, Huống chi là cái này ngày mưa. Còn có kêu kiệu hoa ta cũng không làm nâng, nếu không nâng ngươi một người, như vậy nhiều người đến gặp mưa, đến lúc đó bọn họ sinh bệnh, tưởng thiện lương như ngươi, đến lúc đó tất nhiên trong lòng sẽ băn khoăn. Bởi vậy ta liền chính mình đi tới, thêm ngươi. Hy vọng nhiên nhi ngươi đừng trách ta, thiện làm chủ trương. Tô nhiên vừa nghe, thoáng như xét đánh giữa trời quang. Nguyên lai like chính mình mới là khổ bức nhất kia một khắc. Nay đại ngày mưa, không có kiệu hoa, không có xe bò. Liên tuấn ca ca chính mình đều là đi đường lại đây, kia cũng muốn chính mình đi qua đi sao. Nhưng cái này vũ, chính mình còn cái hồng đầu cái, chẳng lẽ muốn như vậy bị tuấn ca ca nắm đi. Thiên nột, này sao lại có thể? Nhưng Tuấn Ca Ca nói, đây là bởi vì chính mình thiện lương, không đành lòng người khác vì chính mình sinh bệnh. Chẳng lẽ chính mình muốn cùng Tuấn Ca Ca nói, chính mình mới không để bụng người khác chết sống sao? Lúc này Tô Nhiên mới nhớ tới, cái gì kêu tự làm bệnh, không thể sống. Ngay thương ở Hoàng Văn Tuấn trước mặt trang quá mức, lần này bị đổ không lời nào để nói. Nhưng mặc dù trong lòng khí sắp hộp máu, Tô Nhiên còn phải mặt mang tươi cười nói, Tuấn Ca Ca không có gì đáng ngại. Ta đều có thể lý giải, ngươi làm rất đúng. Nếu nhìn kỹ, là có thể nhìn ra tới, lúc này nàng, khi cả người run rẩy, Chẳng lẽ chính mình liền phải như vậy chật vật quá cả đời một lần sau. Nhưng Hoàng Văn Tuấn bởi vì vội vàng leo khô chính mình trên người thủy, không đi chú ý tố nhiên. Nghe được lời này, mới dừng lại động tác, đối với nàng nói, liền biết nhiên nhi ngươi truy thiện lương. Hảo, chúng ta ra cửa đi, này trong phòng đồ vật. trong chốc lát có người tới nâng đúng rồi nhiên nhi kia dàn nhạc ta cũng không làm cho bọn họ dầm mưa lại đây liền ở nhà thổi ngươi sẽ không để ý đi tô nhiên mân khẩn ngôi, liền khí cơ hồ vặt mèo so với trước khí tô lê càng sâu nghề hà còn muốn lấy nhẹ nhàng miệng lươi nói không có việc gì ta đều lý giải như thế nào sẽ để ý đâu tuấn ca ca ngươi làm rất đúng đáng chết cái này toàn bộ lê hoa thôn người Đều chờ xem chính mình chê cười Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ là mỗi người hâm mộ đối tượng Xem ra chờ ngày mai Chính mình liền sẽ biến thành mỗi người trong miệng chê cười Đáng chết, thật là đáng chết cực kỳ Tô nhiên ở trong lòng Đã đem hôm nay Chửi ầm lên vài trăm tiếng lên biến Ông trời, ngươi có bản lĩnh Cho ta sau 10 ngày nửa tháng không cần rất Không bản lĩnh Ngươi hiện tại liền cho ta dừng lại Làm ta ngồi kiệu hoa ra cửa Bất quá nàng đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo có hồng đầu cái, nếu không nếu là làm Tuấn ca ca nhìn đến chính mình vặn vẹo bộ dáng, đến lúc đó liền không dễ làm. Đi thôi. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến như vậy tô nhiên, không khỏi gật gật đầu. Nắm tay nàng, đi ra. Theo trình tự từng đạo đi qua, Hoàng Văn Tuấn cầm một phen đánh ô che, nắm tô nhiên đi ra. Nhiên nhi, nếu không ta tới bối người đi. Tô nhiên hắn thân mình không có anh nông dân tới gian chắc, nhưng bối tô nhiên đi một đoạn đường, vẫn là có thể. Không được tuấn ca ca, người bối ta sẽ mệt. Ta chính mình đi qua đi, ngươi nắm ta liền hảo. Chờ về đến nhà sau, thay đổi giày liền thành. Tô nhiên làm cho mọi người mặt, nói nói như vậy, lệnh chúng nhân nghe xong, không cấm đều cảm thấy cái này cô nương hảo, là săn sóc trượng phu người. Tức khắc không khỏi nghị luận sôi nổi, nói tất cả đều là tán dương nói. Tô nhiên đạt tới chính mình sở muốn mục đích, vươn tay nhỏ, tùy ý Hoàng Văn Tuấn nắm đi rồi. Vốn dĩ đề nghị muốn bối nàng, chỉ là không nghĩ tại đây mọi người trước mặt, ném mặt mũi thôi. Rốt cuộc hôm nay không có kiệu hoa, không có con ngựa trắng, càng không dàn nhạc. Lại nói tiếp, đã xem như không cho thể diện. Nhưng nhiên nhi lúc này lại nói không cần, vừa lúc chúng lòng kẻ dưới này. Tô nhiên không biết này mặt đường thủy có bao nhiêu sâu, mới vừa dâm đi xuống, đệ nhất chân. Toàn bộ giày đều ướt, tức khắc khóc không ra nước mắt. Ngay sau đó cắn chặt răng, nói cho chính mình, không có gì đáng ngại. Dù sao đều đã ướt, không quan hệ. Tô Lê nghe được pháo thanh, biết Tô nhiên ra cửa, nhìn cầu hùng, nhẹ giọng nói, tướng công, nàng ra cửa, chúng ta cũng đi thôi. Nàng thật sự không nghĩ ngốc nơi này, nghĩ đến Tô Thanh ánh mắt, lại lần nữa cả người lôi chân lông sợ hãi. Cầu hùng gật gật đầu. Lấy hảo Tô Hảo đã sơm cho chính mình bãi ở bên trong cánh cửa ô che, làm Tô Lê cầm chính mình ngồi xổm xuống đi, cong lên Tô Lê đi ra ngoài. Mọi người nhìn theo Tô Nhiên trước mắt tiến đến còn không có thu hồi tới, tức khắc một khắc đối thân ảnh, ánh bảo trong mắt. Đó là cầu hùng con Tô Lê, Tô Lê cầm ô bộ dáng. Cầu Hùng kêu ống quần vãn khởi rất cao, chút nào không làm Tô Lê trên người dính một chút nước mưa. Đang xem xem một cái khác phương hướng một đôi tân nhân. Này có đối lập, này hai đối thế nào, vừa xem hiểu ngay. Có lẽ là có chút cảm giác, Hoàng Văn Tuấn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Cầu hùng cùng Tô Lê Phương Hướng. Nhìn đến hai người gắt gao gắn bó, tức khắc dừng bước chân. Tô Nhiên thình lình đụng vào trên người hắn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trên đầu khăn văn đỏ, nháy mắt rớt vào trong nước. Tô Nhiên phát điên, trong lòng ủy khuất muốn khóc. Không rõ, vì sao em đẹp, Tuấn ca ca liền ngừng lại. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến rất khăn đoan đỏ Tô Nhiên, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngay sau đó lại mang theo xin lỗi ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Nhiên. Muốn không lưng nhặt lên khăn đoan đỏ, nhưng tia khăn đoan lại ở Tô Nhiên mặt khác một bên bay. Tô Nhiên bất đắc dĩ, đành phải chính mình không lưng nhặt lên, không biết có phải hay không xui xẻo duyên cớ, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, tức khắc cả người đều ngồi ở trong nước. Nhìn Tô Nhiên, Hoàng Văn Tuấn ái náy càng lúc càng lớn. Nhưng đồng thời cũng lược đại bất mãn, nay đều còn không có tiếng tân phòng, khăn đoan đỏ liền rớt, làm mọi người xem thấy. Hiện tại lại cả người ngồi ở trong nước, thật sự kỳ cục. Nhưng tưởng tượng đến Tô Lê cùng Cầu Hùng, lại cảm thấy đây là chính mình vấn đề. Nếu chính mình làm nàng ngồi cố kiệu, liền sẽ không có hiện tại cái này tình huống. Nếu chính mình bối nàng, cũng sẽ không có cái này tình huống. trong lòng hơi hơi thở dài một hơi kéo trong nước tô nhiên nhìn nàng mang theo ủy khuất hốc mắt treo nước mắt trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi nhẹ nhàng mà duỗi tay thế nàng lao đi nước mắt nói một tiếng vắt khô khăn đoan, cái ở trên đầu ta tới bối ngươi nhìn chính mình trên người y phục cầm ớt sam nhìn nhìn lại tuấn ca ca trên người cũng là y y phục ớt tô nhiên cái gì cũng chưa nói vắt khô khăn đoan, cái ở trên đầu đỏ mặt bò lên trên hàn gối Thì nương lý nên là bồi ở tân nương bên người chiếu cố nàng, nhưng hôm nay mưa to, đặc thù tình huống, cũng liền cố đi con đường của mình, không hề có chú ý tới, này mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Chờ đến tô nhiên sắp vào cửa là lúc, Hoàng Lý Thị nhìn một thân chật vật hai cái tân nhân, gào to khai, thiên nột, các ngươi hai cái đây là làm sao vậy? Cả người đều ướt đẫm mau mau tiến vào sưởi ấm, đừng cảm lạnh. Này bãi đường giờ lành liền mau tới rồi. Tô nhiên nghe được phòng trong truyền đến vui mừng tiếng nhạc, trong lòng lúc này mới thoáng cân bằng một ít. Từ giờ trở đi, chính mình chính là lê hoa thôn thôn trưởng gia con râu, càng là cử nhân nương tử, xem ai dám đối với chính mình bất kính. Thì, ngươi xem, ta liền nói nàng là đen đuổi đi. Nay đều còn không có vào cửa, liền một thân chật vật, ngươi xem nàng kia xem ý đi hề, ước đấm không nói, còn có kia hồng đầu cái cư nhiên cũng ướp đấm, thật sự thực ghê tởm. Cũng không phải là, nhìn liền tới khí. Bất quá trên tay nàng cái kia vòng tay rất không tồi. Chờ tỷ tỷ muốn tới, cuối năm cho ngươi đương của hồi môn. Hoàng nhã lâm ánh mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Nàng tự nhiên ra bãi ở kia, sao có thể sẽ có như vậy hảo ngọc. Nghĩ đến cũng là không sạch sẽ tới, hừ. Cùng với như vậy, còn không bằng chính mình làm ra đưa cho mọi mọi đương của hồi môn đâu. Tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi là tưởng hoàng nhã mai hiển nhiên minh bạch tỉ tỉ trong lòng suy nghĩ, bất quá nhìn đến cái kia ngọc trạc tử cũng có chút tâm động. Nhà mình gia cảnh từ nhỏ liền so tôi nhiên ra hảo, nhà mình đều mua không nổi đồ vật, nàng như thế nào sẽ có? kia nhất định là không sạch sẽ tới, một khi đã như vậy, làm ra cho chính mình thì đã sao? Coi như làm nàng cái này tẩu tẩu đưa cho chính mình lễ gặp mặt đi. Chính mình tốt xấu phải gả người là trấn trên huyện lệnh gia công tử. thân phận so nàng cao quý nhiều. Hoàng nhã lâm cười sáng lạ, một bộ chờ xem biểu tình. Tô nhiên thình lình đánh một cái hắt xì, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tới làm ra ngọc chạc tử, đã bị nhà mình hai cái cô em chồng cấp nhớ thương thượng. Nghi thức cử hành thức mau, Hoàng Văn Tuấn đưa tô nhiên sẽ phòng, chính mình thay đổi quần áo, công đạo một tiếng, vội vã đi ra ngoài gặp khách. Tô nhiên tự hành sốc lên hồng đầu cái, dù sao phía trước cũng sốc lên lại đây. cũng không cần chờ tuấn ca ca sốc bởi vì trên tay ngọc trạc tử quá lớn liền khởi đặt lên bàn tự hành khom lưng tìm kiện hồng y y sam ra tới đang muốn đổi là lúc bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa vang lên cùng với tiếng đập cửa có một thanh âm truyền tiến vào tẩu tử ta là nhã mai đại ca công đạo ta tiến vào cùng ngươi nói một chút lời nói tô nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nghĩ đến cái này cô em chồng cũng sẽ không khó ở chung mới lả liền mở cửa Tầu tử, ngươi trước mặc quần áo xăm đi. Trong chốc lát uống điểm đồ vật, đại ca làm ta cầm vài thứ tiến vào cho ngươi trước lót lót dạ dày. Hoàng Nhã Mai nhìn trên bàn ngọc trạc tử, ánh mắt vừa chuyển, hướng ngoài cửa sách, sách, sách vài tiếng. Tô nhiên đổi xong quần áo, đi ra. Nhìn trước mắt cô em chồng, lớn lên mi thanh mục tú, nhìn đến nàng đãi chính mình tốt phân thượng, cũng liền chưa nói là cái gì. Tầu tử. đây là đại ca làm ta cho ngươi mang đến đồ ăn còn có rượu đại ca nói uống chút tương đối ấm áp thân mình tới uống trước điểm đi đại ca sợ ngươi lanh hỏng rồi dứt lời tự hành đổ một chén rượu đưa cho tô nhiên nghe được lời này tô nhiên tâm nhịn không được gấm lại ấm còn không có tới kịp mang lên ngọc trạc tử liền tiếp nhận rượu uống một hớp lớn tức khắc cảm thấy dạ dày bị thiêu nóng rát cả người đều ấm áp lên nhìn trên mặt mang theo đỏ ửng tô nhiên Hoàng nhã mai những cái đó điểm tâm, hướng miệng nàng tắc, tẩu tử, ăn chút điểm tâm đi, nếu không dễ dàng say. Tô nhiên ngoan ngoãn triển khai miệng, tùy ý nàng tới uy. Nàng cảm thấy là cô em chồng ở lấy lòng chính mình, rốt cuộc từ hôm nay trở đi, chính mình chính là nàng tẩu tử, cũng là nàng về sau duy nhất nhà mẹ để dựa vào. Cho nên hiện tại nàng loại này định bợ thái độ, rất là hưởng thụ. Thiểu cô, ta chính mình tới, ngươi đừng khách khí. Nói Tô Nhiên lại uống một ngụm rượu nhạt, này vẫn là lần đầu tiên uống rượu, không nghĩ tới này rượu tuy rằng khó uống, nhưng cả người rất là ấm áp. Nhìn đã choáng váng Tô Nhiên, Hoàng Nhã Mai cũng cầm lấy một cái cái ly, đối với Tô Nhiên nói, tẩu tử, ta cũng kính ngươi một ly, chúc ngươi cùng đại ca bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Hảo, hảo, lại đến một ly. Tô Nhiên lúc này đã không biết đêm nay là đêm nào, lại lần nữa uống lên một ly. Liền ghé vào trên bàn, ngủ rồi. Hoàng Nhã Mai xem thu phục, cầm lấy cái bàn, đi tới cửa, nhìn ngoài cửa không ai. Xách một tiếng, nhìn đến nhà mình tỉ tỉ sau, đưa cho nàng, chính mình trở lại trong phòng, cầm dư lại rượu đều uống lên, cũng đi theo ghé vào trên bàn. Tiểu mội tỉnh tỉnh, nhiên nhi tỉnh tỉnh chờ đến Hoàng Văn Tuấn về phòng là lúc, không nghĩ tới tiểu mội cũng đi theo uống say, nhiên nhi trên mặt càng là mang theo nồng đầm đỏ hửng. Tức khắc trong lòng một trận nội ngạo. Phần 69 Tô nhiên choáng váng tỉnh lại, nhìn đến ghé vào trên bàn, như cũ ai choáng váng tiểu cô, có chút há hốc mồm. Này cô em chồng như thế nào cũng uống say, ghé vào này. Nhiên nhi, ngươi tỉnh tỉnh đừng ngủ, trong chốc lát chúng ta còn phải uống chén rượu ra bôi, ta trước đem tiểu mội đỡ về phòng. Thật là các ngươi hai cái, rõ ràng chỉ là muốn cho ngươi uống chút rượu ấm thân thôi. như thế nào một đám cùng tiểu quỷ giống nhau cấp uống say đâu hoàng văn tuấn nói làm tôi nhiên có chút ngượng ngùng túi đầu lúc này đầu góc vẫn là choáng váng lợi hại nhưng nhìn về phía tiểu cô ánh mắt hơi mang theo một chút ngượng ngùng đều là chính mình bằng không tiểu cô cũng sẽ không theo uống say này nữ hải tử uống rượu thanh danh rốt cuộc truyền ra đi liền không tốt lắm nghe xong tuấn ca ca ngươi đi đi ta tại đây chờ ngươi lắc lắc có chút choáng váng đầu góc nghĩ đến buổi tối đêm động phòng hoa trúc nháy mắt gương mặt bạo hồng hoàng văn tuấn đỡ nhà mình tiểu mội trở lại trong phòng nhanh chóng trở lại phòng nhìn tôi nhiên lại lần nữa mơ màng sắp ngủ có chút bất đắc gì lắc đầu nhiên nhi chúng ta uống chén rượu dao bôi đi ngay sau đó đổ hai ly rượu lôi kéo tôi nhiên tay uống lên rượu dao bôi theo sau đem cả người mệt mỏi trên mặt che kín đỏ ửng thê tử đặt ở phô một tầng vải bố trắng trên giường tuấn ca ca ha hả ta rất thích ngươi hôm nay rốt cuộc là thê tử của ngươi tô nhiên vẻ mặt ngây ngô tới cười nhìn trước mắt anh tuấn nam nhân ư nhiên nhi ngoan ngoãn không cần nói chuyện hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc ngươi liền nhắm mắt lại ngoan ngoãn hưởng thụ đi hoàng văn tuấn đem nàng quần áo một kiện một kiện còn tại trên mặt đất nhìn trước mắt nữ nhân trở thành chính mình thê tử trong lòng kỳ thật có chút khẽ nhúc nhích không biết vì sao Trong đầu đột nhiên hiện lên lại là mặt khác một khuôn mặt. ngạch đau quá. Đột nhiên nghe được tô nhiên hét to một tiếng. Nhưng Hoàng Văn Tuấn lại cả người cứng lại rồi, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Không nên a Chính là lúc này đã dừng không được tới. Đại xong việc, nhìn đã ngủ say tô nhiên, Hoàng Văn Tuấn xanh mét một khuôn mặt, chờ trên giường kia như cũ thuần trắng không tì vết vải bộ trắng, phảng phất muốn đem nơi đó trừng ra một cái lỗ thủng tới. Vừa rồi nàng sắc thật kêu lên đau đớn, chính là chính mình không có cảm giác được có trở ngại, mà này bố lại vẫn như cũ là màu trắng, này thuyết minh cái gì? Hảo muốn đem nàng diêu tỉnh, hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng nghĩ nghĩ trung quy nhịn xuống, thôi, ngày mai hỏi lại. Nếu nàng dám có lỗi với chính mình, vậy chờ xem. Là dây rách nói, hắn Hoàng Văn Tuấn, nếu không khởi, cũng ném không dậy nổi người này. Tô nhiên còn chút nào chưa rắc có một hồi gió lốc, chính hướng nàng đánh úp lại. chính trầm tĩnh ở chính mình trong mộng đẹp, nàng, rốt cuộc gả cho Tuấn ca ca, ha ha. Về sau trong thôn người, đối chính mình tất cả đều muốn lễ ngộ bà phần, ha ha. Cầu hùng ra. A lê, ngươi nói chuẩn bị này đó đủ sao. Về đến nhà, tô lê khiến cho cầu hùng đem củi lửa nhiều chuẩn bị một ít, đặt ở phòng chất củi phơi khô. Lại đi kiểm tra một chút, hai cái hầm. Xác nhận không có việc gì lúc sau, mới trở về. Lại đem nguyên bản vì mùa đông chuẩn bị quần áo, cùng chăn phiên ra tới. Không sai biệt lắm, ai? nay trời mưa không dứt chỉ mong ngày mai là có thể hết mưa rồi. Tô Lê lần này lo lắng, càng sâu khô hạ. Lúc ấy người đã chết nhiều như vậy, cũng không biết này bên ngoài là xử lý như thế nào. Lần này nếu không dứt trời mưa, luồng không khí lạnh tới không nói, đến lúc đó chỉ sợ lại đông chết không ít người. Này đó người chết nếu là không xử lý tốt, cực độ dễ dàng bùng nổ tình hình bệnh dịch. Không biết là toàn bộ hạo nguyệt đại sáu đều như vậy, vẫn là liền lăng tiêu thành. Không biết vì sao mí mắt vẫn luôn nhảy luôn có một loại ẩn ẩn bất an bay tới. Đừng lo lắng, này không phải nguyên nên lo lắng sự tình. Chúng ta chỉ cần quá hảo tự mình tiểu nhật tử là được, người khác sự, chúng ta tưởng quản cũng quản không được. Đồ đốc, cầu hùng ôm chính mình tiểu thê, hôn hôn cai chán. Nhẹ giọng trấn an. Tô lê túi đầu sờ sờ bụng nói, tiểu nhụ bao, ngươi xem cha ngươi, liền biết khi dễ nương, nói nương là đồ ngốc rõ ràng nương như vậy thông minh. Tiểu ra hỏa, ngươi nhưng đừng nghe ngươi nương nói, cha như thế nào sẽ không đau nàng đầu. Ngươi nha, muốn sớm một chút ra tới, ngoan ngoãn, đừng lăn lộn ngươi nương biết không. Tuy rằng còn không biết là nam hay nữ, nhưng chỉ cần là A Lê Sinh, hắn đều thích. Nhìn thế tử, Ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. A lê, ta muốn cái nữ bảo bảo, ngươi liền sinh một cái đi. Hắn thật sự hảo tưởng có một cái, lớn lên cùng A lê giống nhau tiểu bảo bối, đến lúc đó chính mình nhất định sẽ gấp bội đau nàng. Chính là ta muốn cái nam bảo bảo, như vậy về sau ngươi liền có thể dạy hắn rất nhiều đồ vật. Thương công ngươi săn thú như vậy đồng đến lúc đó sẽ dạy hắn đi. Ta muốn cho ta nhi tử, trở thành lợi hại nhất thợ săn, ha ha. tưởng tượng đã có một cái cùng cầu hùng giống nhau nhi tử tô lê trong lòng tràn đầy nhu tình tiêu diệt triệt để đại phu nói bảo bảo hiện tại có một tháng dưới ha ha. lại quá tám nguyện nhiều là có thể gặp được hảo chờ mong a hảo ngoan đừng nói chuyện ngủ đêm đã khuya thai phụ không thể thức đêm biết không cầu hùng nằm xuống ôm thế tử nhẹ giọng nói nay vẫn là lần đầu nhìn thấy a lê ở cái này thời gian điểm Còn như vậy có tinh thần. Ân, tướng công, ngủ ngon. Tô Lê nhắm mắt lại nghĩ, trong nhà giấy thật sự không nhiều lắm, nhất định phải nhờ người đi mua chút trở về. Thừa dịp chính mình ký ức còn khắc sâu thời điểm, chạy nhanh đem kiếp trước đồ vật đều viết ra tới. Như vậy về sau già rồi, liền tính không nhớ rõ, còn có thể đủ lấy ra tới nhìn một cái, dư vị một chút. Cũng có thể đủ ra tăng bảo bảo tri thức, đây là bọn họ đường, nguyên lai like thế giới. Hôm sau sáng sớm thôn trường ra. Tô nhiên sáng sớm tỉnh lại, nhìn đến Tuấn ca ca sụ mặt, dịch đau nhức thân mình, nhìn hắn nói, Tuấn ca ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sớm như vậy liền đã tỉnh, cũng không ngủ thêm chút nữa. Thư Hoàng Văn Tuấn tưởng tượng đến cái kia vải bồ trắng, trong lòng liền cảm thấy nén giận. Nữ nhân này sẽ không ở chính mình đi chấn trên niệm thư hoặc là đi đi thi kia đoạn thời gian, cùng mặt khác dã nam nhân cặp với nhau. Hiện tại cho chính mình đội nón xanh đi. Nàng còn không biết xấu hổ hỏi chính mình, đây là làm sao vậy? Chính ngươi trong lòng hiểu rõ, trong chốc lát ngươi đi cùng cha mẹ giải thích đi. Dứt lời, xoay người phất tay háo bỏ đi. Tô nhiên không hiểu ra sao, không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua không đều khá tốt sao. Còn làm tiểu cô cho chính mình đưa ăn tới, sợ chính mình đói bụng, còn lạnh. Như thế nào này sáng sớm thượng tỉnh lại. liền trở mặt không biết người. Chẳng lẽ chính là bọn tỉ muội nói, không được đến phía trước coi nếu chân bảo, được đến sau, ngươi chính là một cây cỏ dại sao. Mang theo đủ loại nghi hoặc, mặc quần áo sam là lúc, nhìn trên người tím tím xanh xanh, sắc mặt đỏ lên. Chính mình rốt cuộc thuộc về Tuấn Kaka, ha hả Chỉ là vừa rồi Tuấn Kaka lời nói, thực sự kỳ quái. Thuộc về kêu chính mình đi cùng cha mẹ giải thích. Này rốt cuộc muốn giải thích thứ gì? Cũng không nói rõ ràng. Thôi, đi trước nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Chỉ là hiện tại rốt cuộc giờ nào, như thế nào thiên vẫn là hắc. Nếu không lại nghỉ một lát, chờ trời, trời đã sáng, lại đi đi. Hiện tại cũng quái lánh, nói vậy cha mẹ chồng đều còn không có rời giường. Nghĩ nghĩ, tô nhiên lại lần nữa nằm hồi trên giường hít đi. Thính đường thôn trưởng người một nhà, bao gồm đã xuất giá nữ nhi cực kỳ hồn phu đều tới. Lúc này đang chờ tân tức phụ tiến đến kính trà, chỉ là chờ mãi chờ mãi, đều không có chờ đến người. Hoàng Lý Thị thanh hắc một khuôn mặt, nàng tôi nhiên đây là cái gì thái độ? Cái giá so nàng cái này làm bà bà còn muốn lại. Mới vừa vào cửa ngày đầu tiên, khiến cho cả nhà chờ nàng một cái. a Tuấn, này chuyện gì xảy ra? Người ra tới thời điểm, nàng tỉnh không? Hoàng Lý Thị ngồi 30 phút, rốt cuộc ngồi không yên, đối với nhi tử trầm giọng hỏi. Hoàng Văn Tuấn sắc mặt càng thêm thanh hắc, chính mình ra cửa là lúc, rõ ràng đã cùng nàng nói ra cùng cha mẹ giải thích. Như thế nào, nàng cái giá hay là so với chính mình còn muốn đại? Trước kia không phải thực chi kỷ thiện lương sao? Như thế nào một gả tiến chính mình ra, liền thay đổi, nàng tô nhiên rốt cuộc ý gì? Nhìn nhi tử số mặt, không có đứng dậy trở về phòng đi xem ý tứ. Hoàng Xuân Huy nhìn nhìn đại nữ nhi, nói, nhã lâm. người đi xem này rốt cuộc chuyện gì xảy ra đều cái này điểm như thế nào còn không có tới kinh trà hoàng nhã lâm đối với mội mội chớp chớp mắt vui sướng khi người gặp họa mà hướng tân phòng đi đến ai tạo cái gì nghiệt ra nếu lúc trước không cùng tô lê kia nha đầu từ hôn hiện tại không biết nên thật tốt hoàng lý thị hiện tại trong lòng cực kỳ hối hận đặc biệt là này hai cái tỉ mội đối lập lúc sau phát hiện vẫn là tô lê thoạt nhìn thuận mắt nhiều đều đi qua chớ có để ra. Là nhà của chúng ta không có cái này phúc khí, thôi. Hoàng Xuân Huy giờ phút này trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng nhìn đến cậu hùng cùng tô lê này hai phu thê rất là ân ái, không có gì để nói. Hoàng Văn Tuấn nghe được lời này, trong lòng hơi hơi vừa động. Nghĩ đến gương mặt kia, một cổ nhu tình, tức khắc từ trong lòng mỗ một góc dâng lên. Khiến cho nguyên bản sụ mặt, tức khắc nhu hòa không ít. Nương, ta lúc trước liền nói, kia tô lê không tồi. không chỉ có lớn lên so tô nhiên mỹ hơn nữa rất là có khả năng kia tô nhiên quả thực đem chính mình coi như thiên kim đại tiểu thư ở bên ngoài nơi nơi nói kia tô lê nói vậy nếu không các ngươi cho rằng này trong thôn như thế nào như vậy nhiều về nàng không tốt lời nói cũng liền các ngươi tin tưởng kia tô nhiên ta cùng tỷ tỷ chính là căn bản không tin hiện tại hảo nàng thành chúng ta tẩu tử lúc này mới ngày đầu tiên liền nhịn không được tự cao tự đại Này nếu là sau này a vậy càng khó mà nói. Không chừng sẽ trở thành cái dạng gì đâu. Tóm lại về cái này tô nhiên, hoàng nhã mai là từ tâm nhãn bài xích nàng. Nhìn tới nhìn lui, còn không bằng tô lê tới thuần mắt. Ít nhất tô lê có khả năng, cẩn thận trang điểm nói, khẳng định so với kia tô nhiên muốn đẹp hơn đi nhiều. Hơn nữa rất nhiều việc nhà đều sẽ, ở nhà cũng có thể giúp nương phân một ít lá gan. Nhưng cố tình là này tô nhiên. Nghe nói nàng càng kém, tô nhiên nàng chính là liền đồ ăn đều làm không tốt. Đúng rồi, nàng sẽ không thật sự đem chính mình coi như nhà này thiếu loại loại đi. Phi, bằng nàng tô nhiên cũng xứng. Hoàng nhã lâm đi đến đại ca tân phòng, đầu tiên là gõ gõ môn, tẩu tử, tẩu tử, tỉnh sao. Nàng biết hôm nay chính mình tới này, còn có một cái mục đích, đến đem cái kia tượng trưng cho trinh tiết đồ vật, giao cho nương. Nửa ngày cũng không gặp động tĩnh. Lại lại lần nữa gõ gõ môn, tẩu tử, tỉnh sao? Nhã lâm, ngươi trước đi xuống đi, ta tới. Hoàng nhã lâm vốn định tới chê dễ ước, nề hà cửa này cũng chưa đi vào, đại ca liền tới rồi, tức khắc biểu môi, không tình nguyện về trước đại sảnh đi. Đáng chết tô nhiên, thật cho rằng chính mình là thiếu nãi nãi không thành. Chính mình tới kêu lâu như vậy, liền cái môn đều không khai, chờ xem. Hoàng Văn Tuấn nhìn nhìn môn. Ngắm lại đại muội mội tới gọi người cũng có trong chốc lát, này Tô Nhiên hôm nay là làm cái gì, đến bây giờ còn không cho lên mở cửa. Nghĩ vậy, không cấm có chút hòa đại, nâng lên chân, chỉ nghe phanh mà một tiếng, môn đã bị cải ra. A, làm sao vậy, làm sao vậy? Tô Nhiên đống nhiên ngồi dậy, mê mang hai mắt, có chút không biết làm sao. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vừa rồi như vậy đại tiếng vang từ đầu tới đây. Tô Nhiên, ngươi đủ rồi. Đều giờ nào, ngươi còn tại đây cho ta ngủ." Hoàng Văn Tuấn tiến lên, một tay đem Tô Nhiên từ trên giường túng khởi. Ngay sau đó cầm quần áo hướng trên người hắn một ném, "Nhanh lên cho ta mặc quần áo." Tô Nhiên có chút choáng váng, "Hôm nay đều còn không có lượng, Tuấn ca ca đây là cái gì thái độ?" Đối với, hắn vừa rồi nói cái gì canh giờ, chẳng lẽ đã sáng sớm liền sáng? Chính mình chỉ là nhìn lầm thôi. Phần 70. Nghĩ nghĩ dương mắt nhìn về phía bên ngoài. có chút há hốc mồm, này bên ngoài như thế nào còn đang mưa. Tuấn ca ca, hiện tại rốt cuộc là giờ nào? ngươi không biết xấu hổ hỏi ta. phía trước cùng ngươi nói như thế nào, làm ngươi rời giường, ngươi lại cho ta lại đến này trên giường. Tô nhiên a Tô nhiên, ta thật là mắt bị mù mới có thể cưới ngươi như vậy nữ nhân. Tô nhiên nghe được chính mình Âu Yếm Tuấn ca ca nói như vậy chính mình, tức khắc rơi lệ đầy mặt, run rẩy thanh âm hỏi, Tuấn ca ca, ngươi hối hận phải không? Hoàng Văn Tuấn nhẹ phiết liếc mắt một cái dĩ vãng cảm thấy ôn nhu săn sóc khả nhân nhi, nhưng hiện tại nào còn có một tia ngày xưa bộ dáng. Chẳng lẽ chính mình dĩ vãng đều bị lửa sao? Nhanh lên lên, cha mẹ đều sốt ruột chờ. Giờ nào? Hiện tại đều giờ thỉnh, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi giờ nào. Là, ta là hối hận, nguyên bản cho rằng ngươi thuần trắng không tì vết, nào biết ngươi vẫn là cái giày rách. Hoàng Văn Tuấn ngữ mang trào phúng mài nhìn thoáng qua. còn ở kia ngốc trạm tân hôn thế tử, trên nét mặt, mang theo một tia không kiên nhẫn. Giày rách. Tuấn ca ca ngươi nói ta là giày rách. Tô nhiên đem quần áo khoác trong người tử, đào hút một hơi, không thể tin tưởng hỏi. Chính ngươi nhìn xem, kia lũi trắng thượng nào có trinh tiết vết máu. Chính ngươi hảo hảo xem xem Hoàng Văn Tuấn đem kia lũi trắng hướng tô nhiên trên người một ném, vẻ mặt khinh thường ngồi ở bàn ghế thượng. Này! Này như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đâu? Không, không, chuyện này không có khả năng tô nhiên cả người sủi lơ trên mặt đất, hiển nhiên chịu không nổi cái này đà kích. Một cái chưa xuất giá nữ nhân, phải biết rằng này trinh tiết có bao nhiêu quan trọng. Hiện tại này lũi trắng thượng không có huyết, còn không phải là nói chính mình không trinh tiết sao. Chẳng lẽ Tuấn Kaka cũng là như thế này tưởng, cho nên phía trước mới là cái kia thái độ sao? Không, chính mình mới cùng Tuấn Kaka thành thân, tuyệt đối không thể bị hưu. Tuyệt đối không được. Bằng không nàng về sau cũng chưa mặt gặp người, còn không bằng đã chết tính. Không. Chính mình nhất định là bị vu hãm. Nhưng rốt cuộc ai muốn hãm hại chính mình đâu. Nhanh lên cho ta lên, ngươi còn muốn cho cha mẹ chờ, có phải hay không? Hoàng Văn Tuấn hiển nhiên một chút kiên nhẫn cũng chưa, nhìn trên mặt đất người, trong lòng lại tưởng chính là mặt khác một khuôn mặt. Tuấn ca ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta là trong sạch. Nay tuyệt đối là lần đầu tiên. Như thế nào sẽ không có huyết, ta cũng không biết. Tô nhiên khẩn vẻ mặt khẩn trương bắt lấy Hoàng Văn Tuấn tay, vội vàng bảo đảm, hy vọng Hoàng Văn Tuấn có thể tin tưởng nàng. Nếu muốn người khác tin tưởng ngươi, vậy ngươi cũng phải nhường người tin được mới được. Nhìn một cái ngươi đều làm cái gì? Làm ta cả gia đình, suốt đợi hai khắc nhiều chung, ngươi còn đang ngủ. Hoàng Văn Tuấn lắc lắc tay háo, đem Tô nhiên dùng sức quăng đi ra ngoài. Nhanh lên thu thập hảo chính ngươi. Đừng làm cho cha mẹ chờ lâu lắm, đến thính đường tới. Hoàng Văn Tuấn lại lần nữa nắm chặt lửa trắng, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ hướng thính đường đi đến. Vốn dị nghĩ, chính mình rảo phá ngón tay tích vài giọt huyết đi lên. Nhưng tưởng tượng đến Tô Nhiên hôm nay buổi sáng thái độ, liền giận sôi máu, hôm nay cần thiết phải cho nàng một cái giáo hấn không thể. Tô Nhiên vội vàng thu thập hảo tự mình, lại trên mặt lại thêm một ít phấn mặt, làm tinh thần thoạt nhìn hảo chút. Lúc này mới hướng thính đường bước nhanh mà đi. A Tuấn, ngươi làm sao vậy, hay là cái kia ác phụ không ra? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta hoàng gia dung không giới như vậy nữ nhi, hôm nay liền cho nàng lui về. Hoàng Lý Thị tưởng tượng đến chính mình đợi lâu như vậy, còn không có thấy nhân ảnh ra tới, trong lòng liền cực kỳ nén giận. Ở tưởng tượng tưởng hai cái nữ nhi nói, lại liên tưởng đến tô lê, liền càng tô nhiên càng thêm bất mãn lên. Nương! đây là kia lụa trắng nghĩ đến còn không lập tức đi theo chính mình ra tới tô nhiên hoàng văn tuấn liền không sắc mặt tốt đem lụa trắng đưa cho chính mình nương ngồi ở ghế dựa thượng một mình sinh hận rồi hoàng lý thị cùng hai cái nữ nhi sớm liền cảm thấy nhà mình nhi tử ca ca không thích hợp ba nữ nhân vây thành một vòng mở ra kia lụa trắng tức khắc đều đảo hốt một hơi lập tức ba nữ nhân sắc mặt đều trầm xuống dưới hảo một cái tô nhiên cư nhiên khi dễ người Khi dễ đến nhà mình trên đầu tới, quay đầu, đối với Hoàng Xuân Huy bên hai, một trận thì thầm. Chỉ thấy Hoàng Xuân Huy sắc mặt cũng không phải rất đẹp, mọi người an tĩnh chờ đợi tô nhiên đã đến. Hoàng Nhã Lâm tướng công là cách vách đào hoa thôn thôn trưởng gia công tử, nhìn đến cái này tình huống, chi rắc một đốn mặt danh. Nhìn đến trượng phu vẻ mặt mờ mịt Hoàng Nhã Lâm dựa vào này lô thay chỗ, nhìn một cái mà nói ra chính mình nhìn đến kết quả. Chỉ thấy hắn ánh mắt thay đổi lại biến, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía chính mình thê tử. Chính mình gia đại cứu tử chính là cử nhân, vẫn là này lê hoa thôn duy nhất cử nhân, càng là bách hoa trấn số lượng không nhiều lắm cử nhân chi nhất, này tô ra là điên rồi sao. Tô nhiên kinh hồn táng đảm mà đi đến thính đường, nhìn bên trong người, một đám vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, tức khắc hai chân có chút luôn ra. Vừa định mở miệng kêu tuấn ca ca, không nghĩ tới hoàng lý thị. Hai mắt trận mắt, tay phải dùng sức mà chụp được cái bản tô thị, cho ta quỳ xuống. Tô nhiên vừa thấy này tư thế, tuy rằng có chút mặc danh, nhưng giống như đều hiểu, tướng công hẳn là đem kia lũi trắng cấp bà bà nhìn. Vừa rồi chính mình còn đến trễ lâu như vậy, cái này chỉ sợ nhẹ nhất đều đến ra pháp hầu hạ. Nghĩ vậy, hai đầu gối trực tiếp thình thịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất, bà bà, bà bà, ngươi còn dám kêu ta bà bà. Ngươi câu này bà bà, ta thật đúng là không dám thừa nhận. Thử hỏi ngươi có đem ta cái này bà bà để vào mắt sao. Nếu có lời nói, vì sao phải ta và ngươi công công, sáng sớm liền tại đây chờ ngươi. Đối mặt Hoàng Lý Thị hùng hổ do người, tô nhiên khỏe mắt rừng rừng, nhẹ nhàng hút một chút cái mũi, nói, bà bà, con dâu biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Nghe được lời này, Hoàng Lý Thị càng thêm tới khí. Nàng nói cái này sai là chỉ, trong sạch sao? Nếu liền trong sạch đều có thể đủ tha thứ nói, trên đời này liền không có gì trong sạch đang nói. Chính mình nhị nha là cái cử nhân, tuổi còn trẻ liền thi đậu cử nhân. Muốn cưới cái dạng gì cô nương ra không có. Cố tình cưới một cái như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng trong sạch hủy hoại, lại muốn nhà mình tha thứ, môn đều không có. Chính ngươi cầm đi nhìn xem, đây là cái gì? Ngươi còn muốn ta tha thứ, người muốn ta như thế nào tha thứ? A! Hoàng Lý Thị đem lưỡi trắng ném tới tô nhiên trước mặt, đều mau khí tạc, Như thế nào sẽ tới như vậy một cái không biết kiểm điểm con dâu ra tới. Nhưng chuyện này, cố tình lại không thể nói. Nếu là làm người ngoài biết, nhi tử sáng sớm định ra con dâu, cư nhiên không phải lần đầu tiên. Kia nhà mình mặt hướng nào gác? Bà bà, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối là trong sạch. Ta chỉ Ai Tuấn ca ca. Sao có thể sẽ ở bên ngoài sang bậy, bà bà? Hoàng Xuân Huy cũng không nghĩ tới lúc này đây chính mình cư nhiên muốn nuốt vào này quả đáng, nhìn tôi nhiên cũng không thích lên. Đều mau sầu đã chết, này bên ngoài vũ lớn như vậy, nhưng cố tình nhà này còn có loại này nháo tâm sự, nghĩ đều đau đầu. Tuấn ca ca, cầu xin ngươi, nhất định phải tin tưởng ta. Ta chỉ ái ngươi một người, sao có thể sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? ô ô, ô. tô nhiên khóc trên mặt phấn mặt đều cắt mở nhã lâm cùng nhã mai này hai tỷ muội nhìn đến hình ảnh này trong lòng ở vui sướng khi người gặp họa đồng thời không khỏi lại cảm thấy có chút ghê tởm Người muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi việc này thật bái ở trước mắt hoàng văn tuấn ngữ khí hờ hững trong lòng đối tô nhiên cực kỳ thất vọng ta sắp tìm bà mụ tới cấp ta chứng minh có phải hay không ngày hôm qua phá bà mụ vừa thấy sẽ biết suy nghĩ hơn nửa ngày Tô nhiên nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới. Tuy rằng bị chứng minh trong sạch là cái thực vũ nhục người sự tình, nhưng chỉ cần có thể chứng minh chính mình trong sạch lại có quan hệ gì. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình là lần đầu tiên. Đến nỗi vì sao kia lũa trắng vẫn là sạch sẽ, vậy không được biết rồi. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi muốn chúng ta ra ở các người tân hôn ngày đầu tiên buổi sáng, liền đi thỉnh bà mụ. Ngươi này không phải ý định muốn chúng ta ra. Bị người chê cười sao? Thật không biết ngươi này độc phụ, rốt cuộc tồn cái gì tâm tư? Hoàng Lý Thị, khí nhảy lên chân tới, chỉ vào tô nhiên chửi ầm lên. Nương, ngươi xin bất giận, vì cái này sinh khí, không đáng. Hoàng Nhã Mai chạy nhanh đỡ nương, làm hồi nguyên lai vị trí thượng. Hôm nay nếu là không thỉnh bà mụ tới, chứng minh ta trong sạch, ta liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Nếu sự thật chứng minh, ta thật sự không phải ngày hôm qua phá. Ta đây tự nguyện bị hưu bỏ rời đi. Tô nhiên bất cứ giá nào, nhìn Tuấn ca ca cùng bà bà thái độ, biết nếu là không thể chứng minh chính mình trong sạch, kia về sau cũng không có gì xuống đầu. Đời này đại khái cũng cư như vậy, về sau Tuấn ca ca muốn cưới vợ nạp tiếp, càng là cùng chính mình không có gì quan hệ. Không được, nhất định không thể làm việc này cấp phát sinh. Vì sao ngươi như vậy khẳng định, nhất định là ngày hôm qua. Nhưng việc này thật rõ ràng. này lụa trắng cũng là như vậy sạch sẽ nửa ngày sau hoàng xuân huy mở miệng hỏi hắn biết chính mình làm công công ở như vậy đề tài vẫn là thiếu sen mồm thì tốt hơn nhưng nhìn tô nhiên lời thề son sắt ánh mắt không cấm có chút dao động có lẽ thật là ngày hôm qua cũng không nhất định hiện tại nàng dù sao cũng là nhà mình con dâu ở không làm rõ ràng phía trước cũng không thể cứ như vậy hoan hưởng nàng a ta nhớ tới Ngày hôm qua Tuấn ca ca nắm nhân ra, lúc ấy vũ đại, nhân ra cái khăn văn đỏ, thấy không rõ lắm lộ. Đột nhiên Tuấn ca ca dừng lại, nhân ra liền té lăn trên đất. Lúc ấy cảm giác phía dưới có chút đau đớn, nghĩ đến chính là khi đó cấp phá. Đối, nhất định là khi đó. Tô nhiên cái này liền càng thêm khẳng định, bởi vậy ngày hôm qua lúc ấy, là thật sự có chút đau, bất quá nàng không để ý là được. Thì, người thấy thế nào? Hoàng nhã mai lôi kéo chính mình ra tỉ tỉ, ở một bên, nhỏ giọng hỏi. Nếu thế ngã phá rớt cũng là có khả năng. Phía trước có cái bà mụ cứ như vậy nói qua. Chỉ là ta cảm thấy nào có như vậy xảo, khi nào không phá, liền ở ngày hôm qua. Ân, ta cũng cảm thấy là. Nay khi nào không phá, liền cố tình ở ngày hôm qua, việc này có kỳ quặc Bất quá này cũng quá mức trùng hợp đi. hơn nữa nàng ngày hôm qua một thân hồng y rìa sam tùy tiện nàng nói như thế nào đều có thể nói quá khứ hoàng nhã lâm cuối cùng hạ định nghĩa hoàng văn tuấn hơi trầm tư một chút ngẩng đầu nhìn xem cha mẹ ý kiến này rốt cuộc quan hệ đến trong nhà danh dự vấn đề ngươi nói ngươi ngày hôm qua té ngã có khả năng là khi đó không có vậy ngươi có cái gì chứng cứ hoàng lý thị hiển nhiên không có dễ dàng như vậy tin tưởng này bà bà Ta này ăn mặc quần áo đều là màu đỏ, ngươi muốn ta lấy chứng cứ, này không phải ở khó xử ta sao?" Tô Nhiên ủy khuất rầu một chữ miệng. "Thôi, liền nghe nàng, đi đem cách vách thôn sản phẩm mời đi theo. Chuyện này, Hải tử nương ngươi đi đi. Buổi tối lại đi, hiện tại ban ngày cứ việc rơi xuống vũ, người vẫn là nhiều. Chờ ban đêm thời điểm, làm a kính lái xe xe bỏ mang ngươi đi." Hoàng Xuân Huy thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Nhiên, Cuối cùng hạ lời nói, Hảo, hôm nay này ly trà chờ chứng minh rồi ngươi là trong sạch lúc sau, chúng ta lại uống cũng không muộn. Hoàng Xuân Huy nói xong, kêu Hoàng Văn Tuấn hướng thư phòng mà đi. Tẩu tử, Nga, không, là Tô Nhiên. Ngươi còn đi làm bữa sáng, này muốn đói chết chúng ta một nhà sao. Này cô dâu đều phải lên làm buổi sáng đệ nhất cơm. Nhưng này Tô Nhiên một chút tự giác tính đều không có, trong lòng thậm chí cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Bọn họ hiện tại không thừa nhận chính mình là nhà bọn họ tức phụ, ngược lại muốn chính mình nấu cơm. Như thế nào? Không muốn sao? Nguyên lai like kia tô lưu thị chính là như vậy dạy ngươi, vào nhà của chúng ta môn, liền cái cơm đều không làm. Có phải hay không chờ ta cái này bà bà làm tốt, đưa đến ngươi trong miệng A? Hoàng lý thị hiện tại càng xem tô nhiên, càng là khó chịu. Chính mình lúc trước như thế nào liền sẽ đồng ý? Làm A Tuấn đem Tô Lê kia hôn sự cấp lui đầu. Rốt cuộc không phải một cái cha mẹ, này liền trên người khí chất, còn có kia xử lý sự tình phương thức, đều không giống nhau. Lúc trước đúng là mắt bị mù, cảm thấy nàng hảo. Tô nhiên không tình nguyện xoắn thân mình, ra thính đường, tìm nửa ngày, mới tìm được phòng bếp. Nhìn đến trong phòng bếp đồ ăn, mẹ còn thịt cùng du, đều còn rất nhiều, trong lòng một trận cảm thán. Quả nhiên không hổ là thôn trường gia, nay trong phòng bếp đồ vật. hoàn toàn không phải nhà mình có thể so. Phần 71 Xoát nổi, đêm ngày hôm qua dư lại đồ ăn nhiệt nhiệt. nhìn đến kia còn có chưa làm thịt, nghĩ nghĩ, lại làm một cái thịt kho tàu. Nhìn đến kia dư lại cơm, khả năng không đủ ăn, lại làm một ít dàn bánh. Nàng hiện tại đói đều mau có thể nuốt vào kia trong nồi sở hữu dàn bánh. Ngay thương ở nhà, nương đều không cho phóng nhiều du. Hiện tại này du nhiều như vậy, đa dụng một chút cũng không quan hệ mới là. tô thị hảo không như thế nào như vậy chậm có phải hay không muốn đói chết ta a hoàng lý thị cùng nữ nhi bụng sớm đã đói ủ cục rung động nay đáng chết tô nhiên cũng liền nhiệt cái đồ ăn mà thôi như thế nào liền như vậy chậm bà bà hảo ngươi chờ một chút ta hiện tại liền mang sang tới tô nhiên ở trong phòng bếp hô một tiếng nhìn trong nồi rán bánh nhìn nhìn không ai cầm lấy một cái đặt ở một bên còn lại trang đến trong chén cùng mặt khác đồ ăn cùng nhau bưng đi ra ngoài chờ trở lại trong phòng bếp sấn nhiệt chạy nhanh ba lượng hạ nuốt đi xuống đáng chết đầu lưỡi cấp năng tô nhiên gấp đến đỏ mắt vội vàng lại uống một ngụm nước lạnh trong miệng lúc này mới dễ chịu một ít đái tô nhiên đi đến tính đường là lúc nhìn bà bà ngồi ở trên bàn cơm sụt mặt bà bà ta đi kêu công công cùng tuấn ca ca ăn cơm xem tình hình không đúng Tô nhiên chạy nhanh xoay người hướng thư phòng mà đi. Cha, ngươi xem vũ thế lớn như vậy, đừng ở băn khoăn như vậy nhiều, chạy nhanh thông chi thôn dân chuẩn bị sẵn sàng đi. Hoàng Văn Tuấn lo lắng sốt ruột đến nhìn bên ngoài. Ai, chờ buổi chiều đầu đang xem đi. Hiện tại này bên ngoài phòng trừng cũng yêm không ít, không dễ đi. Này không chuẩn buổi chiều liền không được. Hoàng Xuân Huy thở dài một hơi. Tô nhiên đi đến cửa thư phòng khẩu, gõ gõ môn, công công. Tuấn, ca ca ăn cơm. Hai người bất tri bất giác cũng nói chuyện trong chốc lát. Trong nhà sớm thành thói quen sớm một chút ăn cơm, kéo dài đến bây giờ cũng xác thật đói không được. Mở cửa, hợp với ra tới. Hoàng Văn Tuấn cùng Tô Nhiên đi ở phía sau, nhìn thoáng qua Tô Nhiên, khẹt miệng vẫn là hồng, tức khắc lắc đầu. Lần sau đói bụng, liền ở trên bàn cơm trực tiếp ăn, đường ăn vụng. Xem ngươi khẹt miệng đều năng đỏ, nhà chúng ta cũng không thiếu về điểm này ăn. Tô nhiên xấu hổ đứng ở kia, liền tuấn ca ca đều nhìn ra tới, kêu bà bà cùng tiểu cô vừa rồi chẳng phải là. Nghĩ vậy, tô nhiên hai chân không cấm lại có chút nút ra. Hoàng Lý Thị nhìn đến người đều vào được, chờ hai tử cha ngồi xuống, nói khai ăn thời điểm. Hoàng Lý Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô nhiên, nói, nhà chúng ta ngày hôm qua dư lại như vậy nhiều đồ ăn, ngươi trả lại cho ta xào thịt. Ngươi có phải hay không tám đời không ăn qua thì ta? kia tô ra không phải rất giàu có sao như thế nào liền cái thịt cũng chưa cho ngươi ăn sao còn có này dàn bánh phóng nhiều như vậy du đương ra du không cần hoa bạc có phải hay không nay cơm đã sớm đủ ăn ngươi trả lại cho ta làm dàn bánh ngươi tổn cái gì tâm có người như vậy phá của sao thật là không đương ra không biết đuổi gạo mắm muối quý phá của đàn bà tô nhiên bị mắng sửng sốt hảo tưởng phát hỏa nhưng trước mắt người Là chính mình bà bà, không thể đắc tội, nếu không về sau liền không ngày lành quá. Lăng cái gì lăng, còn không chạy nhanh ăn, đem ngày hôm qua dư lại không rửa sạch những cái đó chén đũa hảo giặt sạch, hôm nay cho nhân ra đưa trở về. Hiện tại Tô Nhiên, ở Hoàng Lý Thị trong mắt, chính là trong mắt thứ, thịt trung đinh, thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt. Nghĩ đến trong phòng bếp dư lại kia một đống lớn chén, Tô Nhiên không cấm có chút phát ra tê dại, nói, nương. Như vậy nhiều chén, đến tẩy tới khi nào a? Không bằng chúng ta tìm người khác tới tẩy đi. Chính mình ở nhà, cũng chưa như thế nào đã làm việc nhà, như thế nào gả cho Tuấn ca ca cũng không có trong tưởng tượng hảo, ngược lại cảm thấy chính mình giống cái nô buộc dường như. Ngươi đương ra bạc nhiều, đặt ở dây bạc phát ngứa, cắn ngươi là không. Cơm miệng, cơm nước xong, ngươi một người đem như vậy nhiều chén, toàn bộ cho ta tẩy rớt. Vốn đang tưởng chính mình đáp một tay. Một khi đã như vậy, hôm nay như vậy nhiều chén, nàng một người, toàn bộ đều giặt sạch đi. Nay còn không chỉ chị nàng lười tật xấu, về sau còn phải. Chẳng lẽ muốn chính mình cái này bà bà hầu hạ nàng không thành, kia cũng đến xem nàng có hay không cái kêu mệnh. Tô nhiên hoàn toàn ngây người, buông xuống đôi mắt, đôi tay ở hai sườn miết phát khẩn. Hôm nay xỉ nhục nàng nhớ kỹ. Cái này chết lão thái bà, cho nàng nhớ kỹ. Cầu hùng ra. A lê. Này vũ như thế nào liền sau không ngừng, cũng không biết kia cây đà hồ thế nào, ngươi các cứu cứu đi trở về không có. Lưu Lâm Thị lôi kéo tô lê, vẻ mặt sầu khổ mà nhìn ngoài phòng. Này vũ giống như ông trời rơi xuống một cái động giống nhau, không dứt sau không ngừng. Bà ngoại, ngươi liền không cần lo lắng. Này các cứu cứu khẳng định có thể trở về, này nếu là không được, ở tô ra, còn có thể bị đói bọn họ không thành. Tô lê nhưng không cho rằng kia tô lưu thị dám can đảm đem nhà mình ca ca, cấp bị đói. Bà ngoại, ngươi liền đừng nhọc lòng, muốn thật sự không được, ta đi cho ngươi xem nhìn lại. Cầu hùng không biết khi nào, đứng ở các nàng phía sau. Nay liền không cần, bên ngoài vũ như vậy đại. Này nếu là cảm lạnh, trở về lây bệnh cấp A lê, kia còn phải. Lưu lâm thị vội và ngăn cản. Nàng cũng đảo không phải lo lắng mấy đứa con trai có thể hay không trở về. Chỉ là nghĩ này vạn nhất nếu là có luồng không khí lạnh gì đó, bọn họ không dự phòng, kia kế tiếp nhật tử, nhưng như thế nào quá? Hảo, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi trước học tập đi. Dứt lời, lại đem cậu hùng chạy về phòng đi tập viết. Dù sao trong nhà nên chuẩn bị tốt đồ vật, cũng đều chuẩn bị tốt. A lê bên này cũng có chính mình ở chiêu cố, không cần hắn lo lắng. Bà ngoại, ta muốn đi luyện một lát tự. Tô Lê nghĩ đến trong nhà dư lại không nhiều lắm tự, gần nhất cầu hùng cũng không cần như thế nào luyện tự, đều cầm kia mấy quyển thư, ở đọc. Chính mình tìm cái than tuổi tới, đem hiện đại đồ vật, đều trước viết xuống tới, vẽ ra tới, tỉnh đến lúc đó cấp đã quên. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Bà ngoại đi cho ta từng cháu ngoại làm quần áo lạc. Nhớ tới Tô Lê trong bụng hài tử, lưu lâm thị, nhịn không được cười mở ra. Tô Lê lắc đầu, hồi phong bếp. tìm căn tiêu quá không tiêu tốt than tuổi, trên mặt đất cắt hoa xác nhận có thể lấy về trong phòng bắt đầu nàng viết thư kế hoạch không biết qua bao lâu cậu hùng đi đến tô lê bên cạnh nhìn nàng lại viết lại hoa như thế nào đều xem không hiểu a lê ngươi này làm cho là thứ gì đâu ngươi này thật nhiều đều là chữ sai như thế nào cùng ngươi dạy ta không giống nhau cậu hùng rất là buồn bực kia tự như thế nào liền ít đi như vậy nhiều khoa tay múa chân Thoạt nhìn hảo sinh kỳ quái, cũng không biết là cái gì tự. Không có việc gì, bức tranh này của ta ra tới, về sau cấp tiểu nhục bao xem, ha ha. Nơi này hoa, cùng nơi này tự, đều là ta cố ý. Cầu hùng nghi hoặc gãi gãi đầu, liền tính cấp tiểu nhục bao xem, cũng không cần viết lỗi chính tả. a. Đúng rồi, tướng công, ngươi nếu là có thời gian, cấp bạch tiêm cùng hắc bối làm hai cái nhà gô đi. Hiện tại bên ngoài hạ mưa to. Bọn họ cũng chưa cho ở trực tiếp ở tại này thính đường, cũng tương đối lãnh. Cho chúng nó hai cái, một người một cái nhà gỗ trụ, tỉnh lệnh. Này bên ngoài vũ như vậy đại, bạch tiêm cùng hắc đối căn bản là không hảo đi ra ngoài, hiện tại đều ở nhà thính đường mang theo. Cũng may trong nhà phía trước chuẩn bị thời điểm, cũng vì chúng nó làm chuẩn bị. Bạch tiêm cùng hắc đối cũng hoàn toàn không kén ăn, trực tiếp dùng thịt khô quấy món canh, hoặc là đồ ăn, đều có thể ăn. hảo ta đây hiện tại đi tìm xem nhìn xem có hay không tấm ván gỗ cho chúng nó làm đi với lúc ta hiện tại cũng học mệt mỏi a lê ngươi nói muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp ta đây hiện tại liền thả lòng đi Cầu hùng cười ha hả mà đi rồi có a lê ở thật tốt nghĩ đến hiện tại sinh hoạt có a lê có tiểu nhục bao có hai chỉ cậu còn có một cái bà ngoại Cầu hùng tâm tắc tràn đầy tất cả đều là cảm động đây cũng là trở thành hắn về sau cắn răng, kiên trì sống sót hy vọng, động lực. Tô Lê nhìn thoáng qua cẩu hùng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, này đều sắp đương cha, còn có một cổ tính trẻ con, ha ha. Tương đối với cẩu hùng ra ấm áp hạnh phúc, Lê Hoa Thôn đã sớm nổ tung nổi. Này con đường nơi nơi đều là thủy, thả thủy chiều sâu, đã tới rồi cẳng chân chỗ. Mọi người ra một chuyến môn, cực kỳ không dễ dàng. Thậm chí, trong nhà địa thế thấp người, trong nhà đã bắt đầu êm đi vào. Cầu đại phúc trong nhà, hiện tại là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhà bọn họ địa thế thiên thấp, nay thủy mắt thấy đều sắp tiêm tiến trong nhà, làm sao bây giờ? Hai tử cha, nếu không hành, chúng ta đi trước kia cầu hùng gia tránh một chút đi. Nhà bọn họ không phải ở trên núi sao. Địa thế cao, hơn nữa trong nhà giàu có, nghĩ đến muốn ăn cái gì, cũng không cần chúng ta nhọc lòng. Cầu triệu thì trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới cầu hùng gia. đến trụ bên kia nói lại như thế nào im thủy bên kia cùng im không được đi huống hồ chính mình là hắn đại bá cùng đại bá nương một nhà gặp nạn bọn họ há có thể không thu lưu đạo lý nếu không này nói ra đi thế nào cũng phải bị người mắng chết không thể kia được không sao Cầu hùng gia mới tam gian nhà ở một cái thính đường ra phòng bếp một cái hai vợ chồng nhà ở còn có một cái kia lưu lâm thị trụ nào còn như vậy nhiều nhà ở cấp chúng ta trụ nói nữa ngươi nhìn xem nhà của chúng ta bao nhiêu người trừ bỏ hai ta còn có nhi tử cùng nữ nhi bọn họ đâu cầu đại phúc nhìn nhìn nhà mình dân cư đang ngẫm lại cầu hùng gia như thế nào đều không được kia cũng không quan hệ a chúng ta có thể ngủ dưới đất lại không như vậy nhiều vấn đề cầu triệu thị hiện tại là một lòng muốn đi cầu hùng gia trụ một đoạn thời gian ngươi nguyện ý bọn họ còn không muốn kia hai người mới vừa thành thân không bao lâu ngươi không phải không biết còn có kia tô lê ngươi cảm thấy nàng khả năng sẽ đồng ý sao ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm động, đi nhà bọn họ trụ còn không bằng đi tam đệ gia trụ tới hiện thực điểm kia cầu đại lộc ra địa thế lại như thế nào đều so nhà mình cao hơn nữa phòng ốc nhiều mặc kệ thế nào đều so cầu hùng ra tới rộng mở tuy nói kia cầu hùng là có tiền nhưng trước mắt cũng không phải có tiền nhà ở liền đại vấn đề ta liền không tin ta đi cầu hùng ra hỏi một chút đi. Nếu là có thể nói, chúng ta đi cầu hùng gia trụ, bọn nhỏ đi tam đệ gia trụ. Kia cầu hùng ra thức ăn, lại thế nào, đều sẽ so nhà mình hảo. Mới không tin nàng tô lê dám không thu lưu chính mình. Tô lê mới vừa viết họa xong tam tờ giấy, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, cầu hùng mở cửa. Chỉ thấy cầu hùng đứng ở dưới mái hiên, nhìn ra bên ngoài, vừa thấy là chính mình kia đại ba nương. An mặc áo tơi đứng ở kia, tức khắc liền không sắc mặt tốt. Bọn họ này đó không biết xấu hổ thân thích, không cho chính mình cùng A Lê thành thân, hiện tại lại hảo, cư nhiên tìm tới muôn tới, khẳng định không chuyện tốt. Có chuyện gì ngươi liền nói đi, ta vội thật sự. Tô Lê kinh ngạc nhìn thoáng qua cổ hùng, gia hỏa này nhìn không ra tới, còn rất nhẫn tâm, cũng không phải cái ngu hiêu sao? Không tội, có bồi dưỡng tiền đồ. Ai, ngươi đứa nhỏ này, nay đại ngày mưa. Ngươi liền không thể làm đại bá nương đi vào sao. Cậu triệu thì tức chết rồi, chính mình liền tính ăn mặc áo tơi, này đại ngày mưa, vẫn là làm theo một thất nước. Liên môn đều không cho tiến, kia chính mình tới này rốt cuộc có gì ý tứ. Ngươi cũng biết đây là đại ngày mưa, nhanh lên nói, muốn không gì sự, ta liền đi vào. Vốn dĩ liền khinh thường cùng quá chậm có điều liên lụy. Nếu không phải bà ngoại ngăn đón, chính mình cùng A Lê, đã sớm cùng bọn họ đoàn hôn. Như vậy thân thích, muốn tới có tác dụng gì? Cái này nhà của chúng ta yêm đi vào, tưởng nói nhà ngươi có hay không nhà ở, có thể cho một cái làm chúng ta trụ một trụ. Tuy rằng trong nhà còn không có thật sự yêm đi vào, nhưng cũng nhanh, không phải sao. Ngươi cũng thấy rồi, nhà ta liền như vậy một chút đại, thật sự không phòng làm người trụ. Nói nữa, A Lê hiện tại mang thai, các ngươi này đó lung tung rối loạn người tiến vào, nếu là chọc nàng sinh khí. kia nhưng làm sao bây giờ hảo, ngươi trở về đi nhà ta không có dư thừa địa phương cầu hùng dứt lời xoay người vào nhà tiếp tục cấp bạch tiêm cùng hắc bối làm phòng ở đi tô lê nghe được cầu hùng trả lời rất là vừa lòng cười cười ở phòng trong cấp tiểu nhục bao may quần áo lưu lâm thị nghe được cũng chỉ là lắc lắc đầu nay thật sự không nên cầu hùng nếu là chính mình nói cũng là không muốn rốt cuộc Ga lê liền vẫn luôn không thích bọn họ Muốn bọn họ tiến vào, không chuẩn ba lượng thiên liền phải xảo một lần. Cùng với như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền ngăn chặn. Cầu triệu thị phẫn hận trừng mắt kia môn, hận không thể có thể trừng ra một cái lô thủng tới. Phần 72 nay đáng chết cầu hùng, có tức phụ, đã quên đại bá nương. Tô lê, làm tốt lắm, mang thai liền ghê gớm là không. Nhưng nàng cẩu triệu thị là không sinh cái hải tử người A. Phi, thiện nhân Tô lê. ta cầu triệu thì tại đây nguyền rủa ngươi sinh hải tử khó sinh ngươi cùng ngươi hải tử đều không chết tử tế được nguyền rủa xong sau cầu triệu thì trong lòng thoáng cân bằng một chút ngay sau đó hướng trong nhà đi đến thế nào hắn đáp ứng rồi sao cầu đại phúc nhìn đến tức phụ đã trở lại chạy nhanh tiến lên hỏi chẳng ra gì hắn không đáp ứng nói là trong nhà không có nhà ở tia tô lê lại mang thai yêu cầu hắn tĩnh cứ như vậy Đem ta đuổi rồi, liền cái nhà ở cũng chưa làm ta tiến. Cậu triệu thị nói lời này khi, cắn răng kéo kẹt, răng rắc vang. Hảo, ta sớm cũng nghĩ đến kết quả. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm thôn trường đem. Ân, đi thôi, dù sao quần áo cũng ướt, ta liền không đổi. Lúc này thôn trường ra, sớm đã nháo phiên thiên. Các ngươi ai, trộm ta ngọc trả tử. Giặt sạch một ngày chén tô nhiên. Mới đưa đồ vật nhất nhất đều đưa về cắt ra. Lúc này phòng một thân nước, giặt sạch cái nước cấm tắm. nhớ tới chính mình thân ái Ngọc Trạc Tử, tưởng lấy đến xem là lúc nhưng như thế nào đều tìm không thấy. Không đúng a, ngày hôm qua rõ ràng còn mang ở trên tay. Đúng rồi, giống như ngày hôm qua thay cho quần áo thời điểm, thuận tay hái được đặt ở trên bàn. Nhưng ngày hôm qua chỉ có tiểu cô cùng chính mình, sau lại chính mình uống say bị Tuấn Ca đánh thức thời điểm. Tiểu cô ở say ghé vào trên bàn, cũng không có khả năng lấy. Chính là đây cũng là có hiềm nghi, nhà này liền như vậy vài người. Vốn dĩ ở Hoàng Lý Thị Phong Trong, nói giỡn mẹ con ba người, nghe được lời này, nhìn nhìn lại bị tô nhiên một chân đá văng ra cửa phòng. Tức khắc đứng lên, vẻ mặt châm trọc mà nhìn về phía tô nhiên, ta liền kỳ, ngươi sở cái gì ngọc trạc tử. Này từ đâu ra ngọc trạc tử a? Các ngươi tô ra điều kiện còn không có nhà ta hảo. Liền có ngọc trà tử, này chẳng lẽ là nói dân đi? Hoàng Lý Thị nhìn liếc mắt một cái tô nhiên, ưu thanh nói, ngươi lễ nghi đều đi đâu? Ngươi nương giáo ngươi tiến người khác phòng thời điểm, dùng chân đá vang ra sao? Ha ha! Ta nói tẩu tẩu, ngươi chẳng lẽ là có ảo tưởng chứng không thành? Các ngươi tô ra điều kiện là cái dạng gì, này trong thôn ai không rõ ràng lắm? Ngươi sẽ có ngọc trả tử, ta đây chẳng phải là thật nhiều cái. Kia thành! Ngươi liền nói, nói ngươi ngọc trạc tử là thế nào đi. Ta nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức này trong truyền thuyết ngọc trạc tử lớn lên cái dạng gì. Tô Nhiên nghe mấy người này nói, trong lòng phẫn hận không cam lòng, nhưng lại không có bằng chứng. Nhất định là các ngươi, các ngươi trộm ta ngọc trạc tử. Ô ô ô, ngươi trả ta ngọc trạc tử tới. Ai trộm ngươi kia cái gì gặp quỷ ngọc trạc tử, nói chuyện phải có bằng có theo. Hoàng Nhã lâm hai mắt trợn mắt, đối với Tô Nhiên vừa uống. Tô nhiên không cam lòng ngọc trạc tử cứ như vậy không có, tức khắc ngồi dưới đất ngao ngào khóc lớn lên. Hoàng Xuân Huy cùng Hoàng Văn Tuấn cho rằng ra chuyện gì, theo thanh âm, đi đến cửa phòng. Nhìn đến Tô nhiên không chút nào cố kỵ hình tượng, ngồi ở đúng vậy khóc bộ dáng nháy mắt đều có chút há hốc mồm. Dứt lời, đây là chuyện gì xảy ra? Vẫn là Hoàng Văn Tuấn phản ứng lại đây, hỏi trước như vậy một câu. Nhìn đến tướng công tới, Tô nhiên giống như có người tâm phúc giống nhau. Đối với Hoàng Văn Tuấn nào tới, lớn tiếng khóc ròng nói: "Ô ô ô, Tuấn ca ca, các nàng trộm ta ngọc trà tử. Ta ngày hôm qua mang ở trên tay ngọc trà tử, ngươi thấy được. Ô ô ô, hôm nay cùng nhau tới liền không có, nhất định là bọn họ trộm đi. Ngày hôm qua tôi nhiên trên tay ngọc trà tử, Hoàng Văn Tuấn xác thật thấy, kia ngọc không giống như là người thường ra có được. Lúc trước hắn cũng tò mò quá, này Nhiên Nhi như thế nào sẽ có được như vậy ngọc tới?" chỉ là không nghĩ tới kia ngọc lại không có tức khắc ánh mắt đảo qua trước mắt hai cái muội muội nhìn đến các nàng trong mắt hiện lên một tia trột dạ trong lòng tức khắc hiểu rõ đại ca ngươi nói này tô ra sao có thể sẽ có cái gì ngọc trả tử nếu là có lời nói cũng nhất định là nàng thất chính khi cái kia gian phu đưa hoàng nhã lâm nghĩ đến kia ngọc duy nhất xuất xứ phỏng chừng cũng cứ như vậy nhưng hoàng xuân huy cùng hoàng lý thị là người nào Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy cái kia cái gì ngọc chạc tử, nhưng là bọn họ đương nhiên rõ ràng kia khối ngọc là của ai, đó là tô lê mẹ ruột đồ vật. Như thế nào liền rơi xuống kia tô nhiên trong tay, kỳ quái. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Tuấn ca ca, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ A, ta nào có cái gì giàn phu. Kia chính là ta nương cho ta của hồi môn, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nghĩ đến chuyện hồi sáng này, lại nói đến ngọc trạc tử tôi nhiên cũng biết chính mình như vậy dễ dàng bị tưởng trượt nhưng sự thật chính là nàng là hoàn hoàn toàn toàn vô tội kia ngọc trạc tử cũng là nương cấp đổi việc nhà như thế nào hiện tại hết thể đều biến vị ô ô ô vốn tưởng rằng gả cho tuấn ca ca là cái hạnh phúc vui sướng sự tình nhưng vì sao mới một ngày thời gian nàng liền cảm thấy giống như qua thật nhiều thiên thời gian này đặc biệt dài lâu các ngươi trả ta ngọc trạc tử các ngươi là ăn trộm Tô nhiên rỗi tay chỉ vào hoàng gia ba nữ nhân, lớn tiếng khóc giống. "Uy, tô nhiên, ngươi nói chuyện đến có bằng có theo, ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta trộm ngươi đồ vật. Chúng ta ngay cả ngươi cái kia cái gì ngọc trạc tử trưởng thành cái dạng gì cũng không biết, còn như thế nào trộm. Hoàng nhã mai phát hỏa, chỉ vào tô nhiên cái mũi kêu gào nói. Đáng chết, liền tính cầm lại như thế nào, còn không phải một cái gian phu kia cấp lễ vật. Này đều gả cho chính mình đại ca, còn nghĩ gian phu, phi. Chính mình coi trọng kia ngọc trả tử, là nàng phúc khí. Nếu là một cái rách nát hóa, nàng mới chướng mắt đâu. Chính là các ngươi, nhất định là các ngươi. Liền biết ngươi ngày hôm qua tới ta phòng, không có hảo tâm. Nhất định là các ngươi trộm đi. Thô nhiên biểu tình kịch liệt chỉ vào Hoàng Nhã Mai. Lúc này Hoàng Nhã Mai có chút tức giận, liền tính là chính mình. kia cũng không có khả năng làm làm cho đại ca cùng cha trước mặt, nói như vậy ra tới. Xem ra này tôi nhiên là tìm chết. Không có bằng chứng, tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi đói miệng. Ngày hôm qua ngươi say thời điểm, ta cũng say. Cuối cùng liền như thế nào trở lại phòng đều đã quên, ngươi cái này giày rách, cư nhiên dám bôi nhọ ta, ta làm đại ca hưu ngươi. Tô nhiên nghe được lời này, cả người run lên, chính mình như thế nào liền đã quên, cái kia trinh tiết sự tình. còn không có giải quyết hiện tại tuấn ca ca cũng sẽ không đứng ở chính mình bên này càng đừng nói trong nhà này người đáng chết này toàn ra đều khi dễ chính mình chờ buổi tối chứng minh rồi chính mình trong sạch sau đến lúc đó có rất nhiều thời gian thu thập cái này lao thái bà cùng cái này tiện nha đầu liên tính đính hôn lại như thế nào hừ nàng tô lê hôn sự chính mình có thể giảo thất bại kia này hoàng nhã mai nàng tô nhiên làm theo có thể Nhìn đến Tô Nhiên vẫn hận mà nhìn chính mình, mân khẩn môi, một câu cũng không nói, Hoàng Nhã Mai rất là đắc ý xem ra cha cùng ca ca đều là đứng ở chính mình bên này. Người về trước phòng. Hoàng Văn Tuấn nhẹ nhàng đẩy đẩy Tô Nhiên, trong nhà đại xảo đại náo, này tính cái gì? Lúc này mới vào cửa ngày đầu tiên, liền ra chạch không yên, kia về sau còn lợi hại. Tô Nhiên vẫn như cũ đứng ở kia, cắn môi dưới, vẻ mặt thủy khuất, khoe mắt còn treo nước mắt. Nhìn cùng ngày xưa bất đồng Tuấn ca trong lòng xé rách lợi hại Nghe lời, về trước phòng Nếu buổi tối chứng thực ngươi là trong sạch, ngày mai ta thế ngươi lấy lại công đạo Hoàng Văn Tuấn nhìn đến tô nhiên nhận hết ủy khuất bộ dáng trung quy là không đành lòng Rốt cuộc nàng là chính mình đã lâu trước kia nhận định thê tử Ở ngày hôm qua thành thân nàng ra nhà mẹ đẻ môn phía trước, vẫn luôn biểu hiện đều thực tốt Xem ra chính mình cũng có khả năng là hoa nguồn nàng nhưng hiện tại sự thật không điều tra rõ phía trước là tuyệt đối sẽ không giúp nàng tô nhiên ủy khuất gật gật đầu xem ra vẫn là tuấn ca ca đối chính mình hảo chỉ cần chứng minh rồi chính mình trong sạch nhất định có thể giống như trước đây nếu hôm nay chính mình đứng ở tuấn ca ca góc độ nói có lẽ sẽ cùng tuấn ca ca giống nhau rốt cuộc vẫn luôn cho rằng hai người là muốn thành thân làm sao có thể nghĩ đến này như thế nào không có thấy hương đâu tuấn ca ca Ta đây đi về trước. Phải nhớ kỹ ngươi lời nói a, nhất định phải. Hiện giờ cái này ra, có thể dựa vào chủ người, chỉ có Tuấn ca Ca. Chính mình công công tuy rằng là thôn trưởng, nhưng dù sao cũng là nhà này một nhà chi chủ, càng là chính mình bà bà tướng công. Cố tình bà bà lại đối chính mình có thành kiến, ai? Xem ra hôm nào đến trở về, thỉnh giáo một chút nương, này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? mọi người nhìn theo tôi nhiên trở về phòng, trầm mặc không nói. đi thôi, chúng ta đem dư lại sự tình thảo luận xong. Hoàng Xuân Huy đối với Nhi Tử gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục về thư phòng. Hảo, Hoàng Văn Tuấn trước khi rời đi, thật sâu mà nhìn thoáng qua, chính mình ra hai cái muội muội. may muội Phu hiện tại không ở này, có việc về nhà một chuyến, bằng không khả năng cũng đến có nháo. Hoàng Nhã Lâm cùng Hoàng Nhã Mai nhìn đến đại ca kia cảnh cáo ánh mắt. Rụt rụt cổ, liền biết là không thể gạt được đại ca. Các ngươi hai cái, cho ta tiến bảo. Hoàng Lý Thị nhìn đến này, cũng không sai biệt lắm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lần đầu đối với hai cái nữ nhi, mặt trầm xuống tới, hét lớn một tiếng. Xong rồi. Hai chị em đồng thời ở trong lòng kêu rên. Hoàng Lý Thị như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình ra cảnh hậu đãi. Đối hai cái nữ nhi đều nhất trí công bằng đối đãi, từ nhỏ sẽ dạy các nàng. không thể có ý xấu nhìn đến người khác đồ vật không thể lấy đối đại trưởng đối muốn hiếu thuận đối nhân xử thế phải có lễ từ từ nhưng hôm nay vừa thấy này hai đứa nhỏ đem chính mình nói đều nhớ đến cậu trong bụng đi cho ta nói rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đừng cùng ta nói cái gì không biết linh tinh các ngươi chính là từ ta trong bụng bò ra tới những cái đó tiểu tâm tư ta có thể không hiểu biết Hoàng Lý Thị hận nữ nhi nhóm không biết cố gắng, này Tô nhiên mới vào cửa ngày đầu tiên, các nàng cư nhiên làm khởi cái này hoạt động. Này nếu là truyền ra đi, về sau nhà mình còn như thế nào làm người? Hài tử cha còn như thế nào ở trong thôn ngẩng đầu lên làm người? Nương Hoàng Nhã lâm lôi kéo Hoàng Lý Thị làm nũng, hy vọng nàng ngươi có thể đem việc này cấp buông tha. Nương, chúng ta xem nàng Tô ra không phải so với chúng ta còn không bằng sao. Nàng Tô Nhiên từ đâu ra ngọc trạc tử, kia khẳng định là gian phu. Cho nên liền, Hoàng Nhã Mai tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình nhìn đến kia ngọc trạc tử tâm động. Các ngươi hai cái A, sao lại có thể như vậy hồ đồ? Kia ngọc trạc tử mặc kệ là nơi nào tới, các ngươi làm như vậy chính là trộm. Nếu là Tô Nhiên muốn cáo các ngươi, vậy các ngươi cũng không thể nói gì hơn. Hảo, ngoan ngoãn ngọc trạc tử lấy ra tới, không thuộc về chính mình đồ vật. Không cần xa tưởng Hoàng Lý Thị đối với hải tử giáo dưỡng này một khối Vẫn là thực nghiêm khắc Là chính là, phi liền phi Tuyệt đối sẽ không có thất bất công Nương Hoàng Nhã Mai thật sự thực thích Cái kia ngọc trạng tử Chính mình đều còn không có mang quá một chút Liền phải như vậy giao ra đi Thật sự là không căm lòng Làm nung cũng vô dụng, nhanh lên giao ra đi Nếu không ta nếu là cùng cha ngươi nói Vậy không phải dễ dàng như vậy buông tha các ngươi Hoàng Lý Thị sụ mặt, trong lòng than nữ nhi không biết cố gắng. Phần 73 Nga Hoàng Nhã Mai dùng ánh mắt ý bảo một chút tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ chiều chính mình gật gật đầu, liền không tình nguyện về phòng cầm đi. Tô nhiên ở phòng trong, nghĩ đến ngày hôm qua cùng hôm nay hết thảy, trong lòng hận đến thẳng cắn răng. Nàng tô nhiên từ nhỏ đến lớn, còn không có chịu quá như vậy vũ nhục Hôm nay việc, nàng ghi nhớ trong lòng, một ngày kia, nàng thế tất gấp bội đòi lại tới. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, thôn trưởng ở nhà sao? Ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Hoàng Văn Tuấn cùng Hoàng Xuân Huy liếp nhau, nghĩ đến đây là các thôn dân tìm tới. Này nước mưa quá lớn, ngày hôm qua đến bây giờ, một khắc đều không có ngừng lại quá. Nguyên bản còn liền xuyên áo đơn người, hiện tại xuyên hai ba kiện, còn cảm thấy lãnh. Tới, Hoàng Lý Thị ăn mặc áo tơi, đi ra ngoài mở cửa, vừa thấy ngoài cửa đứng không ít người. Nghĩ đến đều là tìm hải tử hắn cha Mau mau vào đi Này bên ngoài vũ đại Hoàng lý thị vội vàng đẩy ra làm người tiến vào lúc sau Lại đóng cửa lại Tẩu tử, thôn trưởng ở đâu đâu Đại nhân đi đến thính đường Có người bắt đầu hỏi Các vị trước ngồi một chút ta đi cho các người kêu một chút Hoàng lý thị mới vừa đi ra tới Nhìn đến phụ tử hai đã chiều bên này đi tới Nghĩ nghĩ cũng không trông cậy vào kia tô nhiên sẽ hỗ trợ nấu nước tự hành đi đến phòng bếp, thiêu một nồi to nước gấm. Thời tiết này lạnh, là trước làm mọi người đều uống điểm nước gấm mới được. Năm nay này ông trời thật đuôi mù. Đầu tiên là khô hạn, đã chết thật nhiều người, hiện tại lại mưa to. Ai? Thôn trưởng ngươi đã tới, cái này lộ đều im, trong đất những cái đó bắp gì đó, nhưng đều làm sao bây giờ a? Đúng vậy thôn trưởng, đã có người ra, im đi vào. Ta xem lại không làm xử lý, này phao lâu rồi. liền sụp nhưng làm sao bây giờ? Thôn trưởng, nhà ta cũng sắp tiêm đi vào, ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đã yêm đi vào người, lại nên trụ đi nơi nào? Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Hoàng Xuân Huy thật sự khó có thể tưởng tượng, này bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào? Chính mình chỉ lo cùng nhi tử thảo luận, lại đã quên đi bên ngoài nhìn một cái. Mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Ta hiện tại đi ra ngoài nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta sau nửa canh giờ, ở từ đường tập hợp. nay đó các thôn dân nói, hắn trong lòng đã không đế. nay bên ngoài tình huống, thật sự đã như thế không xong sao, sao. Nếu đúng vậy lời nói, kia trừ bỏ chính mình lê hoa thôn, giống cách vách đào hoa thôn hoặc là toàn bộ bách hoa chấn tình huống lại là như thế nào. nay đó ba cánh tại đây loại tình huống, ăn uống trụ vấn đề, muốn như thế nào giải quyết. Tình huống này tựa hồ so với chính mình tưởng tượng, còn muốn không xong nhiều. Vốn dĩ cùng nhi tử nói, chờ ngày mai buổi sáng xem tình huống lại nói, xem ra là ai bất quá đi. Hảo, chúng ta đây đi về trước, chờ một lát đi từ đường, chờ thôn trưởng tin tức của ngươi. Dứt lời, mọi người cũng không đợi Hoàng Lý Thị thiêu khai nước gấm, liền trực tiếp đi rồi. Ai? Nay thủy đều còn không có uống một ngụm, như thế nào muốn đi? Hoàng Lý Thị nhìn trong nồi. Còn kém một phen hỏa, mới có thể sôi trào thủy, lại nhìn nhìn đã dầm mưa trở về thôn dân, hô như vậy một câu. Không được, cảm ơn tẩu tử, chúng ta đi về trước. Trong đám người người, hô như vậy một câu, tất cả đều đi rồi. Cầu đại phúc cũng xen lẫn trong trong đám người, nhìn thôn trưởng ra rộng mở, trong lòng hâm mộ không được. Nhưng này không phải hắn có thể hâm mộ tới, thôn trưởng ra trừ bỏ là này một cái thôn một thôn chi trường, còn hắn vẫn là cái cử nhân. Tương đối so nghe nói chấn trên mặt khác cử nhân ra, đã tính đơn sơ rất nhiều. Nhưng so với nhà mình, không biết, hảo muốn thượng nhiều ít lần. Nhưng nhà mình hiện tại đều sắp tiêm đi vào, nào còn có tâm tư quản này đó. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, muốn thế nào, mới có thể quản gia cấp giữ được. Rốt cuộc vào thủy ra, toàn bộ phòng ở, đều sẽ trở nên không kiên nhẫn dùng. Giống nhà mình địa thế hơi chút thấp, không chừng phao một lát, đến lúc đó liền sụp mẹ hắn Ngươi liền tiêu đi, ta cùng nhi tử đi ra ngoài, đến lúc đó trở về cũng là muốn tắm rửa. Hoàng Xuân Huy nói này một câu. Tiêu lên nhi tử, xuyên áo tơi, trước tự hành đi ra ngoài. Hoàng Văn Tuấn trở về phòng, thay đổi một thân ra ngoài quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Tuấn ca ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Tô nhiên thật vất vả nhìn đến tướng công về phòng, này như thế nào thay đổi quần áo, muốn ra cửa cảm giác? Hay là hắn là ghét bỏ chính mình? Cho nên muốn phải rời khỏi phòng này, bỏ xuống chính mình, đi địa phương khác sao. Không có đi đâu, người ngoan ngoãn ở cái này trong phòng đốc. Hoàng Văn Tuấn nói xong, xoay người liền rời đi. Lưu lại tô nhiên một người ở kia, miên man suy nghĩ. Càng muốn tô nhiên càng cảm thấy không thích hợp, lúc này mới tân hôn ngày đầu tiên. Hắn cứ như vậy ra cửa, kia chính mình chẳng phải là muốn bị người chê cười. Đi xem, hắn rốt cuộc là đi làm cái gì? Nghĩ vậy. Tô Nhiên cũng thay đổi một thân không chớp mắt quần áo, bởi vì trong nhà chỉ có chỉ có ba cái áo tơi. Hai cái tốt, đã bị xuyên đi rồi, dư lại cái này, có chút cũ nát. Nghĩ nghĩ, Tô Nhiên vẫn là mặc vào, mang theo đấu lạc, đi theo đi ra cửa. Rất xa nhìn xem Tuấn Ca ở phía trước, Tô Nhiên thật cẩn thận mà đi theo phía sau. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, lớn như vậy Vũ, Tuấn Ca rốt cuộc ra tới làm cái gì? Không bao lâu. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến chính mình cha đứng ở một cái chỗ trung phòng ở chỗ, nhìn đến kia hộ nhân ra, liền bản ghế đều êm một nửa. Tức khác cau mày, sầu khổ không thôi. Cha, đừng nhìn, việc cấp bách, gọi bọn hắn nhanh lên ở nhà mình cửa thâm đảo một cái mương. Không, một người ra còn chưa đủ, chúng ta nhanh lên nhìn xem, đều người nào ra gặp thai họa, có bao nhiêu người, trước hết nghĩ muốn như thế nào dàn xếp. Cái này thủy muốn như thế nào bài trừ đi. Bọn họ thức ăn muốn như thế nào giải quyết Hoàng Xuân Huy đi theo gật gật đầu Âm thầm nhớ kỹ này hộ nhân gia Nếu nhớ không lầm nói Trong nhà này Tổng cộng có 5 khẩu nhân gia Có lao có tiểu Quay đầu lại nhìn như thế nào dàn xếp đi Mau mau Các ngươi nhanh lên đem Thủy bát đi ra ngoài Nhiều như vậy Thủy Trong phòng đều phải im đi vào Không biết đi đến nào một hộ nhà Nghe được bên trong truyền đến tiếng kê Chỉ nhìn thấy một chậu nước một chậu nước bị bắt ra tới hoàng văn tuấn cùng hoàng xuân huy không cấm gật gật đầu lược quá kia hộ nhân ra đi xuống một hộ đi đến lúc này tô nhiên đi theo hoàng văn tuấn mặt sau căn bản không biết này phòng trong là cái gì cái tình huống mới vừa trải qua cửa này khẩu thình lình bị bắt một thân cả người dùng mình một cái thật là xui xẻo ở nhà chịu khi dễ cũng thế này ra cửa còn muốn chịu những người này khi dễ tô nhiên khí cả người run rẩy Nếu không phải Tuấn ca ca cùng công công lại này, nàng nhất định phải muốn này người hồ ra đẹp. Nhiên nhi, người như thế nào tại đây, không phải là người ngoan ngoán ngốc tại trong phòng, nơi nào cũng đừng đi sao. Hoàng Văn Tuấn nghe được một cái tiếng kinh hô, quay đầu vừa thấy, là chính mình tân hôn thế tử, liền theo sau lưng mình. Tuấn ca ca nhiên vẻ mặt hủy khuất túi đầu, chính mình chẳng qua là muốn ra tới xem hắn rốt cuộc đang làm cái gì. nhưng tình huống này giống như cùng chính mình tưởng không quá giống nhau hiện tại chính mình lại bị phát hiện còn một thân lãnh này nhưng như thế nào thoát thân trong mắt vừa chuyển nảy ra ý hay ủy khuất nói tuấn ca ca nhân ra biết ngươi lo lắng này đó thôn dân chỉ là không nghĩ ngươi như vậy mệnh nghĩ ra tới nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp được với vội hoàng văn tuấn cùng hoàng xuân huy nguyên bản không cao hứng tâm nghe được lời này cũng không khỏi trong lòng nóng lên Đặc biệt là Hoàng Văn Tuấn, đêm qua hơn nữa hôm nay trong nhà phát sinh sự tình, hắn đều rõ ràng. Không nghĩ tới ở nhà mình như thế đối đãi tình huống của nàng hạ, nàng còn có thể không so đo, như vậy quan tâm chính mình. Có lẽ lụa trắng sự tình là cái hiểu lầm. Thông thường giống hiện tại phát sinh loại tình huống này, người bình thường ra nữ nhi, đã sớm tránh ở trong nhà, có thể không ra khỏi cửa, liền không ra khỏi cửa. Đồ ốc, vẫn là đi về trước đi. Những việc này, các ngươi nữ nhân làm không tới. Hoàng Văn Tuấn nhẹ nhàng gõ gõ tô nhiên đầu. Tô nhiên nhìn đến Hoàng Văn Tuấn là vì tình hình thai nạn sự tình, ra tới, liền cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tưởng tượng đến chính mình vừa rồi nói là ra tới hỗ trợ, nếu lúc này trở về, không khỏi liền có chút giả. Bởi vậy căng ra đầu nói, Tuấn ca ca ta có thể. Ta cũng tưởng giúp Tuấn ca ca cùng công công chia sẻ một chút, hiện tại loại này thời điểm. Là người nhiều dễ làm việc. Mặc kệ thế nào, nhiều ta một người, cũng coi như nhiều một phân lực lượng. Hoàng Xuân Huy nghe được lời này, gật gật đầu, khó được ngươi có loại này tư tưởng, thật là làm khó ngươi. Hoàng Văn Tuấn biết, đây là cha cam chịu Tô Nhiên nói, kia một khi đã như vậy nói, vậy cùng nhau đi. Vậy ngươi đuổi kịp, trên người quần áo không ướt đi. Nhìn Tô Nhiên cũng ăn mặc áo tơi, nghĩ đến vừa rồi kia Thủy, hẳn là không đem nàng bát ướt đi. Tô nhiên cắn răng, nói, không có, chúng ta nhanh lên đi thôi. Thật vất vả mới được đến tán thành, sao có thể cứ như vậy hoán giận. Vậy có vẻ làm kiêu, ướt liền nước đi, khẽ cắn môi, liền đi qua. ân vậy ngươi theo kịp. Hoàng Văn Tuấn nói xong, theo sát thượng tra nện bước, đi xuống một nhà đi đến. Tô nhiên nhẹ con khởi khoe miệng, chính mình rốt cuộc được đến trong nhà nói chuyện nhất có trọng lượng hai người tán thành. Xem cái kia chết lao thái bà. còn dám khó xử chính mình không? thô ra, tiểu muội muốn không dị sự, chúng ta tưởng đi trở về. nay trời mưa lớn như vậy, còn không biết trong nhà hiện tại tình huống như thế nào. tô lưu thị nhìn đến chính mình đại ca phải đi về, trong lòng cũng đi theo tùng một hơi. đúng vậy, trong nhà hiện tại tình huống không biết như thế nào, thực làm nhân tâm cấp. nếu là không dị sự, chúng ta liền đi về trước. tô thanh nhìn đến hai cái đại cứu tử, đều phải đi. Tuy rằng mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng nhạc ai. Ngày hôm qua nếu không có này hai cái đại cứu tử cùng nhạc mẫu tại đây, kia lê nhi tới, khẳng định liền đi không được. Nghĩ đến cổ hùng có nàng đi tình hình, tô thanh nhịn không được nhéo nhéo nắm chặt nắm tay. Một khi đã như vậy, ta đây liền không tiện ở lâu. Đại ca nhị ca các ngươi chờ một lát một chút. Mặc kệ thế nào, này đại ca nhị ca đến từ ra, như thế nào đều đến mang điểm đồ vật trở về. Bọn họ đều đã lâu không có tới quá một lần, đi trước bao chút điểm tâm cùng mang chút mẹ thịt trở về đi. Rốt cuộc đại ca nhị ca ra, so nhà mình chính là nghèo khổ nhiều. Hào nhi, người đi đem trong nhà áo tơi lấy ra tới, cho người các cứu cứu xuyên trở về. Tô Lưu Thị nói, chính mình xoay người vào phòng bếp cùng phòng. Là, nương. Tô Hào nhìn càng thêm kỳ quái cha, trong lòng rất là không đế. Nay cha giống như trong một đêm tính tình đại biến đúng vậy. Hơn nữa chính là ở tiểu nội thành thân kia một ngày bắt đầu, trở nên rất là đáng sợ. Đại ca, nhị ca đây là một chút tiểu tâm ý, các ngươi ngàn vạn muốn nhận lấy. Đây là ta cấp chất tôn nhóm mua đường ăn, còn có cái này điểm tâm là ta cấp cháu trai cháu gái nhóm nếm thử. Tô lưu thị rất lời, đem trên tay điểm tâm, gạo thóc còn có tiền đồng nhất nhất giao đái đi ra ngoài. Tô hào đi ra là lúc. Nhìn đến hai cái cứu cứu trong tay cắt thả hai mươi cái tiền đồng, cùng hai bao điểm tâm cùng với đại khái một người nằm cân mệ bộ dáng, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Hiện tại chính mình đã là tú tài, trong nhà đồng ruộng cũng đều miễn thuế. Về sau mặc kệ gieo trồng nhiều ít, đều là nhà mình, đủ rồi. Đại cứu, nhị cứu đây là áo tơi cùng đấu lạp Ta đưa các người đi ra ngoài đi. Dứt lời, nhìn đến hai cái cứu cứu đem đồ vật đều quải đến trên người. lại mặc vào áo tơi, cha đều không có muốn lên đưa ý tứ, Tô hào không cấm ở trong lòng lắc đầu. Đại trở lại thính đường là lúc, nhìn trong phòng chỉ có nương một người, liền cũng không quá đi chú ý đối với Tô Lưu thị nói: "Nương, hiện giờ tiểu muội cùng đại muội đều xuất giá, ta cũng có 18, tưởng thành thân." Tô Lưu thị vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, hào nhi tưởng thành thân." "Hảo, chờ ngày khác Vũ tiểu một chút, nương liền lại đi tìm kia bà mối." Cho ngươi giới thiệu một cái đi. Lần trước cái kia bà mối cũng quá không đáng tin cậy, chúng ta không tìm nàng, nương đi chấn trên tìm. Hiện giờ nhi tử đã là tú tài, trong nhà lại có vài mẫu đất, hơn nữa lớn như vậy một cái tòa nhà, kế tiếp đều là nhi tử một người. Nghĩ đến muốn tìm cái dạng gì cô nương sẽ không có A. Nghĩ đến chỉ cần nàng nhắm mắt lại, đều sẽ có một đống lớn cô nương, nhầm nhi tử chọn lựa. Phần 74 Nương Ta liền thích kia hạng đại địa chủ gia tiểu thúy. Nếu không, ngươi đi giúp ta đi hỏi một chút hạng đại địa chủ ý tứ đi. Nếu muốn trước chỗ thân, kia chúng ta liền đem tiểu thúy mua trở về, lại chuyển vì lương dân, như vậy chúng ta liền có thể thành thân. Đối ta tiền đồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nương, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ngươi biết đến, ta chỉ thích nàng, bằng không cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm lâu như vậy. Tô lưu thì có chút do dự. Này nhi tử là cái dạng gì người, chính mình trong lòng cũng là rõ ràng. Từ nhỏ hắn nhận định đồ vật, liền nhất định phải được đến. Hiện giờ cái này tiểu thúy, đảo cũng có chút bản lĩnh, có thể làm nhi tử, như vậy đối nàng tầm tâm niệm niệm không quên. Xem ra chính mình đến tìm cái thời gian, gặp một lần nữ nhân này. Chuyện này, cũng không nóng nảy. ngươi xem này bên ngoài hiện tại là cái này tình huống. Hơn nữa tiểu thúy thân phận tương đối đặc thù. ngươi thật muốn cưới còn phải dung nương lại hảo hảo suy xét một chút rốt cuộc này để cập đến ngươi thanh danh về sau nhà mình thanh danh cũng không thể bởi vì cưới một cái nha hoàn đều làm hỏng chúng ta còn phải suy xét một chút như thế nào làm mới thành tô hào nghe được nương tia tựa hồ đồng ý lại không giống đồng ý đáp án cũng có chút bất đắc dĩ nhưng hắn biết nương băn khoăn càng là vẫn là tô nhiên kia tiện nhân lời nói Xem ra chờ chính mình thật muốn cưới đến tiểu thúy, còn phải hoa một ít công phu mới là Nga, tiếc hảo, nương ngưỡng nhưng đến nhớ kỹ, nếu không ta liền không thành thân, cả đời một mình một người. Tô hảo nói xong lời này, xoay người trở về phòng đi. Ai, thật không biết đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai. Như thế nào có thể như vậy tùy hướng đâu. Chẳng lẽ hắn không biết, này làm nương, đều là vì bọn họ hảo sao. Tô lưu thị lẩm bẩm tự nói một câu. Nhìn ngoài cửa dọc nước, cũng đi theo cao mày Nhà mình địa thế tuy rằng cao một ít, nhưng viện này trung thủy cũng quá nhiều. Không biết này bên ngoài rốt cuộc là cái gì cái tình huống, nếu không đi xem đi. Trong nhà hiện tại lương thực là đủ ăn đến sang năm, nhưng như vậy trời mưa lại là không được. Ấn như vậy dưới tình huống đi, nhà mình sớm hay muộn cũng muốn bị im. Nghĩ vậy, tô lưu thị về phòng, cầm lấy chỉ dư lại duy nhất một kiện áo tơi, đi ra cửa xem tình huống. Lê Hoa thôn từ đường, mọi người đều tới rồi đi. Tin tưởng đại gia cũng đều thấy được, hôm nay này nước mưa tình huống. Hiện tại thật nhiều địa phương đều im đi vào, bước đầu thống kê, có 5 hộ nhân gia yêm đi vào, dư lại sắp yêm, có 3-4 hộ. Ta lại như thế này ăn bài, kia đã im đi vào người, từ hôm nay trở đi ở tại này trong từ đường, trong chốc lát ta sẽ làm người đem này từ đường quét tước một chút. Người khác, đem trong nhà cái gì cái quốc linh tinh, Cho ta toàn bộ lấy ra tới, ở nhà mình trước cửa đào một cái thâm mương, đến tiếp theo hội nhân ra trước mặt. Chú ý, muốn liền ở bên nhau, như vậy mới có lợi cho bài thủy. Chúng ta lê hoa thôn người, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem này mương đào thâm, 50cm, khoan 30cm, cùng nhau bài đến chúng ta hoa lê trong sông đi. Trong nhà có giọt nước, tiêu tiểu hài tử cùng phụ nhân, cùng nhau dùng chậu cũng hảo, gáo múc nước cũng thế. Toàn bộ ra bên ngoài đảo. Đảo thời điểm chú ý một chút, có hay không người đi đường, các ngươi nhớ kỹ sao. Trước mắt hắn có thể làm, cũng chỉ có trước như vậy. Đến nỗi những cái đó chủ cỏ tranh phòng người, kia nóc nhà chờ đại gia nhàn rỗi xuống dưới khi, làm hỗ trợ một chút. Là, thôn trưởng, chúng ta đã biết. Lê Hoa thôn thôn dân lập tức tin tưởng tăng gấp bội. Chỉ cần đem thủy bài trừ đi, đại gia đồng tâm hiệp lực, hẳn là sẽ không có như vậy khó khăn mới là. Đúng rồi, trong nhà địa thế chỗ chúng người, đào mương cần thiết muốn so thường nhân ở thâm một ít, biết không? Chỉ có như vậy, những cái đó ai, mới càng tốt bài xuất đi. Đã biết. Cầu đại phúc một nhà, trả lời hưu khí vô lực. Lúc này cầu hùng ra lệch về một bên An Bình, căn bản là không biết cái này mặt Lê Hoa Thôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng ngồi ở kia chuyên tâm viết chính mình nguyên lai like ký lục, cùng với chính mình xem qua thư, đi qua địa phương. chỉ cần còn có thể đủ nhớ rõ đồ vật nàng toàn bộ đều miêu tả xuống dưới có đôi khi mang theo một ít họa khiến cho toàn bộ hình ảnh sinh động như thật chỉ tiếc cầu hùng xem không hiểu đương hắn gõ gõ đánh đánh xong một cái chuồng chó là lúc trở về nhìn đến tô lê còn ngồi ở kia tiếp tục vẽ tranh biên lại đây nhìn thoáng qua lắc đầu ôn tập công khóa đi hiện tại a lê cũng không biết như thế nào làm thiên mã hành không họa chút xem đều xem không hiểu đồ vật Liên chính mình đều xem không hiểu đâu, còn nói cho phép sau tiểu nhục bao xem. Bất quá tính, chỉ cần nàng cao hứng thì tốt rồi. Nhìn nàng họa như vậy nghiêm túc, chính mình cũng không cần thiết mất hứng. Đại cầu hùng lại lần nữa từ bản kia ngẩng đầu, nghĩ thầm canh giờ này A Lê có phải hay không nên ngủ một lát là lúc, phát hiện nàng sớm đã ghé vào kia ngủ rồi. Thật cẩn thận đi tới, bế lên kiểu thê, hướng trên giường đi đến. Hiện tại hắn ôm một cái thê tử cùng nàng trong bụng hải tử, giống như ôm đến là chính mình toàn thế giới. Nơi này có nàng thê tử, có hắn nhi nữ. Nàng chính là thế giới của chính mình, tuy rằng lời này có lẽ có người sẽ không tin. Nhưng cầu hùng trong lòng, sắp thật là như thế này tưởng. Trong khoảng thời gian này quá mức hạnh phúc, hạnh phúc hắn trong lòng có chút hoảng loạn, cái loại này bất an, càng ngày càng đủng. Chỉ có nhìn tô lê, còn ở chính mình bên người. Hô hấp cân bằng, bình thản ngủ nhan, trong lòng mới có thể đủ kiên định xuống dưới. A lê, ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người, đúng không? Cầu hung nhẹ nhàng vướt ven nàng gương mặt. Túi đầu nhìn nhìn kia như cũ vẫn là bình thản bụng, túi xuống thân mình, cách quần áo, nhẹ nhàng hôn một chút. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác, giờ dậu đã qua, tới rồi giờ tuất. Hoàng nhã lâm tướng công A kính không mang chính mình mẹ vợ tự mình đi thỉnh bà mụ. Chính mình trước đem bà mụ cấp mang theo trở về. Tô nhiên nhìn đến bà mụ, trong lòng có chút phát run. Nhưng tưởng tượng đến, vì chứng minh chính mình trong sạch, liền tráng thêm can đảm tử, đi phía trước vừa đứng. Hoàng thôn trưởng ngươi hảo, không biết thỉnh lao phụ tiến đến, có gì chỉ thị. Thẩm thị thời trẻ tan phu, hiện tại tuổi trường 50, một mình mang theo hai đứa nhỏ lớn lên, vẫn luôn dựa thay người đỡ để hài tử mà sống. Giờ dậu nhà mình thôn thôn trưởng nhi tử đem chính mình nhận được bên này, nói là có việc thỉnh chính mình làm. Nếu nhớ không lầm nói, này Lê Hoa thôn thôn trưởng nhi tử, cũng chính là kia cử nhân lão ra hôm qua mới thành thần, kia cũng không có khả năng hôm nay liền phải sinh hải tử. huống hồ phía trước cũng chưa nghe người ta nói quá, xem ra này trong đó là có cái gì không tiện người ngoài biết đến bí mật. Nếu không cũng sẽ không đổi ở cái này thời gian thỉnh chính mình lại đây. Thẩm Tẩu từ ngươi hảo, chúng ta hôm nay đâu thân ngươi lại đây, là có chuyện, muốn ngươi hỗ trợ một chút. Nhưng vẫn là ngươi mặc kệ kế tiếp làm chuyện gì, sau khi ra ngoài, coi như làm không có như vậy một chuyện, có không minh bạch. Thẩm thị nghe được lời này, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Nay khẳng định là phát sinh cái gì không sáng rõ sự tình, cho nên muốn như vậy. Nếu không này thôn trưởng phu nhân cũng sẽ không ở chính mình cái gì cũng không biết phía trước. trước muốn chính mình đáp ứng yêu cầu này. Sự thành lúc sau, miệng kín mít, tất có thâm tạ. Hoàng Lý Thị sợ việc này mặc kệ thế nào, truyền ra đi, chung quy là đối nhà mình danh dự không tốt, vội vàng hứa hẹn nói. Thành, ta người này có một cái khuyết điểm, chính là chuyện vừa rồi, bước ra cửa phòng, liền đã quên là chuyện gì xảy ra. Thẩm thị nói, phảng phất cấp hoàng gia mọi người ăn một ngụm thuốc can thần, chỉ thấy Hoàng Lý Thị bám vào thẩm thị bên thai nói. Ta này tân tức phụ không có lạc hồng, chúng ta hoài nghi không phải lần đầu tiên. Nhưng nàng kiên trì là, vì không oan nổ người, chúng ta đành phải tìm ngươi tới chứng minh một chút, rốt cuộc có phải hay không tối hôm qua phá. Chờ ngươi kiểm tra ra kết quả, không cần băn khoăn mặt khác, chỉ lo nói đó là. Thẩm thị kinh ngạc nhìn thoáng qua tô nhiên, cái này cô nương không có lạc hồng. Bất quá theo nàng biết, có chút cô nương là trời sinh liền không có. Có rất nhiều hậu thiên ngoại ý muốn nhân tố không có, nhưng là không phải lần đầu tiên, chỉ cần nghiêm túc kiểm tra, vẫn là có thể biết đến. Nay đề cập không chỉ là thôn trưởng gia, càng là một cái cử nhân lão gia phu nhân, xem ra chính mình còn phải tiểu tâm chút mới hảo. A Tuấn, ngươi tự mình mang theo Tô thị cùng Thẩm Tẩu tử đi xuống. Dư lại bọn họ vài người ở nhà chính chờ tin tức liền có thể. Hoàng Văn Tuấn đầu đại đến cực điểm, nay bên ngoài sự tình Còn không có giải quyết, trong nhà một đoàn loạn, phiền đã chết. Nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay Tô Nhiên cắn răng, cùng nhau hỗ trợ, liền thôi. Tô Nhiên nghe được lời này, cả người mềm nhũn, nhưng càng là minh bạch, đã không chấp nhận được nàng có đường lui. Hôm nay mặc kệ kết quả là thế nào, chính mình trung quy là chịu đủ. Hôm nay vì có thể làm công công cùng Tuấn ca ca đối chính mình đổi mới, sối một ngày vũ, cũng đi theo vội một ngày. Trạng vạng còn muốn chạy về ra nấu cơm, cơm nước xong sau, giặt sạch cái nước ấm tắm, nhìn trắng non trên tay, có vài cái phao, trong lòng ủy khuất quả muốn khóc. Hiện tại liền chờ kết quả này, nếu chứng minh chính mình là trong sạch, Tuấn Ca Ca nhất định sẽ đứng ở chính mình bên này. Kia chính mình vòng tay nhất định cũng sẽ còn cho chính mình. Đến nỗi kia hai cái cô em chồng, nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Đi thôi. Tô nhiên đôi tay nắm chặt. Quyết định chính mình tương lai vận mệnh, liền tại đây một khắc. Nhất định phải thành công, nếu không cho dù chết, nàng cũng sẽ không cam tâm. Thẩm thị đi theo phía sau, vào hai người tân phòng. Hoàng Văn Tuấn đứng bên ngoài đầu, đồng thời trong lòng cũng nôn nóng, nghĩ kết quả. Hắn cũng là không muốn, thậm chí là không nghĩ tô nhiên cho chính mình đội nón xanh, chỉ hy vọng là chính mình trách lầm nàng. Nhưng nàng buổi sáng thái độ xác thật có sai. Nào có làm cha mẹ chờ nàng một người lâu như vậy đạo lý? Đem quần cởi, chân mở ra, đừng cử động. Thẩm thị hiển nhiên đã tiến vào công tác trạng thái. Nhìn đến tô nhiên, nàng trong lòng cũng chỉ là áp lực. Chuyện như vậy, nàng thấy quá nhiều, hôn trước hay không chính tiết, quyết định một nữ nhân vận mệnh. Tô nhiên sắc mặt trở nên xanh trắng, cắn môi dưới. Nghĩ đến kế tiếp nhật tử, dứt khoát kiên quyết làm theo. Nàng thề, loại sự tình này chỉ có một lần. tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Khóc cái gì khóc, quái cái gì, quái tới quái đi, chỉ có thể trách người chính mình. Hảo, thu hồi người nước mắt. Thầm thị nhất không quen nhìn nữ nhân này lưu nước mắt, nhìn phiền lòng không thôi. Hoàng gia người một nhà nôn nóng chờ đợi, cảm giác một giây đều là gian nan. Đối với Tô Nhiên tôi nói, là càng sâu, nàng không rõ, chỉ cần kiểm tra một chút thì tốt rồi, vì sao còn muốn lặp lại qua lại xem. Trong lòng cái loại này khuất nhục cảm tăng gấp bội, hận không thể giết trước mắt nữ nhân này cùng trong nhà mọi người, vì sao nàng muốn như vậy chịu bọn họ bài bố. Hảo, mặc vào quần áo, không có việc gì. Khá tốt, là bọn họ hiểu là ngươi. Thẩm thị nói, phảng phất ở tô nhiên hành tẩu khát khô đến trước khi, phát hiện một cái linh tuyển giống nhau. nháy mắt trước mắt tràn ngập hy vọng, vừa rồi xỉ nhục cảm sớm đã biến mất mai một. Gắt gao mà lôi kéo Thẩm thị tay nói. thật vậy chăng đây là thật vậy chăng thiên đột nhiên hiện tại trước mắt người nói những lời này tựa như âm thanh của tự nhiên nàng cả người đều được đến cứu vớt không có gì sự nói ta liền đi ra ngoài thẩm thị dứt lời cũng không đợi tô nhiên đứng dậy trực tiếp mở cửa nhìn đến hoàng văn tuấn hướng nàng gật gật đầu sau đó đi thính đường hoàng văn tuấn nhìn đến gật đầu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó lại tràn ngập áy náy cảm giác Đều là chính mình hiểu lầm nàng, nguyên lai nàng là thật sự thích chính mình, ái chính mình. Ngược lại là chính mình, hiểu lầm nàng, còn nhục mạ nàng. Đi vào đi, đóng cửa lại, nhìn ngồi ở mép giường thượng, bụng rơi lệ tân hôn thế tử, tia cổ ấy náy cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Nhiên nhi, là ta không tốt, là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi muốn đánh ta mắng ta đều thành, chỉ cần ngươi đừng khóc. Hoàng Văn Tuấn không màng nàng quần áo bất chỉnh, đem nàng nhẹ lâu ở trong ngực. Vỗ nàng phía sau lưng, nghĩ đến nàng hôm nay còn đi theo chính mình bận rộn một ngày, nói vậy kia tay cũng trưởng thao đi. Chỉ là nàng hôm nay buổi sáng thật sự không nên, không nên làm cha mẹ chờ nàng lâu như vậy. Tuấn ca ca, tô nhiên rơ lên ngập nước đôi mắt, nhìn Hoàng Văn Tuấn, quỷ khuất thẳng rớt nước mắt. Hảo, chớ khóc, khóc lòng ta đều phải nát. Hoàng Văn Tuấn dứt lời, túi đầu khẽ hôn đi nàng nước mắt. Tô nhiên hôm nay cả ngày cảm xúc vào giờ phút này bạo phát, khóc đến không thể chính mình. Một bàn tay gắt gao đến nắm Hoàng Văn Tuấn quần áo, vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, khóc giống lên. Phần 75 Hảo, đừng khóc. Hoàng Văn Tuấn biết ngăn cản nữ nhân khóc, nhất hữu hiệu biện pháp, chính là lấp kín nàng miệng. Bởi vậy nâng lên nàng đầu, đối với nàng miệng, hôn môi đi xuống. Chỉ là không nghĩ tới một phát không thể vãn hồi, lưu lại một thất kiểu diễm. Hoàng Lý Thị đám người ở phòng trong nghe được thẩm thị nói sau, không khỏi cảm thấy săn nhiên, móc ra 50 văn cấp thẩm thị, làm A kính tiễn đi. Hoàng Lý Thị càng nghĩ càng là có chút thấy náy, nhưng tưởng tượng đến buổi sáng là nàng không đúng, cũng liền từ bỏ. Chờ mãi chờ mãi nghĩ nàng sẽ qua tới cùng chính mình nói câu nói cái gì, nghề hà đợi nửa ngày cũng không chờ đến người. Nháy mắt lại thanh hắt mặt, đi đến nhi tử tân phòng, muốn hỏi một chút sao lại thế này là lúc. Nghe được bên trong truyền đến lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm, tức khác sắc mặt càng là khó coi lên. Đáng chết hồ ly tinh, nhi tử chính là muốn khảo tiến sĩ người. Nàng ở kiểm tra xong lúc sau, không chỉ có không có tới cùng chính mình cái này bà bà báo bị một tiếng, ngược lại lôi kéo nhà mình nhi tử, ở làm chuyện này. Xem ra là căn bản liền không có đem chính mình cái này bà bà để vào mắt, hảo, thực hảo. Xem ra kia tô lưu thị là không giáo nàng làm người thê chi đạo, kia chính mình cái này làm bà bà, thật sự không ngại hảo hảo giáo một giáo. Tuấn ca ca, người nọ ra ngọc trạc tử xong việc, tô nhiên nằm ở Hoàng Văn Tuấn trong lòng ngực, nghĩ chính mình kia ngọc trạc tử hiện tại còn không biết ở đâu, tức khắc có chút lo lắng. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho người tìm ra. Hảo, chúng ta nên đứng dậy, lúc này cha mẹ khẳng định còn chưa ngủ, chờ chúng ta qua đi. Hoàng Văn Tuấn có chút đỏ bừng mặt, nay chỉ sợ cha mẹ vừa rồi còn đã tới một chuyến đâu. Hảo! Tô nhiên ánh mắt chật lóe, cái này chướng, nên tính, còn phải tính trở về. Thính đường, Hoàng Nhã Lâm cùng Hoàng Nhã Mai dồn dập bất an, Hoàng Xuân Huy nhìn không ra cái gì biểu tình, Hoàng Lý Thị vẻ mặt thanh hắc. Cái này hồ ly tinh thật sự đủ rồi, lại làm cho bọn họ đợi lâu như vậy. Không bao lâu, nhìn đến tô nhiên cùng Hoàng Văn Tuấn cầm tay mà đến. Lúc này tôi nhiên bối đỉnh thẳng tắp, không hề có buổi sáng yếu đuối. Nhìn tính đường giá cả nữ nhân, mắt mang châm trọng. Bà bà, đã chứng minh rồi ta trong sạch, khẩn cầu bà bà cùng công công ở đêm nay, có thể tiếp nhận rồi ta này ly trả. Không biết khi nào, tôi nhiên đổ hai chén nước lại đây, trước đem ôn kia ly đưa cho Hoàng Xuân Huy, nhìn hắn uống lên lúc sau, lúc này mới vừa lòng cười. Ngay sau đó đem nước lạnh kia ly trực tiếp đưa cho Hoàng Lý Thị, bà bà. tới ngươi. Nhìn Tô Nhiên liền quỷ đều không quỳ bộ dáng, Hoàng Lý thị liền khí không đánh vừa ra tới. Nhìn nàng chặt đứt nửa ngày, sau một lúc lâu lúc sau mới tiếp nhận tới, vừa uống cư nhiên là lãnh, tức khắc cái ly hướng trên mặt đất một quăng ngã. "Hảo ngươi cái Tô thị, căn bản là không đem ta cái này bà bà xem ở trong mắt. Ngươi này kính trà không được quy lại, vẫn là cấp lãnh trà, ngươi cái gì cái ý tứ?" Tô Nhiên khỏe miệng chào phúng cười, ngay sau đó khóc lớn lên. Bà bà, liền tính ngươi không tiếp thu ta cái này con dâu, ngươi nói thẳng đó là Vì sao còn muốn quăng ngã ta cái ly? Ô ô, ô. nhân gia hôm nay cùng công công cùng Tuấn ca ca bận rộn một ngày, nay thân mình toan đến thực sự quỷ không đi xuống Bà bà liền không thể thông cảm một chút sao Hiện tại đặc thù thời kỳ, bà bà lại còn muốn như vậy với ta so đo, ô ô, ô. Bà bà ngươi nếu là không mừng ta, nói thẳng là được Hoàng Văn Tuấn hiển nhiên cũng nghĩ đến hôm nay bận rộn một ngày sự tình, vốn dĩ đối nàng không được quỳ lệ chi lễ, trong lòng lửa giận cũng đi theo hướng lên trên mạo Nhưng vừa nghe nàng lời này, cũng liền minh bạch, đây là có thể thông cảm. Ngược lại là chính mình nương như vậy, có vẻ có chút không phong khoáng. Tô Thị, ngươi hôm nay sáng sớm làm chúng ta người một nhà chờ ngươi một cái. Hiện tại ngươi lại là, Hảo A, còn dám ở trước mặt mọi người chỉ trích ta này làm bà bà không phải. Ta xem ngươi là ăn gan hùn mật gấu. Hoàng lý thị khí đứng lên chỉ vào tô nhiên mắng to nói. Bà bà, ta nói chính là sự thật, hà tất sinh khí đâu. Đúng rồi bà bà, ta kia ngọc trạc tử hay không có thể trả lại cho ta. Tô nhiên thút tha thút thít, thật đáng thương. Nhưng nàng biết giờ phút này ngọc trạc tử nhất định ở bà bà kia. Hôm nay vô luận như thế nào muốn đem ngọc trạc tử phải về tới, nhiều một ngày, nàng đều không yên tâm. Tẩu tẩu không biết người tốt tâm, cư nhiên dùng loại thái độ này đối nương. Thật là lệnh người Hàn thấu tâm, không biết nương vì tìm ngươi ngọc chặt tử, tìm hơn một canh giờ, lúc này mới tìm được. Tẩu tẩu không cảm kích cũng liền thôi, còn dùng như vậy thái độ. Thật không biết tẩu tẩu nương, là như thế nào dạy dỗ ngươi làm người thê. Tô nhiên nghe được Hoàng Nhã Lâm nói, nhẹ nhàng cười, nói, phải không? Kia thật là quá cảm kích bà bà. Không biết bà bà ta kia ngọc trạc tử ở đâu đâu. Hoàng lý thị khí đau đầu, chờ hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nhất định phải hảo hảo chị một chị nàng, nếu không đều phải không biết thiên rất cao mà nhiều dạy. Nhã mai, đi cầm còn cho nàng. Không có việc gì đều tan đi đi. Tô thị, ngày mai giờ thìn phía trước cần thiết làm tốt cơm. Không cần tại đây cho ta tự cao tự đại, nếu không ra cho ta căng thẳng điểm. Gác xuống lời nói sau. Xoay người rời đi Hoàng Nhã Mai không tình nguyện lấy ra ngọc trạc tử Đưa cho Tô Nhiên Ngay sau đó phẫn hận mà đi Trở lại phòng Nhìn trên tay mang ngọc trạc tử Tô Nhiên tâm Yên ổn không ít Bất quá nàng minh bạch Từ hôm nay trở đi Từ nay về sau Này mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không khả năng xử lý tốt Bất quá không quan hệ Chỉ cần Tuấn Ca Ca đứng ở chính mình bên này Liền nhất định không có việc gì Tô Nhiên hồi môn ngày Vũ vẫn là liên tục hạ, ngày này sáng sớm liền đi lên, nhìn con ở ngủ say tuấn ca ca, trong lòng ở ngọt ngào đồng thời, lại mang theo chút chua sót. Ngày hôm qua lại bị bà bà cấp làm khó dễ, không phải ghét bỏ chính mình làm cơm không thể ăn, chính là du phong quá nhiều. Không phải cơm quá ngạnh, chính là cơm quá mềm. Nếu không chính là lãng phí thủy, nếu không chính là chén tẩy không sạch sẽ. Trời biết chính mình bị bao lớn uy khuất. Nhưng Tuấn ca ca mỗi lần chỉ là an ủi chính mình một chút, liền cái gì cũng không nói. Tuấn ca ca, đi lên. Hôm nay là hồi môn ngày, đến sớm một chút lên thu thập một chút. Phải cho nương mang về đồ vật, đều chuẩn bị một chút. Tô nhiên đầy đầy, con ở ngủ say chung Hoàng Văn Tuấn. Bà bà nói hôm nay phải về môn, chính mình cần thiết làm xong bữa sáng, ăn xong thu thập thỏa đáng, mới có thể trở về. Ngạch, ngươi đi trước nấu cơm đi. Ta một lát liền lên. Hai ngày này đều mau mẹ chết. Này trong thôn đồ vật còn không có xử lý tốt, vũ còn tại hạ, như cũ như vậy đại. Các gia các hộ là trước cửa đào một cái mương không sai, nhưng mấu chốt là đi thông trong sông cái kia mương còn không có đào khai. Hôm nay buổi sáng hồi môn, buổi chiều còn phải đi bận việc, chỉ mong sớm một chút có thể khơi thông. Hiện tại trong thôn đã có không ít người ra yêm đi vào, nhưng này từ đường đều không đủ ở. Đều mau sầu đã chết Hiện giờ bọn họ liền ăn cơm đều thành vấn đề Trong nhà tuổi lửa ước không nói Này vừa đến buổi tối liền lánh đến không được Vậy được rồi Ngươi sớm một chút lên Tô nhiên mặc tốt quần áo Mở cửa, lãnh không được run run một chút Hảo lánh, quá lạnh Cảm giác chính mình thành thân trước một ngày Ăn mặc một kiện, còn cảm thấy nhiệt Nhưng hiện tại chính mình đều xuyên tam kiện quần áo Còn cảm thấy lánh Như thế nào như vậy lười kéo dài tới hiện tại mới ra tới. Hoàng Lý Thị nhìn đến Tô Nhiên, trong lòng liền tới hỏa. Đối này Tô Nhiên đã nghĩ thông suốt, coi như không nghe được. Chờ về sau tướng công khảo trung tiến sĩ, dọn ra đi tính. Cái này chết lão thái bà, nhậm này tự sinh sôi diệt, mặc kệ. Bà bà, ta trước làm bữa sáng. Tô Nhiên nói vén tay háo lên, trước đem bếp lửa đốt chứ, làm trong nổi thêm một ít thủy trước. Nay buổi sáng đại gia nhiệt thủy, Trước hết cần thiêu hảo, phóng một bên đi, sau đó mới có thể bắt đầu nấu cơm. Hoàng Lý Thị nhìn tô nhiên liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Nếu là tô lê kia nha đầu hiện tại là chính mình con dâu nói, chỉ sợ đã sớm làm tốt bữa sáng, này đó đều không cần chính mình sâu đi. Nghe nói kia nha đầu mang thai, cũng không biết tình huống như thế nào, xem ra đến tìm cái thời gian đi nhìn một cái. Ai? Chính mình trước sau không có cái kêu mệnh. Nếu là hiện tại nàng là nhà mình con dâu thì tốt rồi, nhìn nàng kia bụng cũng tranh đua.